Mời các bạn cùng nghe phần 11 của chuyện sơ kiêu chuyện. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 149, Đại chiến bắt đầu. Khi Yến Tuân nhận được tin chạy đến Bình Nguyên thì chiến sự đã kết thúc. Người của Gia Cát Nguyệt đã rời đi từ lâu, để lại trận địa đầy thi thể cùng đao kiếm ngả nghiêng. Đội ngũ gồm 500 sát thủ được Yến Tuân trọng dụng nhiều năm qua đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không một ai sống sót. Nhìn mặt đất la liệt xác chết mạch máu trên thái dương Yến Tuân đập thình thịch. Nam nhân mặc áo lông đen tuyền đứng giữa đồng tuyết đẫm máu toàn thân tỏa ra sát khí mãnh liệt khiến người xung quanh vô thức sinh ra sợ hãi. Bệ hạ, Trình Viễn hơi kho người đứng bên cạnh cùng kính hỏi có cần lập tức trở về triệu tập thêm người không ạ? Đối phương đang ở trong địa bàn của chúng ta, sao có thể để chúng cứ như vậy mà chạy thoát? Yến Tuân đưa ánh mắt âm u nhìn những thi thể còn chưa kịp nhắm mắt kia trước mắt như có thể hình dung ra cảnh chiến đấu vô cùng bi thảm vừa rồi. Trình Viễn lại sốt ruột hỏi, bệ hạ. Lập tức triệu tập nhân mã, trình viễn thầy Yến Tuân tiếp thu đề nghị của mình thì vui vẻ gật đầu, hỏi thêm, xin hỏi bệ hạ muốn điều thêm bao nhiêu. Triệu tập toàn bộ hắc ưng quân đến, giả, người có lòng dạ thâm sâu như trình viễn nghe vậy cũng không khỏi chấn kinh, lập tức hỏi lại, bệ hạ, hắc ưng quân sau đợt chiêu mộ gần nhất hiện có hơn 20 vạn người. Nhân mã của gia cát nguyệt lại không tới 300, thật sự cần phải điều thêm nhiều người như vậy sao? Yến tuân lãnh đạm khẽ hừ một tiếng, nhìn về phía đồng tuyết trắng xóa không còn bóng địch ánh mắt hơi tối đi, lạnh lùng nói, giết được ra các nguyệt tương đương với phế bỏ nửa phần binh lực của triệu triệt chặt đứt một cánh tay của đại hạ so với tiêu diệt hai mươi vạn quân hạ còn hiệu quả hơn nhiều. Truyền lệnh cho các tướng sĩ, nhìn thấy ra các nguyệt thì giết ngay tại chỗ, bất kể sống chết. Ai lấy được đầu hắn ta sẽ phong người đó lên làm tướng quân. Dạ rõ, trình viễn lớn tiếng đáp rồi xoay người thuốc ngựa rời đi. Vó ngựa hất huyết bay tung tuế Yến Tuân vẫn lẳng lặng đứng đó, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói, lần này, người có chắp thêm cánh cũng chạy không thoát. Hôm đó, tuyến đông Bắc Yến diễn ra trận điều binh vô cùng rầm rộ, hắc ưng quân vừa được điều chỉnh biên chế được trình viện tướng quân dẫn dắt lấy cớ luyện giã chiến nhưng kỳ thực là tiến sâu vào nội cảnh Bắc Yến. Quan viên đại hạ nằm vùng ở Bắc Yến cảm thấy kỳ quái nên liền lập tức gửi tin thông báo cho thám báo doanh đóng ở gần nhất đám người của thám báo doanh phân tích hồi lâu cuối cùng đưa ra kết luận khả năng là nội cảnh Bắc Yến xảy ra bão tuyết cực lớn thương vong nhiều không đếm xuể nên Bắc Yến phải điều động quân đội khắc phục thiên tai và cứu trợ thường dân. Nghe được báo cáo này, đám tướng lĩnh trong thám báo doanh nhiệt tình vỗ tay ăn mừng thở phào nhẹ nhõm vừa vì Yến Tuân gặp vận rủi vừa vì tuyến đông sẽ tạm thời không còn chịu uy hiếp của Hắc Ưng quân nữa. Sau đó bọn họ cũng mau chóng báo tin vui này đến đại bản doanh quân Bắc phạt. Có điều thủ hạ của Triệu Triệt cảm thấy Bắc Yến gặp thiên tai chẳng liên quan gì đến đại hạ, Hắc Ưng quân không có mặt ở biên giới, cho dù binh đoàn số 1 và binh đoàn số 2 liên hợp cũng sẽ không chọi nổi thực lực hiện giờ của quân Bắc phạt, bọn họ cũng đã hoạch địch sẵn kế hoạch tấn công Bắc Yến, chỉ còn chờ đến mùa xuân sang năm, sau khi bình định xong chiến sự ở phương Bắc và biện đường ở phương Nam sẽ tiến hành. Cho nên, gã thủ hạ liền tự động lược bỏ phần tin Zhouria không quan trọng này, không muốn quấy rầy Triệt Triệt điện hạ vốn đã rất cực khổ với vô vàn chiến báo. Rất nhiều lúc lịch sử bị thay đổi đều bắt nguồn từ những chuyện vặt dâu ria không đáng kể như thế này. Cũng ví như tin tức không đến được tay người duy nhất hiện giờ biết được hướng đi của Gia Cát Nguyệt là Triệu Triệt khiến Triệu Triệt không kịp thời cảnh báo cùng gia tăng viện binh cho Gia Cát Nguyệt. Nhưng cho dù là vậy thì kế hoạch của Yến Tuân cũng không diễn ra thuận lợi như ý muốn. Một ngày sau chiến báo liên tiếp được truyền về lại khiến đám tướng lĩnh đang ngồi ung dung trong chướng suýt nữa trợn ngược mắt. 500 hắc ưng quân của trung đội thứ 3 thuộc đại đội 1 bị tiêu diệt toàn bộ, không một ai sống sót. 500 khinh kỵ binh của trung đội thứ 4 lọt vào vòng vây tập kích bị loạn tiễn bắn chết. Thám báo đưa tin toàn bộ khinh kỵ binh của trung đội thứ 17 đột nhiên mất tích. Sau khi phân tích bộ tham mưu đưa ra kết luận, 700 người nọ đã bị gió tuyết trôn vùi. ngay đó lại được tin 6 nhóm thám báo mất tích, mỗi nhóm có 20 người nhưng không một ai trở về báo cáo. Đội cung thủ tiến vào đèo thông. Không ai biết vì sao bọn họ lại vào đó, cũng như không ai biết được vì sao bọn họ vào mà không trở ra. Bởi vì hai tiểu đội được phái đi truy tìm cũng biệt vô tâm tích. Bị đập tan, bị đánh bại, bị tiêu diệt rồi mất tích, cứ một chiến báo truyền về thì sắc mặt Yến Tuân lại càng xấu đi. Đám tướng lĩnh cũng căng thẳng như gặp phải đại quân địch. Một lão tướng rè dặt đề nghị, hay là chúng ta cứ hợp binh lại một chỗ chia nhỏ ra như vậy thật quá nguy hiểm. Nực cười a Tinh hiện tại đã trở về gia nhập đoàn quân, ngồi ở tận cuối hàng, địa vị rõ ràng không bằng trình viễn. Hắn nghe nói thì lạnh lùng hỏi lại, đối phương không tới 300 người, còn chúng ta có đến 20 vạn, tranh lệch quân số xa như vậy mà còn phải hợp binh. Lão tướng kia vẫn cố gắng giải thích nhưng thực lực đối phương cực mạnh, ai cũng có thể lấy một địch trăm. Ta cũng không tán thành hợp binh. Trình viễn chợt lên tiếng, địa thế nội cảnh Bắc Yến Hoang Vu lại đang có bão tuyết 300 người rất dễ ẩn nấp chúng ta có binh mà không thể dùng. Tập hợp 20 vạn đại quân lại một chỗ sẽ khiến đội ngũ cồng cảnh đối phương càng dễ dàng nắm bắt hành tung của chúng ta rồi lần tránh hơn. Bệ hạ thuộc hạ đề nghị tiến thành bao vây, chỉ cần phá sạch các chỗ có thể ẩn nấp thì không sợ bọn họ không hiện thân. Trong trận đánh ở Tào Khâu trình đại tướng quân cũng từng nói thế. A tinh lạnh lùng liếc trình viễn, diễu cực sắp đặt chướng ngại vật trên mọi nẻo đường, đến đường núi nhỏ hẹp cũng không bỏ sót. Khi đó tướng quân còn rõng giặc tuyên bố rằng ngay cả một con chuột cũng không thoát khỏi tầm mắt của ngươi. Thế mà một tháng sau ra các nguyệt lại có mặt ở nhạn minh quan ăn no ngủ kỹ trong khi chúng ta vẫn còn lùng sụp bờ hơi tai. Trình viễn nghe nói thì nhất thời sầm mặt, không nói tiếng nào mà chỉ quay sang nhìn Yến Tuân. Ai cũng biết trận chiến ở Tào Khâu là điểm cấm kỵ của Yến Tuân, tuy trách nhiệm là ở trình viễn hắn, chủ soái của doanh trại bị tập kích lại là Yến Tuân nên cũng không thể đổ lỗi cho ai khác. Thế nhưng Yến Tuân vẫn tựa như không nghe thấy, mặt không hề đổi sắc mắt như sương lạnh không một gợn sóng. A Tinh toàn thân đóng giáp nặng đẩy ghế đứng dậy, tiến hai bước về phía Yến Tuân, trầm giọng nói, bệ hạ ra cắt nguyệt chỉ với 300 người lại có thể tiêu diệt hơn 3.000 người, nhưng chúng ta lại không tìm được bất kỳ sát chết nào chứng tỏ người bị thương cũng bị hắn mang đi mất. Bọn họ nhân số ít đòi, hiện lại phải mang theo thương binh tốc độ nhất định bị cản trở. Thuộc hạ xin dẫn theo 1.000 binh sĩ đi truy kích nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ ánh mắt tham thằm như biển của Yến Tuân lẳng lặng quét qua mặt A Tinh cuồng phong thổi bão tuyết bay loạn bên ngoài cũng không lạnh lẽo bằng cái nhìn này. Hắn đang cẩn thận suy xét đôi mắt lộ tâm cơ thâm trầm như sói đầu đàn. A Tinh năng lực của A Tinh có thể trọng dụng cả năm nay bị chèn ép đã mài mòn bớt gai nhọn trên người hắn bây giờ đứng ra xin dẫn binh có lẽ chỉ để chứng minh bản thân mà thôi. Thế nhưng, vẫn không thể không đề phòng, dù sao hắn và A Sở có quan hệ thân thiết như vậy, nếu để A Sở biết được, ai biết sẽ xảy ra biến cố gì. Trong chủ trướng cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Yến Tuân, chờ đợi chỉ thị của hắn. Thời gian trôi qua từng phút một, đồng hồ cát lặng lẽ xoay, bên ngoài đột nhiên truyền vào tiếng chiến mã hí vang. A Tinh chạy ra nhìn thì thấy là hơn 200 chiến mã đang hối hả chạy tới. Tướng lĩnh chạy đầu người đầy máu. Vừa đến nơi liền lập tức hô lớn, đã bắt được tướng địch. Toàn bộ chủ trướng nhất thời chấn động Yến Tuân cao mày, nhãn thần vốn lạnh nhạt như hồ băng chợt nổi lên gợn sóng cuồn cuộn như thủy triều Bão thuyết bay múa đầy trời, không trung trắng xóa một màu. Binh đoàn số một cử đi 500 khinh kỵ binh, nhưng bây giờ chỉ còn lại không tới 300 có thể thấy được tràng diện chiến đấu kịch liệt đến cỡ nào. Đội trưởng Lục Hà cả người đẫm máu, vai vẫn còn cắm tên, vội vàng nhảy khỏi lưng ngựa quỳ xuống nói với Yến Tuân, khởi bẩm bệ hạ thần may mắn không làm nhục sứ mạng, đã bắt được nguyên soái quân hạ đóng ở Tây Bắc là Gia Cát Nguyệt. Tất cả nghe nói liền đồng loạt mừng rỡ hoan hô. Một năm vừa qua, đại quân Bắc Yến ở Nhạn Minh Quan đã an không biết bao nhiêu quả đắng từ Gia Cát Nguyệt. Nam nhân này dụng binh như thần, tác chiến đã không theo binh pháp mà còn hết sức liều lĩnh, thuộc hạ đều là mãnh tướng, binh sĩ cũng can trường anh dũng, giáp chiến với quân Bắc Yến 10 trận thì thắng hết 9. Huống chi hắn còn đại biểu cho đại đa số môn phiệt thế gia ủng hộ đại hạ trong cuộc chiến này, hắn không có mặt tình hình thế trận sẽ bị đảo ngược. Có điều trong khi những người khác đang vô cùng hớn hở Yến tuân lại không hề có vẻ mặt khác thường gì, chỉ nhìn Lục Hà trầm giọng nói, dẫn vào đây. Mang hắn tới, Lục Hà quay đầu ra lệnh ngay sau đó liền có người áp dài một nam tử bị trói chặt lên. người này khoác áo lông tím sẫm, chất liệu vô cùng quý giá, toàn thân bị thương nhiều chỗ, trên đùi bị năm sáu mũi tên cắm vào nên đã không thể đứng thẳng. nhìn thấy Yến Tuân, nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt cực kỳ lãnh đạm, khinh thường nhếch môi mỉm một nụ cười rồi nói: Yến thế tử đã lâu không gặp. Yến Tuân nheo mắt nhãn thần thoáng tối đi chậm rãi nói: Nguyệt thất. Yến Thế Từ có thể đề xuất nhiều chiêu thức hèn hạ âm hiểm như vậy đối phó với thiếu gia nhà ta, thì ra là vì có trí nhớ không tệ chút nào. Nguyệt Thất cười mỉa, trên mặt hắn có vết đao chém rách toạc, vẫn còn chảy máu không ngừng, vẻ anh Tuấn phóng khoáng lúc trước đã bị nụ cười giữ tợn kia lấn át. Yến Tuấn không hề có chút dao động, chỉ lạnh lùng hỏi, ra các Nguyệt đang ở đâu? Nguyệt Thất đột nhiên bật cười, to tựa như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, hỏi lại Yến Thế Từ không phải bị điên rồi chứ? Bằng không sao lại có thể hỏi ngô xuân như vậy. Kéo hắn xuống, chém. Yến Tuân lạnh lùng xoay người sang chỗ khác trầm giọng ra lệnh cho cấm vệ quân. Nhưng trước khi rời đi hắn lại nghe được nguyệt thất nhẹ giọng cất tiếng, ngữ khí thong dong vô cùng tự tại Yến Tuân, ngươi không phải là quân nhân, tiểu nhân chỉ biết bày quỷ kế vặt vãnh như ngươi chẳng đời nào có thể là đối thủ của thiếu gia nhà ta. Ta sẽ đi trước một bước đứng trên đường đến hoàng Tuyền chờ ngươi. Vậy sao? Yến Tuân chậm rãi quay đầu lại, mắt lóe ánh nhìn sắc lạnh như đao cất giọng thâm trầm. Thế thì ngươi cứ việc đợi đi. Muội muội hãy bước chậm thôi, phía trước đường núi khó đi. Ca ca đi trước chờ. Nhìn thấy muội ta thực vui mừng Nguyệt Thất đã bị dẫn đi xa nhưng tiếng hát của hắn vẫn còn quanh quẩn trong gió tuyết bay đầy trời. Yến Tuân đứng giữa trời tuyết, tuyết bám lên khuôn mặt vốn băng lãnh càng lúc càng dày. Bệ hạ, Lục Hà căng thẳng nói thuộc hạ có tội nhất thời khinh suất nên mới bị lừa nhưng thuộc hạ đã biết hướng đi của tên cầu tặc gia các kia sẽ lập tức đuổi theo ngay bây giờ yến tuân thoáng liếc nhìn bội kiếm đeo bên hông lục hà lạnh lùng ra lệnh đưa đây lục hà càng thêm kinh hãi vội vã tháo bảo kiếm bên hông xuống dâng lên cho yến tuân chán dịn ướt mồ hôi lắp bắp nói đây là bội kiếm của tiểu tử kia thuộc hạ thuộc hạ cũng đang chuẩn bị giao cho bệ hạ thần kiếm dài bốn thước 1 mét 2 lưỡi kiếm đen nhánh sen lẫn những vằn đỏ như máu chính là bội kiếm tùy thân của gia cắt nguyệt phá nguyệt kiếm Yến Tuân dĩ nhiên vô cùng quen thuộc với thanh kiếm này. Tồn tài, lập tức mang thanh kiếm này đuổi theo sở đại nhân, hiện giờ nàng hẳn đang trên đường trở về thượng thận. Cứ nói rằng ra các nguyệt dẫn binh tập kích kho lương ở thành cống duyệt vừa hay đụng độ ta. Cấm vệ bị áp đảo ta thì bị thương, toàn quân đang bị vây khốn, tình hình hết sức nguy ngập, cần nàng lập tức dẫn binh viện trở thành. Nhớ kỹ, phải đi đường vòng bọc sau núi, làm như ngươi vừa chật vật thoát ra từ thành cống duyệt rồi vô tình gặp được nàng, hiểu chưa? Gã tướng trẻ tuổi tên tôn tài lập tức quỳ xuống, thấp giọng đáp, thuộc hạ đã rõ. Niệm khanh, nhanh chóng chạy đến thành cống duyệt, truyền khẩu dụ của ta, báo cho lính canh cổng thành trong vòng một ngày phải điều chỉnh binh số, giàn cảnh đang bị bao vây. Thừa rõ, thuộc hạ lập tức đi liền. Trình viễn, lập tức triệu tập hắc ưng quân, chia ra 5 hướng chạy đến thành cống duyệt, tiếp cận phía sau sở đại nhân, lặng lẽ hành quân, làm như chuẩn bị truy kích nhưng không được trực tiếp động thủ, hiểu chưa? Dạ rõ. Tề trị, ngươi cùng niệm khanh đến thành cống duyệt trước, dọc đường truyền lệnh cho các châu quận đóng chặt cửa thành, điều động binh lính bố trí chốt vây bắt. Dạ, Hoắc An, có thuộc hạ, gã binh sĩ vận quân trang của tú lệ quân nghiêm chỉnh đứng ở một bên, đầu cúi thấp nhìn không rõ mặt kính cần đáp lời, xin chờ lệnh của bệ hạ. Ngươi đi cùng Lục Hà, tìm được gia Cát Nguyệt thì biết phải nói gì rồi đấy. Hoắc An quỳ xuống, trầm giọng nói, rõ, thuộc hạ nhất định sẽ không phụ lòng thánh thượng. Các đội quân lần lượt theo lệnh rời đi, Yến Tuân vẫn đứng yên một chỗ, chậm rãi gọi A Tinh. A Tinh lập tức bước lên một bước phấn khởi đáp lời có thuộc hạ, xin bệ hạ ra lệnh. Người đến hỏi tống thăm do tình hình quân lương vụ xuân năm sau. A Tinh nhất thời ngây ra, không thể tin hỏi lại bây giờ. Không sai, Yến Tuân xoay người lại, mắt lóe ánh nhìn cực kỳ sắc lạnh, nói gần từng chữ một ngay bây giờ. Một cơn gió lớn lại quét qua khoảng không, Yến Tuân vẫn bất động đứng đó, vạt áo đen nhánh bay phần phật trong gió lạnh. Mặt trời bị mây đen che phủ khiến bóng hoàng hôn càng thêm ảm đạm, không khí giá rét ùa về báo hiệu đại chiến đã ở ngay trước mắt. Biết đến tối sẽ có bão tuyết cực lớn, Sơ Kiều vừa cho người dựng xong lều trại chống bão thì nghe thấy phía bắc chợt truyền đến tiếng vó ngựa hối hả. Hạ Tiêu dẫn quân đi đến thăm dò, chỉ lát sau đã trở về cùng với một tướng lĩnh trẻ tuổi tướng lĩnh nọ cả người đầy máu, đầu tóc rối bời, vừa nhìn thấy sở kiều liền mừng rỡ như được gặp người thân, lập tức nhào tới quỳ xuống trước mặt nàng, nói to tốt quá rồi, có thể gặp được sở đại nhân ở đây. cầu đại nhân mau dẫn binh đi cứu bệ hạ, chậm nữa sẽ không còn kịp. tàn hồng kiếm trong tay sở kiều rơi xuống đất đánh một tiếng keng, nàng mở to mắt tiến lên lạnh giọng hỏi, ngươi nói cái gì? lặp lại lần nữa, cầu tặc ra cát của nước hạ lẻn vào bắc yến mưu đồ thiêu hủy kho lương thực của chúng ta chữ ở thành cống duyệt. Đúng lúc bệ hạ đang ở gần đó, vì không rõ tình hình nên bệ hạ chỉ mang theo 2.000 nhân mã đi viện trợ không ngờ lại bị cầu tặc ra cắt vây hãm chém trọng thương, đã không thể lên ngựa. Hiện tại bệ hạ đang từ thù trong thành, khó khăn cầm cự với đại quân hạ đến gần 5 vạn người, thuộc hạ mang 300 người liều chết phá vòng vây chạy ra ngoài báo tin, nhưng tất cả đều đã bỏ mạng trên đường, chỉ còn một mình thuộc hạ thoát ra được. Sợ kiều co mày, trầm giọng nói, 5 vạn quân hạ sao có thể lặng lẽ tiến vào Bắc Yến mà không ai biết được. Người nói rõ ràng một lượt cho ta nghe, gã tướng lĩnh trẻ tuổi mặt lấm lem bụi đất hai mắt vằn tiêm máu căm phẫn nói to thuộc hà cũng không biết bọn chúng giống như từ trên trời nhảy xuống vậy. Gã ra cắt nguyệt kia kiếm pháp tinh diệu, chỉ một chiêu đã đâm kiếm xuyên thủng ngực bệ hạ, nếu không nhờ A tinh liều chết cứu giá thì bệ hạ đã nguy cơ trùng trùng rồi. Cả gã tướng tên nguyệt thất gì đó cũng đã ba lần tập kích cử thành, giết gần hết các huynh đệ quân ta. Tôn tài cầm lấy trường kiếm đeo bên hông dâng lên, vừa nói vừa khóc phải rồi, đây chính là bảo kiếm mà cầu tạc ra cát đã dùng đả thương bệ hạ. Kiếm bị xẹt vào xương vai của bệ hạ nên hắn mới không kịp thời rút ra. Sợ kiều nhất thời sưỡng ra chậm rãi nhận lấy trường kiếm. Cán kiếm theo phong cách cổ xưa, lưỡi kiếm mang hoa văn đỏ như máu, đích thực là phá nguyệt kiếm. Nàng siết chặt thanh kiếm tận lực kiềm chế để thân thể không run dày trong mắt như có bão tuyết giá rét đến cực khùng ra cát nguyệt sao hắn lại có thể, hắn đã chính miệng nói lần này mình đến Bắc Yến không phải vì chiến sự, sao có thể nào lại đi thiêu hủy kho lương ở thành cống duyệt thậm chí còn ám sát Yến Tuân, nhưng nếu không phải thế thì đây là cái gì, máu dính trên phá nguyệt kiếm là của ai mới được, đại nhân, xin hãy nhanh chân, bằng không sẽ không còn kịp nữa, tôn tài quỳ xuống liên tục dập đầu, van nài, sợ kiều hít sâu một hơi, cảm thấy cả người như chìm trong sông băng, Nếu Yến Tuân có mệnh hệ nào chẳng phải là đều do nàng hại sao? Nàng nhanh nhẹn phi thân lên lưng ngựa giáo hoành nói với thuộc hạ dỡ trải. Toàn quân đi thành cống duyệt, đại quân nhanh chóng xuất phát thoáng sau đã biến mất trên trời tuyết mênh mông. Rất nhanh sau đó liền có một đội nhân mã khắc dẫm lên đồng tuyết vốn đã hỗn loạn đuổi theo đại quân vừa rời đi. Tối nay lại là một đêm không ngủ, khi Hoắc An tìm được đến Sơn Cốc Minh Tây, nơi ra các nguyệt ẩn náu thì trời đã sập tối. Đội ngũ 300 người nay chỉ còn lại không đến 200 vẫn duy trì sự cảnh giác cao đầu cùng khả năng chiến đấu. Sơn cốc này có lối vào rất hẹp nên dễ thủ khó công, trong cốc lại có nhiều thú hoang sinh sống nên lương thực không hề là vấn đề, không quá khó để cầm cự qua 3 ngày. Sau 3 ngày, triệu triệt tất nhiên sẽ phát hiện ra sự giảm sút của quân số Bắc Yến đóng ở nhạn Minh Quan, nhất định sẽ nhân cơ hội công kích. Khi đó Yến Tuân sẽ không thể không trở về viện binh, nhờ vậy ra cát nguyệt cũng sẽ có cơ hội chạy trốn. Chỉ liếc nhìn một cái, Hoắc An liền hiểu sự cao minh trong kế sách của Yến Tuân. Nơi này có địa thế như vậy, nếu cứ cố chấp công kích thì giá phải trả cũng không ít. Ra các tướng quân ta là Hoắc An, thống lĩnh thú lệ quân thuộc hạ của sở đại nhân. Ta có chuyện quan trọng muốn báo cho ngài. Phong thái vẫn ung dung, ánh mắt vẫn cơ trí như cũ, vạt áo sạch sẽ không dính bụi đất dẫu đang chạy trốn thì Ra Cát nguyệt vẫn chẳng hề có chút bối rối. Hắn lãnh đạm liếc nhìn Hoắc An, chậm rãi nói, "Nếu ta nhớ không lầm thì Hạ Tiêu mới là thống lĩnh của Tú Lệ quân." "Hạ Tiêu đại nhân đã tử trận, chức vị hiện nay do ta tiếp nhận." Ánh mắt không hề dao động, Hoắc An mặt không đổi sắc trầm giọng nói. Gia Cát Nguyệt nghe nói thì thoáng nhướng mày, nhưng không hỏi tới mà chỉ lãnh đạm nhìn người trước mặt, ánh mắt tìm tòi sắc bén tựa đau khiến người đối diện cảm thấy như bị bóc trần. Hoắc An cố bình tâm, chấn tĩnh nói, đại nhân chúng ta truyền lời báo cho tướng quân biết là hành tung của ngài đã bị lộ cần phải rời đi ngay lập tức. Đại nhân đã an bài một mật đảo ở núi Hạ Lan cho tướng quân, nếu tướng quân tin tưởng nàng thì có thể theo đường này rời khỏi Bắc Yến chạy đến biện đường. Nếu ngài đã có đường khác thì cũng nên mau chóng rời khỏi nơi này, đại quân Bắc Yến do bệ hạ phái đi đã sắp tìm đến đây, không đi thì e không còn cơ hội nữa. Đại nhân các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hạ tiêu lại từ trận? Hoắc An hơi biến sắc im lặng suy nghĩ hồi lâu mới nói, đại nhân chúng ta chỉ bảo ta truyền những lời này, những chuyện khác xin thứ lỗi, ta không thể trả lời. Nói xong hắn liền xoay người muốn đi. Gia Cát nguyệt lên tiếng bảo hắn đứng lại nhưng Hoắc An vẫn không dừng bước. Một kiếm sĩ trẻ tuổi lập tức rút trường kiếm ra gác lên cổ hắn, lạnh lùng nói, không nghe thấy thiếu gia nhà ta đang gọi người sao. Hoắc An quay đầu sang thì thấy đó là một thanh niên chỉ khoảng 18-19 nhưng lại có ánh mắt sắc bén như gươm. Nguyệt cửu không được làm can. Gia Cát Nguyệt trầm giọng trách kiếm sĩ trẻ tuổi lập tức cúi đầu lui lại mấy bước. Hoắc An quay lại nhìn vào con người tĩnh lặng của Gia Cát Nguyệt chậm rãi nói: Tướng quân, nội bộ chúng ta xuất hiện phản đồ, không những hại ngài mà còn hại cả sở đại nhân. Bệ hạ muốn đại nhân đi giết ngài, đại nhân không đồng ý, còn cử quân ngăn đội ngũ bệ hạ phái đi giết ngài nên hiện giờ đã bị coi như phản quân. Chuyện đã đến nước này. Hiện tại ta cũng không mặt mũi trở về gặp Sở đại nhân nữa, chỉ hy vọng tướng quân có thể nghe lời đại nhân nhanh chóng rời đi bằng 09000 tướng sĩ của Tây Nam chấn phủ xứ và đại nhân chúng ta sẽ hy sinh vội. Rứt Dứt lời Hoắc An lập tức rút kiếm ra sẹt ngang cổ. Gia Cát Nguyệt nhanh tay cản đường kiếm nhưng vẫn không kịp, Hoắc An đã ngã xuống, trên cổ chảy máu tươi dòng dòng. Mông Phong cúi xuống xem xét một lúc mới ngẩng đầu lên nói, không phải lo, không chết được. Gia Cát Nguyệt âm trầm đưa mắt nhìn đồng tuyết bên ngoài thật lâu không nói gì. Chúng thuộc hạ cũng nhìn hắn, một người lên tiếng tướng quân, lời người này không thể tin tưởng hoàn toàn. Gia Cát Nguyệt gật đầu, phái người tham dò, giả, đến sáng, một thám báo vội vã trở về, trầm giọng báo tướng quân, đã xác minh, một canh giờ trước có dân chúng nhìn thấy sở đại nhân dẫn binh chạy về phía thành cống duyệt tốc độ rất nhanh. Thuộc hạ đã cẩn thận tra xét dấu chân ngựa, hỗn loạn như đi bị truy kích. Nhưng trước mắt vẫn chưa có tin bác Yến phát lệnh truy nã sở đại nhân. Ra cát nguyệt gật đầu, không nói gì, đại não vận động với tốc độ cực nhanh. Một lát sau lại có thêm một thám báo trở về, báo cáo tướng quân đã xác minh trình viễn thống lĩnh hắc Ưng quân chia thành 5 hướng đang đuổi theo sở cô nương, quân số chừng 10 vạn trở lên. Thiếu ra các quận huyện dọc đường đến thành cống duyệt cũng lần lượt cho quân thiết lập rào cản, dân binh tỏa ra tra xét khắp nơi, thành cống duyệt cũng đã điều động quân thù thành tình hình không hay lắm. Tướng quân Yến Tuân cũng đang chạy về phía thành cống duyệt. Cuồng phong thổi ảo ạt tuyết bay trắng trời, đồng màu với mặt đất trắng xóa. Thân hình khoác áo lông trồn bạc cao thẳng của Gia Cát Nguyệt đột nhiên đi về phía chiến mã, giọng không lớn nhưng rất kiên quyết. Đi thành cống duyệt, tướng quân, mông phong vội vã bắt lấy cương ngựa của Gia Cát Nguyệt rồi chạy đến ngăn ở trước mặt hắn, trầm giọng nói, người không thể đi. Gia Cát Nguyệt lạnh nhạt ngước mắt lên, không nói tiếng nào nhưng mông phong vẫn hiểu rất rõ ý tứ trong mắt hắn Thiếu nữ lộ vẻ nghiêm nghị hiếm thấy. Chuyện này có rất nhiều điểm đáng nghi, mà cho dù là thật thì thực lực hiện giờ cũng không cho phép chúng ta hành động thiếu suy nghĩ. Phó tướng thẩm nhữ của gia các nguyệt vốn xuất thân là một nô gia chăn ngựa, nhưng nhờ thiên phú cực cao cùng chăm chỉ rèn luyện nên đã được trừ nô tịch được đề bạt làm phó thống lĩnh đội ngũ. Thẩm nhữ nghe nói cũng trầm giọng tán thành, thuộc hà cũng cảm thấy chuyện này quá sức kỳ quạc. Nếu đã là hành động bí mật thì sao có thể để chúng ta dò thám được dễ dàng như vậy? Hơn nữa thời gian còn trùng hợp đến vậy. Nguyệt cửu nhíu mày, thiếu gia thuộc hà cũng cảm thấy rất khả nghi. Tướng quân thật sự quá mức trùng hợp cứ coi như là thật đi nữa. Vậy làm sao gã tên hoắc An kia lại có thể tìm ra chúng ta? Hắn có thể tìm tới chỗ này, chẳng phải đã nói rõ cô gái gọi sơ kiểu kia vẫn luôn theo dõi chúng ta sao? Cẩn thận phòng bị không bao giờ thừa ta cũng cảm thấy nên tìm cách rút lui sớm mới là thượng sách. Các người nói cũng đúng. Gia Cát Nguyệt gật đầu chậm rãi nói tất cả nghe nói thì nhất thời vui vẻ ra mặt nhưng vừa thầm nghĩ tướng quân nhà mình rốt cuộc đã nghĩ thông thì lại nhanh chóng thấy ra Cát Nguyệt đã nhướng mày rất nghiêm túc nhìn bọn họ một lượt trầm giọng hỏi nhưng nếu lời hắn nói là thật vậy phải làm thế nào tất cả lập tức ngẩn ra đúng vậy nếu là thật nếu để Mặc Yến Tuân tự tác chẳng phải sờn kiều nhất định sẽ mất mạng sao nếu quả thật như thế vậy phải làm thế nào Cát Nguyệt không đợi bọn họ trả lời nhanh chóng tung mình lên lưng ngựa. Tất cả kinh hoàng dối rít tiến lên ngăn cản, mông phong tận tình khuyên nhủ tướng quân ta cảm thấy chuyện này tám phần là bẫy do Yến Tuân cố ý bày ra để dụ ngài mắc câu. Tám phần là giả, vậy hai phần còn lại thì sao? Mông phong nhất thời trợn tròn mắt miệng há hóc, chẳng lẽ vì hai phần này mà ngài chấp nhận mạo hiểm? gia cát nguyệt không đáp mà chỉ lẳng lặng lắc đầu, nhẹ giọng nói, vốn không thể khẳng định. Câu nói bị bỏ giờ, không rõ là khẳng định chuyện gì. Vẻ mặt đột nhiên trở nên mơ hồ, nam nhân lặng lẽ ngước mặt lên nhìn bão tuyết bay mù mịt ở chân trời xa xa, khóe miệng chợt nở một nụ cười lạnh nói, huống hồ Yến Tuân có muốn mạng của gia cát Nguyệt ta cũng không dễ như vậy. Nguyệt Cửu, một tia rét lạnh pha chút tàn nhẫn xẹt qua mắt gia cát Nguyệt. Báo cho Nguyệt Đại, chúng ta bắt đầu kế hoạch 2. Kế hoạch 2, trong mắt Nguyệt Cửu hiện ra một tia ngỡ ngàng, nhưng chỉ trong thoáng chốc liền bừng tỉnh, hắn lập tức xạ một tiếng rồi linh hoạt tung mình lên ngựa. Tiếng vó ngựa xa dần, gia cát nguyệt ngồi trên lưng ngựa khẽ nheo mắt trong đôi mắt ngàn năm bình thản như có mạch nước ngầm chảy qua. Hắn luôn là người như vậy, luôn có thể tiên liệu tất cả mọi chuyện dự trù cho cả kết cục xấu nhất. Trong khoảng không tuyết bay mịt mù trước mặt nam nhân như nhìn thấy được hình ảnh một người đang vẫy tay với mình. Nếu tất cả là sự thật lẽ nào lẽ nào hắn cũng có một chút hy vọng. Vì hắn mà nàng không ngại trở mặt với Yến Tuân, lẽ nào trong lòng nàng hắn cũng có chút chỗ đứng nào đó. Nghĩ tới đây, ra cát nguyệt không khỏi phiền muộn, lắc đầu bật cười. Hắn lại bị người khác nắm tử huyệt rồi. Vó ngựa cuồn cuộn trong bão tuyết kéo về phía thành cống duyệt. Mặt trời vừa lên liền bị mây đen che khuất, khiến trời đất vẫn tối mịt. Hôm nay, thành trì cất giữ lương thực của đại quân Bác Yến nganh đón cơn chấn động mang tính lịch sử. chương 150, song hùng hội tụ. Hôm ấy, Bác Yến lại chìm trong bão tuyết cuồng phong mạnh nhất từ trăm năm gần đây càn quét khắp bình nguyên tuyết và mưa đá tát vào mặt sát bút rơi xuống trên mặt đất dày hơn ba thước. Chiến mã được bọc ra quanh bụng và mắt nhưng vẫn không thể nhìn rõ đường. Trên đồng tuyết mênh mông, các chiến sĩ của Tú Lệ quân mình khoác áo lông, đầu chùm mũ lông nhưng vẫn bị gió thổi rát đến mức mắt mở không ra chỉ có thể cúi đầu khó khăn lội tuyết. Qua khỏi sông Mạt Ly, sơ Kiều đột nhiên ra lệnh toàn quân dừng bước. Tôn Tài sốt ruột chạy lên hỏi, nhìn thấy hình ảnh trước mắt thì chợt thấy lạnh sống lưng. Nữ tướng trẻ tuổi đứng trên dốc núi dõi mắt nhìn ra bình nguyên mênh mông mịt mù tuyết rơi, phía chân trời thấp thoáng bóng chim bay cuồng loạn. Lúc đoàn người qua khỏi dốc núi, Tôn Tài mới thức giận đẩy chiến sĩ đang ngăn cản mình sang một bên, tiến lên cặng hỏi, sở đại nhân, ngài rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Sự tình khẩn cấp bệ hạ đang gặp nguy mà ngài còn tâm tư ở đây ngắm cảnh sợ kiều lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một lượt nhãn thần bốt giá khiến người bị nhìn vô thức chùn chân thiếu nữ này còn rất trẻ nhưng không rõ vì sao khi đối mặt với ánh mắt như có thể nhìn thấu mọi thứ kia tất cả đều bất giác quên mất tuổi của nàng không kìm được mà run rẩy vì khủng hoảng thời tiết cực lạnh nhưng chán tôn tài lại dần dịn mồ hôi hắn vừa mới nhận ra có gì đó không ổn thì đã nghe thấy sợ kiều ra lệnh trói hắn lại các chiến sĩ của tú lệ quân không chút do dự lập tức tiến lên chớp mắt đã trói gỗ tôn tài lại. Gã không nhịn được giãy dụa kêu to các ngươi làm gì vậy Sở đại nhân, ngài muốn tạo phản sao Sở kiều lạnh lùng nhìn tôn tài, ánh mắt sắc bén dễ dàng nhìn thấu sự lo lắng cùng hoảng hốt từ trên khuôn mặt đang ra vẻ phẫn nộ của hắn Sự giá rét đang dần dâng lên trong lòng nàng Hạ tiêu, dùng toàn bộ chất nổ chúng ta mang theo nổ tung mặt sông Mạt Ly Sau đó để lại 300 người canh chừng, từ đây đến trước sáng mai Nếu nhìn thấy bờ sông đối diện xuất hiện bất kỳ người nào thì lập tức tới báo cho ta biết Sau khi nghe hạ tiêu giả một tiếng gió to, Sở Kiều nhanh chóng tung mình nhảy lên lưng ngựa ra lệnh cho thuộc hạ chúng ta đi. Sở Đại Nhân, người có biết mình đang làm gì không? Sở Kiều chậm rãi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Tôn Tài, vô cùng bình tĩnh nói, dĩ nhiên là biết. Người ngăn chờ quân ta cứu giá, đây chính là tội phản nghịch. Sở Kiều cười nhạt chế giễu Tôn Đại Nhân, là các ngươi quá ngây thơ hay Sở Kiều ta trong mắt các ngươi thật ngu xuẩn đến như vậy? Ngươi nói chỉ mình ngươi chạy thoát khỏi thành cống duyệt vậy tại sao hiện giờ phía sau lại có 5 đội quân đang đuổi theo chúng ta. Từ đó chạy đến chỗ ta đang trên đường trở về thượng thận nhanh nhất cũng mất gần một ngày tại sao 5 đội hắc ưng quân kia lại có thể đuổi tới nhanh như vậy ngươi nói ra các nguyệt dẫn năm vạn binh mã thần không biết quỷ không hay tập kích kho lương trong thành cống duyệt bệ hạ không may bị vây hãm vậy nói cho ta biết hiện giờ đã gần cuối năm vì sao bệ hạ lại không ở trong đại bản doanh chạy đến chỗ xa xôi ngàn dặm này làm cái gì tôn tài bị hỏi đến á khẩu chỉ có thể mở to hai mắt không trả lời được câu nào Sợ kiều cười nhạt ánh mắt trở nên rét lạnh ngữ điệu càng thêm âm trầm Tôn Đại Nhân, nếu hôm nay ta có nói lời nào oan uổng thì ngày khác nhất định sẽ dập đầu tạ lỗi với ngươi ngay trước mặt mọi người. Nhưng nếu ngươi quả thật cố ý lừa ta thế thì hãy cẩn thận đầu mình. Đi, thiếu nữ quá to, đội quân đồng loạt thúc ngựa tăng tốc. Vó ngựa rầm dập nện trên đồng tuyết nghe như tiếng chống trận. Một lát sau, hậu phương truyền đến một tiếng nổ rung trời. Chất nổ được làm bằng nguyên liệu thô sơ nhưng sức công phá vẫn không kém đạn pháo đủ để nổ tung mặt băng dày đóng trên sông Mạt Ly con sông này là một nhánh của sông Sếch Thủy, dòng chảy cực mạnh nên mặt sông không thể đóng băng chỉ trong một ngày một đêm. Hơn nữa còn có 300 binh sĩ thủ sẵn công tên canh giữ ở bờ đối diện, hắc Ưng Quân đừng mong qua sông một cách thuận lợi. Bất kể tình hình trước mặt ra sao, vẫn phải đi trước xem thử rồi mới tính. Sợ kiều thầm quyết định trong lòng. Thiếu nữ khẽ nheo mắt lại, nhãn thần lué vẻ sắc bén như báo đen vừa nhìn thấy con mồi. Đại nhân! Hạ Tiêu thúc ngựa đuổi đến chạy song song với Sơ Kiều. Nhiều năm hoạn nạn có nhau nên quan hệ giữa Hà Tiêu và Sơ Kiều không chỉ là chủ tớ từ lâu bọn họ đã coi đối phương như chiến hữu tình thân. Vị tướng trung thành trầm giọng hỏi, phía trước đã xảy ra chuyện gì? Cuồng phong rét bút thổi vù vù, bông tuyết tát lên mặt đau đến cắt da cắt thịt. Sơ Kiều im lặng một lúc lâu, cuối cùng trầm giọng nói, dường như trình viễn tạo phản rồi. Hạ tiêu ngẫm nghĩ, sâu chuỗi mọi chuyện lại, cũng cảm thấy khả năng này rất lớn, buộc miệng mắng, quả nhiên không sai, từ lâu đã thấy tên đó là thứ không tốt lành gì rồi. Sợ kiều không nói gì, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn thẳng về phía trước ra sức quất roi thuốc ngựa chạy nhanh hơn. Mong rằng mọi chuyện đúng như suy đoán của nàng, bởi vì nàng thật sự không muốn nghĩ đến khả năng khác. Nhất định không phải vậy, Yến Tuân sẽ không bao giờ làm vậy với nàng, hay... Sở Kiều quát to cố đè nén cảm giác lo lắng xuống tận đáy lòng. Chiến mã tung vó chạy điên cuồng trên bình nguyên mù mịt tuyết. Cuồng phong không ngừng gào thét mặt trời dần bị mây đen che khuất không trung âm u như chiều tối. Sự xuất hiện của gia cát nguyệt vốn không hề nằm trong dự liệu của Yến Tuân. Theo kế hoạch ban đầu, dẫn dụ Sở Kiều đổi hướng đi và ra lệnh cho thành cống duyệt khẩn cấp điều động binh mã đều là dàn cảnh nhằm đánh lừa gia cát nguyệt mà thôi. Mục đích chính là dụ Gia Cát Nguyệt ra khỏi Sơn Cốc Minh Tây cho hai vạn cung thủ đã chờ sẵn trước ngõ vào cốc giải quyết gọn ghẽ, như vậy sẽ không cần phải động đến quân Bắc Yến ở nội cảnh, nói chi tới quân binh trong thành Cống Duyệt. Vì vậy, khi Gia Cát Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở thành Cống Duyệt, phản ứng đầu tiên của đám quan binh trong thành chính là kinh hoàng. Đơn giản bởi vì Yến Tuân đã mang gần hết binh lực thủ thành đến mai phục ở Sơn Cốc Minh Tây từ trước. Cho nên, thành Cống Duyệt cuối cùng đã bị Gia Cát Nguyệt dùng một mồi lừa đốt trụi. Lúc Yến Tuân được tin cấp tốc trở về thì vừa lúc nhìn thấy ra các nguyệt đang đứng trên sườn núi, dương cung bắn hỏa tiễn vào cổng thành cao lớn thầm đầy dầu. Ngay sau đó, 300 hỏa tiễn theo hiệu lệnh cũng đồng loạt rời cung lao thẳng vào thành. Như được ông trời trợ giúp cuồng phong chợt nổi lên khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội thiêu trụi không chỉ toàn bộ lương thảo trong kho mà còn lan ra cả nhà cửa gần đó. Dưới sự tàn phá của lửa thành cống duyệt trong chốc lát đã hóa thành một mảnh đất khô cằn. Hai vạn đại quân của Yến Tuân đứng nhìn mà hai mắt trợn trừng. Trong số này có hơn phân nửa là người thành cống duyệt, bọn họ nhìn thấy tình cảnh nhà cửa bị đốt thành cho cha mẹ vợ con sống chết không rõ thì phẫn nộ đến tím mặt, không chờ Yến Tuân hạ lệnh đã liều mạng xông lên ào ạt, hàng ngũ hỗn loạn không theo bất kỳ trận hình nào, hệt như một đàn sói hăng máu săn mồi. Nhưng bọn họ còn chưa đến gần thì đã bị tên nhọn của các nguyệt vệ xuyên thủng. Tên bay chi chít như mưa, lực đạo cực mạnh không giáp trụ nào có thể chống đỡ, chưa đến nửa canh giờ sau đó, một vạn quân thù thành cống duyệt đã không còn bất kỳ ai sống sót. Gió bắc thổi qua chiến trường đẫm máu, trong tiếng gió hú tựa như có lẫn tiếng thở đứt quãng của binh lính đang hấp hối. Yến Tuân vẫn đứng bất động, lúc quân thù thành cống duyệt sông lên, hắn không hề ngăn cản, nhưng thực tế thì có muốn ngăn cũng ngăn không kịp. Vì vậy hắn chỉ có thể đứng nhìn một vạn quân chết thảm dưới mưa tên, rơi rụng la liệt như lá thu. Bắc Yến Vương đứng đó, sau lưng chính là một vạn cấm vệ quân cận thân. Đội ngũ mặc giáp đen lẳng lặng đứng nhìn đồng bào mình bỏ mạng mà vẻ mặt không hề thay đổi, hoàn toàn rừng rưng. Đây là lần đầu tiên Yến Tuân và Gia Cát Nguyệt gặp nhau sau lần ở Biện Đường. Mặc dù chiến tranh biên giới giữa Đại Hạ và Bắc Yến đã kéo dài hơn một năm, cũng đã đánh nhau vô số trận lớn nhỏ, Gia Cát Nguyệt còn từng dẫn binh đánh thẳng vào đại bàn doanh của Yến Tuân, nhưng hai người bọn họ vẫn chưa bao giờ trực tiếp chạm mặt Hiện tại, mặt đối mặt, ánh mắt hai người giao nhau giữa không chung, vẻ mặt không hề đổi nhưng không khí lại mơ hồ như đá ngầm dưới lòng sông đang lẳng lặng xoay truyền, đụng vào nhau vỡ toát. Lòng sông đã bắt đầu nổi xoáy nhưng mặt sông vẫn chỉ khẽ gợn, khiến người ngoài nhìn không rõ sao động dữ dội bên dưới. Chỉ người hiểu rõ nội tình mới có thể lĩnh hội được sự thay đổi này. Lúc còn ở thành chân hoàng đến khi lớn lên, hai nam nhân tài thao vũ lược tay nắm trọng quyền này luôn đứng ở hai đầu chiến tuyến, có lập trường khác nhau rõ ràng về khả năng quân sự hai người ngang nhau ở phương diện chính trị hai người là kẻ thù không đội trời chung nhưng thần xui quỷ khiến bọn họ lại yêu cùng một người chính số mệnh cùng thân phận như vậy đã khiến bọn họ cả đời này không bao giờ có thể bình tĩnh ngồi thưởng thức ưu điểm cùng tài năng của đối phương chỉ cần chạm mặt tất sẽ nổi xung tìm cách phân thắng bại đánh đến khi một mất một còn mới thôi lúc nhìn thấy yến tuân cảm giác lo lắng trong lòng ra cắt nguyệt liền dịu xuống khi vừa ra khỏi sơn cốc minh tây Hắn đã biết mình bị lừa có khác chăng thì hắn vẫn muốn biết đến cùng mọi chuyện đều do Yến Tuân một tay giàn dựng hay Sở Kiều cũng có tham dự mà thôi. Là Yến Tuân đã gài người vào trong Tây Nam chấn phủ xứ, hay hành tung của Sở Kiều đã bị bại lộ. Sinh tử trên chiến trường vốn là chuyện khó nói, trong tình cảnh dầu sôi lừa bỏng như hiện giờ chuyện này chẳng đáng là gì với người khác nhưng hắn lại không thể không bận tâm. Hắn có thể khẳng định Sơ Kiều không phải là người một mặt hai lời, hắn có thể tự tin rằng trong lòng nàng, hắn không chỉ là người qua đường. Nhưng hắn lại không cách nào đo đếm được địa vị của Yến Tuân trong lòng nàng so với mình, không cách nào đoán được khi hắn và Yến Tuân đụng độ ánh mắt lo lắng của nàng sẽ hướng về phía nào. Gia Cát Nguyệt tự giễu cười một tiếng, nàng không vì hắn mà phản bội Yến Tuân, nhưng cũng không vì Yến Tuân mà ra tay giết hắn. Như thế có lẽ cũng đủ rồi. Lúc nhìn thấy ra các Nguyệt Yến Tuân không hề chấn tĩnh như người đối diện cảm giác chán ghét cùng căm hận như cỏ dại mọc lan tràn sau cơn mưa. Nam nhân trước mặt chính là kẻ đã thức mất cơ hội rời khỏi hoàng thành ban đầu của hắn, khiến hắn trải qua cuộc sống khổ sở không bằng heo chó. Trong lúc nam nhân này hưởng thụ vinh quang cùng cầm y ngọc thực thì hắn phải nhẫn nhục luồn cúi để giữ mạng sống. Nam nhân này đã lạnh lùng bàng quan đứng nhìn hắn nhà tan cửa nát gia tộc y cũng nhờ đạp lên xương máu dân tộc hắn mà trở nên vang danh. Hắn thật vất vả mới lập nên cơ nghiệp thì cũng chính nam nhân này dáng cho hắn một kích nặng nề, hết lần này đến lần khác đập tan chiến tích bất bại của hắn. Hơn nữa còn có chuyện của A Sở, nghĩ đến đây, đáy lòng Yến Tuân như có liệt hỏa hừng hực bùng cháy. Phẫn hận đè nén lâu năm dâng trào như núi lửa, làm thế nào cũng không thể dập tắt. Mặt trời đã ngả về phía tây, đường chân trời phía đông xuất hiện một làn đen mơ hồ, đó chính là đại quân bắc Yến đang ào à tiến đến. Khoảng cách xa nghìn trùng nhưng vẫn có thể nghe được tiếng vó ngựa rầm rộ người được tiếng thở rồn dập của chiến mã. Từ màn bụi đất mù mịt có thể ước chừng đại quân khoảng 3-4 vạn người. Gia Cát Nguyệt đứng yên bất động, Yến Tuân cũng không nói gì. Chiến trận đã ở trước mắt hiện tại mắng chửi hay vũ nhục đều là trò ấu chỉ. Một gã quan chiêu hàng bên Yến Tuân thúc ngựa đi đến trước mặt đội ngũ của Gia Cát Nguyệt cao giọng kêu chờ bắn chúng nguyệt vệ đều im lặng không nói gì chỉ đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn gã lính vô cùng can đảm kia gã quan chiêu hàng căng thẳng liếm môi một chút rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt vẫn là nội dung cũ dích đại loại như đại hạ tàn bạo bất nhân bác yến hành sự vì chính nghĩa các ngươi thực tiện xông vào lãnh thổ chúng ta như vậy chính là xâm phạm chủ quyền đồng nghĩa với khiêu khích trắng trợn viện binh chúng ta đang trên đường đến đây nếu các ngươi muốn có cơ hội sống thì lập tức bỏ binh khí đầu hàng quỳ xuống dập đầu cầu xin vân vân Hắn nói đến khô miệng nhưng phía đối diện vẫn không hề có nửa lời hồi đáp. Sau khi gã quan chiêu hàng nói xong, ra cát nguyệt chỉ khẽ phất tay, lãnh đạm buông ra một từ, bắn. Loạn tiễn lập tức rời cung, nhà diễn thuyết anh dũng của bên bắc Yến liền bị bắn thành nhím thân thể ngã giạc nhưng chân vẫn còn mắc trên bàn đạp hai bên yên ngựa. Chiến mã bị chấn kinh hất tung người trên lưng rồi tung vó chạy trở về kéo lê thi thể trên đường, để lại một vệt máu dài đỏ tươi binh lính bên Bạc Yến rốt cuộc nổi giận, đồng loạt rút chiến đao ra, mặt hầm hầm sát khí. Lưỡi đao bắt ánh sáng phản chiếu từ mặt tuyết lóe lên loang loáng, khiến người nhìn chói mắt. Đôi bên nhìn nhau đăm đăm, cuối cùng, một hồi kèn lệnh chợt vang lên, chiến mã lập tức tung vó khiến bụi đất bay mù mịt hai đội ngũ đồng loạt dơ cao đao thương sông về phía đối phương. Cuộc chiến đã bắt đầu một cách đột ngột như thế. Mặt trời đã chìm hơn quá nửa xuống chân trời phía tây, sắc trời dần tối, đội ngũ của gia Cát Nguyệt ít người nhưng ai nấy đều là cao thủ thân thủ bất phàm, tên vừa rời cung thì tay liền có thể vung đao ra chiêu. Chỉ 300 người nhưng đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi, hàng ngũ vẫn cực kỳ phối hợp, không hề vì nhân số địch hơn mình gấp nhiều lần mà hoảng loạn. Bên Yến Tuân thì có lợi thế số đông, từ trong trăm ít nhất cũng có một tinh binh, trang bị vũ khí lại đầy đủ tận răng, đều là lão tướng dày dặn kinh nghiệm, chiến đấu cũng vô cùng khí thế. Chiến cuộc chỉ mới bắt đầu nhưng đã đẫm máu đến cùng cực tay chân binh sĩ bị chém rơi vô số, máu tê bắn tung tué, cả ngựa cũng điên cuồng húc đầu vào nhau. Tiếng chém giết cùng sát khí mãnh liệt như lũ khiến người chứng kiến lạnh sống lưng tê dại ra đầu. chương 151 tâm như cho tàn, bầu trời âm u răng kín mây đen tuyết rơi mù mịt trong cuồng phong rét cam cam. Bên trong chiếc lều giã chiến bằng vài bố và da thô Yến Tuân đang lẳng lặng ngồi trầm tư. Ngọn đuốc cháy phát ra tiếng nổ lách tách đám tướng lĩnh đều lộ vẻ sợ hãi bất an, ngựa đứng bên ngoài cũng bồn chồn gõ móng khiến người nghe càng thêm phiền muộn. Không khí trong lều vô cùng nặng nề, tràn ngập cảm giác áp bức hít thở không thông. Đã hơn nửa canh giờ một tiếng, đại quân một vạn người đối phó với đội ngũ chỉ 300 người, vốn chẳng có gì phải lo lắng. Cho dù ra cát nguyệt tài giỏi đến đâu cũng không thể chống đỡ nổi khi quân số hai bên tranh lệch xa như vậy. Tên bắn mãi cũng phải hết, đao chém nhiều cũng phải cùn, đội nguyệt vệ đã có rất nhiều người bị trọng thương, chiến mã bị giết chết gần hết nên kỵ binh không thể cử động linh hoạt như ý muốn, chỉ có thể thụ lại một chỗ, dựa lưng vào nhau dùng trường thương và đao phối hợp tác chiến. Quần bạc yến đã hoàn toàn bao vây đội nguyệt vệ, ngăn cách bọn họ với gia cát nguyệt và nhóm cận vệ đang chiến đấu gần đó. Chiến cuộc càng lúc càng kịch liệt máu đồ càng lúc càng nhiều, nhuộm đỏ mặt tuyết tinh khôi, nóng bỏng như nham thạch. Lẫn trong cuồng phong ảo ạt là tiếng chém giết rung trời, tiếng ngựa hí cùng tiếng kêu la thảm thiết của các binh sĩ ngã xuống hòa vào nhau, hỗn độn như một nồi nước đang sôi ủng ục. Cục diện đã đến nước này thì kế sách hay chiến lược gì đó đều không có chỗ dùng. Hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng chính vì vậy tất cả đều như phát điên, một mực đỏ mắt vùng đao lia kiếm về phía đối phương tứ chi đứt đoạn, máu tây tung tuế, đầu rơi thân liền ngã ra. Vừa giết người liền bị người giết chết, người đã chết nhưng vẫn ôm lấy chân địch tranh thuộc cơ hội cho chiến hữu Chàng diện vô cùng oanh liệt, hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng, hoàn cảnh ác liệt ai dũng cảm tiến tới thì sẽ là người thắng. quân bạc yến chiếm thượng phong về mặt nhân số nhưng mãi vẫn không thể tiêu diệt được đội nguyệt về ý đòi kia. Vòng ngoài ngã xuống thì vòng trong sẽ lập tức bước ra, bọn họ người đầy thương tích nhưng vẫn ngoan cường đứng đó, bất khuất như thân tùng trước mưa báo. E rằng, cho dù tất cả chiến hữu xung quanh đều ngã xuống thì người duy nhất còn đứng vẫn sẽ không ngừng chiến đấu. E rằng, dẫu cho tứ chi đứt lìa, dẫu cho chỉ còn một hơi tàn thì bọn họ vẫn sẽ liều mạng chịu chém, há miệng cắn xuống một miếng thịt trên người kẻ địch mới thôi. Những người này là thuộc hạ đi theo Gia Cát Nguyệt từ nhỏ. Thân là con dòng chính, lúc vừa lên bốn, Gia Cát Nguyệt đã được gia tộc mời sư phụ về dạy võ nghệ, ngoài ra còn chiêu nạp gần 500 nguyệt vệ làm tử sĩ cận thân cho hắn. Mười mấy năm qua, bọn họ đã theo ra cắt nguyệt kinh qua vô số chiến trường từ Nam đến Bắc kinh nghiệm chiến trận phong phú chưa từng lùi bước vì sợ hãi. Hiện tại, đối mặt với quân đội Bắc Yến, nhiệt huyết và lòng chung của những con người anh dũng này lại được phô bày trọn vẹn. Thống lĩnh cấm vệ tân nhiệm của Yến Tuân là nhiếp cổ vừa vung đao vừa quát to, giết. Giết hết bọn chúng, nguyệt cửu vùng kiếm đâm thùng ít hầu một gã lính địch người đầy máu nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh không chút dao động. Hắn đưa tay lau máu bắn trên mặt mình rồi cao giọng kêu gọi các huynh đệ. Tập trung mở đường máu, bốn phía đều là thi thể người cùng lưỡi đao nằm la liệt các nguyệt vệ vừa vông kiếm vừa đá các thi thể vướng chân sang một bên tìm đường lui, bên tai đều là tiếng la hét đinh tai nhức óc máu tê bắn đầy mặt. Một nguyệt vệ trẻ tuổi bị địch chém trúng đùi nhưng không hề kêu tiếng nào, ngược lại còn quay kiếm đâm thùng ngực kẻ địch vừa chém mình. Gã lính bác yến trước khi ngã xuống vẫn liều mảng ôm lấy người nguyệt vệ kia khiến cả hai cùng nhã nhào xuống trên mặt đất. Bọn họ ai cũng trọng thương nhưng vẫn như hai con chó hoang điên cuồng cắn xé nhau tựa như giữa hai người có thâm cừu đại hận nào đó. Xong, còn chưa cắn chết đối phương thì bọn họ đã bị hơn chiến mã chạy ngang dẫm vỡ tóc đầu óc văng tung tuế. Sau khi chết hai người vẫn còn ôm chặt lấy nhau thoạt nhìn như bằng hữu vô cùng thân thiết. Nhóm Nguyệt Vệ làm thành một vòng xoáy đáng sợ, đi đến đâu đẩy lùi đối phương đến đó, quân Bắc Yến hoàn toàn không thể xâm nhập, chỉ có thể lần lượt sông lên bổ sung chỗ trống của đồng bạn vừa từ trận. Đột nhiên, góc Tây Bắc của đội Nguyệt Vệ bị công phá, nhấp cổ mừng rỡ hô hào binh lính theo mình đánh thẳng vào chỗ hồng, khí thế như lang như hổ. Bảo vệ tướng quân, Nguyệt Cửu quát to, khuôn mặt trẻ tuổi đã sớm nhuộm đỏ máu, nhìn không ra diện mạo ban đầu. Trú Nguyệt vệ nhanh chóng muốn tiến lên định lấp chỗ hồng lại bị kẻ địch trước mắt cản trở. Nhiếp Cổ hô to lên, giết chết Cầu Tạc Gia cát. Nhiếp Cổ vừa dứt lời thì một một đường đao chợt xẹt ngang, gọn gàng cắt lìa cổ hắn. Thân thể gã thống lĩnh trẻ tuổi lảo đảo một giây rồi ngã dạp xuống, đầu thân hai nơi. Gia Cát Nguyệt cầm đao đứng đó, áo choàng lông màu thiên thanh càng tô thêm vẻ tuấn tú như ngọc, môi đỏ tựa chu sa, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sâu thẳm như đầm nước đang bình tĩnh nhìn chiến trường hỗn độn. Một giọt máu từ trên chán hắn chảy xuống một bên mặt lăn dài theo đường xương hàm cương nghị. Sau lưng hắn là mặt đất đầy rẫy thi thể, xa hơn nữa là thành trì cháy trụi vẫn còn nghi ngút khói đen thấp thoáng sau đó chính hình ảnh bác yến chìm trong chiến hòa cùng cảnh vật hoang tàn của đại hạ. Chiến tranh khốc liệt khiến dân chúng lầm than cả đại lục Tây mông dung chuyển trời đất như cũng đổ máu. Nam nhân tay cầm đao đứng giữa chiến trường đẫm máu nhưng thân ảnh vẫn sừng sững ngạo mễ như núi tuyết ngàn năm. Tướng quân ngài vẫn ổn, tiếng hoan hô như sấm vang lên. gia cát nguyệt đứng giữa vũng máu, cất giọng lanh lảnh như chuông ngân, không ai được phép chết. tất cả cùng ta xông lên. tuân lệnh, các chiến sĩ đồng loạt hô to đáp lời. gia cát nguyệt xông lên đầu tiên làm gương cho quân mình, thân thủ nhanh đến khiến người nhìn hoa mắt. lưỡi đao loang loáng vung lên không ngừng, mạnh mẽ như sóng chiều. đi đến đâu liền có người ngã ngựa đổ. hơn một trăm nguyệt vệ còn sống sót lên tinh thần, lập tức lao theo tràng diện lại trở nên kịch liệt tiếng kêu la dung trời quân Bắc Yến có tiếng tung hoành bốn phương cũng không khỏi phải lùi bước trước khí thế của đội ngũ chỉ hơn trăm người này. Đám tướng lĩnh Bắc Yến phía sau không nhịn được gào to mắng trời thuộc hạ nhưng đốc thúc thế nào vẫn không thể tiêu diệt được kẻ địch. Hết đợt này đến đợt khác đội ngũ chỉ hơn trăm người kia vẫn sừng sững đứng đó khí phách không hề giảm sút Sắc mặt Yến Tuân không hề thay đổi nhưng hai mắt vô thức dần nheo lại. Gia cát nguyệt rốt cuộc đã bước ra tiền tuyến. Trong thoáng chốc Yến Tuân như thoáng thấy được kim quang lóe lên từ trên thân ảnh cao ngạo cùng thân thủ mạnh mẽ như rồng cuộn kia. Đó chính là hào quang của bậc cửu ngũ trí tôn, rực rỡ đến trói mắt người nhìn. Một tia âm lãnh xẹt qua đáy mắt Yến Tuân chậm rãi trầm giọng cất tiếng, lấy công tên cho ta. Thị vệ vội vàng đi lấy trường công hoàng kim dâng lên cho Yến Tuân. Ánh vàng rực rỡ đối lập với vạt áo lông đen nhánh trên người nam nhân càng thêm nổi bật. Vẻ ôn hòa trên mặt đã biến mất từ lâu, Yến Tuân hiện giờ như một pho thượng sát thần được nung từ lửa chiến tranh, màu đen quanh thân cũng như được nhuộm bằng máu khô đi mà thành. Nam nhân chậm rãi vuốt ve trường cung trên tay, bốn ngón tay từ từ kéo dây, ngón cái miết chặt giữ vững đôi tên. Hình ảnh năm xưa lại hiện lên trong đầu có khát chăng là vận mệnh đã đảo ngược. Dây cung dần được căng lên, cán cung cong thành một vòng thật lớn. Cuồng phong thổi vù vù, tuyết bay tán loạn trên không chung, phủ lấp lên đống thi thể đang dần trở nên lạnh như băng. Đường chân trời thấp thoáng tiếng vó ngựa chạy lại gần, khóe mắt yến tuân lạnh lẽo như xương, bóng lưng thẳng tắp đứng giữa vạn quân mang theo phong thái cùng ưu thế tuyệt đối. Nam nhân rước khoát thả ngón tay giữa dây cung, mũi tên rời cung bay thẳng về phía chiến trường hỗn loạn trước mắt. Hàng ngàn ánh mắt đều tập trung lên mũi tên kia trong ánh sáng nhờ nhờ của hoàng hôn, đầu tên sắc bén như răng sói xé rách không chung, nhắm thẳng vào ngực Gia Cát Nguyệt mà đến. Gia Cát Nguyệt vung đao chém bay một gã lính bác yến, máu tơi bắn lên mờ u bàn tay, nóng hôi hổi. Không cần nhìn, chỉ dùng tay, nam nhân vừa nghe được tiếng tên xé gió lao về phía mình liền lập tức nghiêng mình, nhanh như chấp né được. Đầu tên xẹt qua tay hắn kéo theo một mảng lớn da thịt và áo lông dày. Nhưng hắn còn chưa kịp đứng lên thì một mũi tên khác đã bắn tới. Liên Châu nỏ chính là tuyệt kỹ thành danh của Sở Kiều ở Bắc Yến. Trong đêm Quốc Yến ở Đại Hạ năm xưa, trên chiến trường Tây Bắc gia Cát Nguyệt đã nhiều lần lĩnh giáo tiễn kỹ này, đã sớm không lạ lẫm gì. Cùng một chiêu thức nhưng từ tay Yến Tuân bắn ra lại khác biệt không nhỏ, độ chuẩn xác không bằng nhưng lực đạo lại vượt xa. Liên tiếp bảy mũi tên, tất cả đều nhắm vào vị trí hiểm, Gia Cát Nguyệt giống như du long, linh hoạt thành công né tránh từng mũi một cuối cùng đứng dậy từ trong mưa tên rào rào, Lãnh Đạm đưa mắt nhìn phía đối diện, ánh mắt đôi bên giao nhau tóe lửa. Đột nhiên, Gia Cát Nguyệt cong người về phía sau lấy đà rồi ném mạnh chiến đao trong tay đánh trả, lưỡi đao xoay tít trong không trung, mang theo sát khí mãnh liệt. Sau lưng liên tiếp vang lên tiếng kinh hô, nam nhân chỉ hơi nhếch môi để lộ nụ cười như có như không. Chẳng buồn tránh né cũng chẳng lột chút hoảng hốt Yến Tuân ông dung cầm lấy một kim tiễn, linh hoạt lắp tên bắn về phía lưỡi đao đang bay về phía mình. Bốn phía nhất thời yên tĩnh không một tiếng động xuyên qua thiên quân vạn mã ở giữa hai nam nhân im lặng nhìn nhau chốc lát rồi lại dùng toàn lực công kích thêm lần nữa. Lần này không ai kịp né tránh chỉ có thể chờ đợi vận mệnh của mình. Bệ hà cẩn thận, tướng quân, tiếng kinh hô còn chưa đến tai người nghe thì đã bị lấn áp bởi một chàng tiếng chiến mã hí dài. Một tia sáng xuyên qua màn tuyết mù mịt từ sau lưng Yến Tuân lao đến đánh trạch đường đao của Gia Cát Nguyệt ngay trước khi nó kịp cắm vào ngực Yến Tuân. Nhìn kỹ vật vừa bay đến có hình dáng như một thanh kiếm cũ kỹ, nhưng từ trên thân kiếm lại phản chiếu mặt tuyết tỏa ra ánh sáng trói lọi như thần binh có một không hai. Kiếm và đao đụng nhau, đao của Gia Cát Nguyệt ngay lập tức vỡ vụ nhưng bảo kiếm vẫn duy trì tốc độ cùng lực đảo tiếp tục bay về phía trước. Gia Cát Nguyệt vừa chặn được tên của Yến Tuân ở ngay trước ngực nên không kịp đỡ lưỡi kiếm theo đà bay đến. Lưỡi kiếm cắm thẳng vào ngực hắn, máu tươi tức thì chảy ra, men theo lưỡi kiếm có vân đỏ sậm lan đến hai chữ chuyện rất nhỏ ở gần phần cắn, lẫn trong màu máu đỏ tươi, mơ hồ có thể thấy được hai chữ phá Nguyệt. Gia Cát Nguyệt hụ ra một búng máu, cả người lảo đảo lui về phía sau nhưng vẫn cố cầm cự không ngã xuống. Các Nguyệt vệ trừng to mắt lập tức lao đến vây lấy xung quanh hắn. Nguyệt Cửu chạy đến quy cạnh ra các Nguyệt không nén nổi trực rơi lệ. Ngay sau đó, hắn quay phát lại nhìn về phía đội quân mặc giáp đen đang tiến đến gần, trong đôi mắt đỏ ửng tràn ngập vẻ phẫn hận. Sợ kiều ngồi trên lưng ngựa, sau lưng là hai ngàn tú lệ quân vó ngựa gõ trên đồng tuyết phát ra tiếng rầm rập. Thiếu nữ mở to mắt nhìn rõ gương mặt trắng bệch như tuyết kia thì cả người như rơi vào hồ băng, tứ chi chết lặng không còn cảm giác tim như bị ai đó khoét ra ném trên mặt băng lạnh lẽo. Tiến tuân mỉm cười, nhẹ phủi hạt huyết bám trên áo lông rồi chậm rãi dơ tay về phía sơ kiều, dịu dàng nói, Muội đến rồi. Gia Cát nguyệt toàn thân đầy máu, vết thương trước ngực vẫn không ngừng chảy máu, trong mắt hắn như có thủy chiều cuồn cuộn. Sự thật lại một lần nữa tàn nhẫn đập tan niềm kiêu hãnh cùng tự tôn của hắn. Nam nhân khẽ nhướng mắt cố đè nén cảm giác tanh nồng đang trực trào lên trong cổ. Gia Cát nguyệt người còn muốn tự mình đa tình đến mức nào nữa chứ? Nam nhân bật một tiếng cười lạnh thanh âm khàn khàn như ác quỳ từ địa ngục lầm bầm, đến cùng vẫn là ra các nguyệt ta tự làm tự chịu. Ánh mắt lạnh như băng của hắn khiến sợ kiều hít thở không thông, nàng không thể cử động cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể ngồi chơ ra trên lưng ngựa cố gắng hô hấp. Hiện tại, đáy mắt sợ kiều không hề có khuôn mặt cười giả dối của Yến Tuân, không có chiến trường chất đống thi thể kia, không có thành cống duyệt cháy đen vẫn còn bốc khói, cũng không có màn tuyết cuồn cuộn trong không chung. Nàng chỉ nhìn thấy ra cắt nguyệt chỉ thấy thân ảnh nhộm máu của hắn, màu máu đỏ tươi trói mắt như tên nhọn đâm thẳng vào tim nàng. Năm tháng trôi qua như chỉ một cái nháy mắt 9 năm trước trên đồng tuyết bên ngoài thành chân hoàng, nàng kiên quyết lựa chọn đứng cạnh Yến Tuân, dùng ánh mắt hận thù nhìn thân ảnh cao ngạo của thiếu niên ở xa xa. 9 năm sau, vận mệnh cho nàng cơ hội trả thù, và nàng đã không chút do dự chĩa mũi kiếm về phía hắn. Cuồng phong vẫn thổi, tuyết vẫn bay tán loạn, vạn vật như tan biến thành hư không, trời đất trở trở nên mênh mông không điểm dừng. Mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn tiếng gió thê lương gào khóc không ngừng. Thiếu nữ siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay tứa máu nhưng nàng không hề thấy đau. Hai mắt hàn đỏ tia máu, Nguyệt cửu thấy rõ mặt sờ kiều thì phẫn nộ mắng to, nữ nhân lòng lang dạ sói, thiếu ra chúng ta vì cứu ngươi mới chạy đến đây nhưng ngươi lại hạ độc thủ như vậy. Từ giờ trở đi, chỉ cần nguyệt vệ chúng ta còn sống người nào thì thề sẽ buộc ngươi phải trả giá đắt cho hành động hôm nay. Hỗn sược, Yến Tuân thoáng lế qua sờ kiều rồi lạnh lùng ra lệnh lên. Giết hết bọn chúng cho ta. Dạ, cấm vệ đáp to một tiếng rồi lập tức sông lên. Cùng một lúc phía trước đột nhiên vang lên tiếng võ ngựa rầm rập hơn ngàn chiến mã kéo đến lập tức lọt vào tầm mắt, trên lưng ngựa là những hán tử với đủ sắc áo, có thương nhân, có mục dân, có tiểu thương bán hàng ở đầu đường, có thư sinh áo vải thậm chí còn có người mặc quan phục bác Yến. Tất cả đều đang điên cuồng thuốc ngựa chạy đến tay cầm vũ khí đủ loại, chỉ một thoáng đã thể tựu sau lưng ra cát nguyệt. Thiếu gia Một hán từ khoảng hơn 40 tuổi tay cầm song đao thân mặc quan phục của bạc Yến tiến lên phía trước nhảy xuống ngựa chạy đến chắn trước người ra cắt nguyệt hô to, xin thứ lỗi nguyệt đại đã tới chậm. A cửu, mau bảo hộ thiếu ra rời khỏi đây. Các huynh đệ cùng ta xông lên. Từ 9 năm trước sau khi Yến thế thành bỏ mạng trên bình nguyên hỏa lôi, rồi Yến tuần bị giam giữ ở đế đô thiếu niên trẻ tuổi này đã tỉ mỉ an bày mạng lưới này. Đây đều là mật thám nằm vùng ở Bắc Yến hắn sắp đặt để phòng hờ mà thôi, khi ấy chủ yếu chỉ nhằm giúp Gia Cát Gia có thêm ưu thế trong cuộc tranh đấu giành miếng thịt béo là Bắc Yến giữa các thế gia. Về sau Yến Tuân trở lại thống lĩnh Bắc Yến tạo phản những người này vẫn ở lại Bắc Yến làm tai mắt cho Gia Cát Nguyệt. Trong các trận chiến một năm vừa qua và cả lần tập kích Tàu Khâu, hắn đều nhờ vào bọn họ mà có thể an toàn thoát thân. Chiến cuộc lại trở nên kịch liệt máu tươi cùng tiếng chém giết vang vọng khắp nơi, sát khí tràn ngập. Hạ Tiêu Thận trọng tiến lên, thấp giọng hỏi: Đại nhân, chúng ta có cần chi viện cho bệ hạ không? Sở Kiều nhìn chiến trường, vẻ thẳng thốt vẫn còn nguyên trên mặt, trong đầu xuất hiện hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ, khuôn mặt của Gia Cát Nguyệt và mặt của Yến Tuân lần lượt lướt qua trước mắt. Nàng không biết đâu là đúng đâu là sai, không biết bản thân rốt cuộc đã làm gì, cảm giác bạc nhược dã rời ập đến như muốn quật ngã nàng phẫn nộ, đau lòng, hối hận chua xót cùng vô vàn ý niệm không tên bao phủ tâm trí Sở Kiều, như phủ kín mọi giác quan của nàng. Sở Kiều chợt thấy người mệt mỏi đến cùng cực đến mức chỉ muốn ngã xuống chết quách đi cho xong. Bên tai lại vang lên tiếng gọi khẩn trương của Hạ Tiêu Toàn thân Sở Kiều chợt chấn động, nàng đột nhiên giật lấy chiến đao bên hông Hạ Tiêu, nhảy xuống khỏi lưng ngựa, xông lên phía trước cao giọng hô tất cả theo ta. Các chiến sĩ của Tú Lệ quân theo sát phía sau Sở Kiều, sĩ khí dâng trào như thủy triều. Nhưng khi bọn họ còn đang chuẩn bị công kích quân hạ thì Sở Kiều lại đột nhiên vung đao chém vào ngực một gã quân Bắc Yến. Máu tươi bắn lên khuôn mặt xinh đẹp, thiếu nữ đứng thẳng lưng, sống lưng thẳng tắp vững vàng kiên định như một trụ đá. Một người, hai người, trăm người, dần dần toàn bộ quân lính trên chiến trường đều ngừng lại. Sở Kiều vẫn không nói một lời, nàng tựa như phát điên công kích tất cả binh sĩ Bắc Yến đến gần mình. Thuộc hạ của gia Cát Nguyệt đều đưa mắt nhìn Sơ Kiều, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với nàng, không dám đến gần. Ngay cả các chiến sĩ của Tú Lệ quân cũng ngây ra tại chỗ, không biết phải nên làm gì. "A Sở, muội đang làm gì vậy?" Yến Tuân rẽ đám đông tiến lên, dùng ánh mắt âm u nhìn Sơ Kiều đăm đăm, trầm giọng hỏi từng tiếng một. Sơ Kiều không đáp lời, chỉ siết chặt cán đao, đứng yên tại chỗ bình tĩnh nhìn người trước mặt, nhìn nam nhân nàng đã dốc hết tâm tư phò trợ mà cảm thấy đời quả thật chỉ là một giấc mộng phù hoa mọi tình cảm đều mỏng manh như sợi tơ, chỉ có nàng ngu ngơ mãi vẫn không nhận ra mà thôi. Có vài gã quân Bắc Yến cẩn thận thử tiến lại thăm dò, ai ngờ còn chưa đến gần đã bị sờ kiều vung đao chém ngang cổ. Trước ánh mắt chấn động của tất cả mọi người, thi thể không đầu ngã dạp xuống trên mặt tuyết, co quắp rẫy rẫy một lúc rồi ngừng hẳn. Chiêu thức không hề, phô trương cũng không chút màu mè thiếu nữ bình tĩnh xuống tay với người phe mình. thân ảnh mảnh khảnh của nàng đứng giữa đồng tuyết mênh mông, bên cạnh không một bóng người. Sở Kiều, muội đang làm cái gì vậy?" Yến Tuân gằn giọng hỏi lại, ngữ khí càng lúc càng thâm trầm. Nguyệt đại nhân lúc này lập tức ra lệnh cho thuộc hạ rút lui. Yến Tuân liếc mắt, binh sĩ bác Yến liền nhấc chân đuổi theo, nhưng tất cả đều bị Sở Kiều cản lại. Đám lính của bác Yến đang đánh hăng máu, nay thấy Sở Kiều xuống tay với cả người phe mình thì cũng liều mạng vung đao về phía nàng. Hạ Tiêu nhìn thấy liền nổi giận, lập tức nhặt một thanh đao lên, phẫn nộ quát to các huynh đệ. "Bảo vệ đại nhân!" Chiến trường lại trở nên hỗn loạn, địch ta khó phân. Sợ kiều chém giết đỏ mắt toàn thân nhuộm đầy máu, bàn tay cầm đao đang run dày dữ dội nhưng thân thể không hề lui lại. Vó ngựa sau lưng nghe xa dần, ra cắt nguyệt hôn mê đã được thuộc hạ mang đi. Trên bầu trời tối mịt có cái ngưng trao lượt, gió rét sắc bén như lưỡi đao tạt lên mặt đau rát tận xương. Bình nguyên rộng lớn dần trở nên yên tĩnh, thiếu nữ chống đao đứng đó, dưới chân đều là máu tươi thanh nồng. Yến Tuân đứng ở đối diện ánh mắt thâm trầm vẫn khóa chặt trên người nàng. Trong thoáng chốc Sơ Kiều chợt cảm thấy Yến Tuân như người xa lạ nàng chưa gặp qua bao giờ cũng chưa từng thân quen. Không muốn nói cùng không muốn hỏi bất kỳ điều gì thiếu nữ mệt mỏi xoay người sang chỗ khác lảo đau muốn rời đi. Sau lưng Sơ Kiều truyền đến tiếng Yến Tuân ra lệnh cho nàng đứng lại. Nam nhân chậm rãi tiến lên, bọn binh lính đều giặt ra như thủy chiều rút chỉ có hạ tiêu vẫn đứng chắn trước người Sở kiều, nhìn chằm chằm vào bác Yến Vương đang tiến đến gần. Tránh ra, Yến Tuân lạnh lùng ra lệnh cho hạ tiêu, vị tướng trẻ ngẩn đầu lên, không chút sợ hãi nhìn người trước mặt dùng sự im lặng đáp lời. Yến Tuân bất chợt rút kiếm bên hông ra chém xuống, tựa như là cùng một lúc Sở kiều cũng vung đao lên, nhiều năm đồng hành khiến nàng không cần mở mắt cũng có thể ngăn được chiêu thức của Yến Tuân hai bình khí sắc bén va chạm nhau thuế lửa phát ra âm thanh chói tai yến tuân lạnh lùng cười hỏi sao nào muội cũng có thể vì hắn mà vung đao với ta ta còn tưởng trong thiên hạ chỉ ra cát nguyệt mới có thể khiến muội như vậy sờ kiều ngẩng đầu lên dùng con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào mắt yến tuân đường nét khuôn mặt quen thuộc nhưng vẻ cay nghiệt bên khóe môi khiến nàng làm cách nào cũng không nhìn ra nam nhân trước mặt và thiếu niên anh tuấn trong trí nhớ là cùng một người Hiện thực tàn khốc ngay ở trước mắt nhìn Yến Tuân thẳng tay đập tan hình ảnh trong ký ức ngày xưa chấp niệm nhiều năm trong lòng Sở Kiều bất chợt vỡ tan thành ngàn mảnh vụn như khối ngọc bị vỡ nát làm cách nào cũng không thể trả nó về nguyên dạng. Yến Tuân, huynh lừa ta. Yến Tuân không hề lộ chút áy náy, chỉ thản nhiên nói, không gạt muội thì làm sao dụ được hắn thò mặt ra. Vạn tiễn xuyên tim cũng không đau hơn một câu này. Sở Kiều cười khổ, hai mắt khô khốc muốn khóc mà lệ không chảy nổi. Nàng khó hiểu nhìn người trước mặt, lắc đầu hỏi, ngữ khí mang theo sự dã rời cùng tuyệt vọng đến cùng cực. Yến Tuân, vì sao huynh là trở thành như vậy? Giọng sờ kiều ẩn chứa sự bi thương như một chú chim nhỏ bị bỏ rơi. Chẳng còn hình ảnh nữ tướng chinh chiến xa trường đánh đâu thắng đó, không phải quân sư tài thao vũ lược cũng không phải là tú lệ đại nhân quả cảm can trường, hiện tại nàng chỉ là một cô gái bị người mình yêu lừa gạt. Tất cả hy vọng giao tình nhiều năm đều như hóa thành nước sông, không chút lưu luyến chảy xuôi về biển đông. Yến Tuân trầm giọng nói: "A Sở ta thay đổi hay chính muội mới là người thay đổi?" Chủ soái của Đại Hạ lẻn vào Bắc Yến: "Chuyện quan trọng như vậy muội cũng không bẩm báo cho ta biết, thậm chí còn rút kiếm chĩa về phía ta trong thời điểm mấu chốt. Thân là vua Bắc Yến, ta giết một gã tướng Đại Hạ thì có gì không ổn? Nếu không vì muội giấu giếm, ta cần gì phải phí sức bày kế lừa gạt muội chứ?" Bác Yến và ta trong lòng muội chẳng lẽ còn không bằng một da cát nguyệt. Thân thể Sực Kiều thoáng chấn động, nàng sững sờ nhìn Yến Tuân một lúc lâu, sau đó đột nhiên điên cuồng bật cười thật to. "Yến Tuân, nếu có ngày Bác Yến khai chiến với Hoài Tống, liệu huynh có định răng bẫy dụ bằng hữu của mình ở Hoài Tống ra ngoài để giết không?" Yến Tuân thoáng sững sốt cau mày hỏi lại, "Muội có ý gì?" "Yến Tuân, huynh trách ta không thật lòng với huynh, nhưng còn huynh, huynh tin tưởng ta sao?" Yến tuần khẽ cho mi tâm trầm giọng nói ta không để Muội tham gia chiến sự, bảo Muội trở về nội cảnh bác Yến đều vì muốn tốt cho Muội. Giết chiến hữu của ta, buộc ta buông bỏ tâm huyết phấn đấu nhiều năm, đẩy ta ra khỏi trung tâm quyền lực, nghi ngờ ta, giám sát ta, lợi dụng ta, đó đều cũng vì muốn tốt cho ta sao. Trong mắt sợ kiều lóe ánh nhìn sắc lạnh khiến người xung quanh phải sợ hãi, lẫn trong tiếng gió vù vù, nàng cao giọng chất vấn âm thanh sắc lẻm vang vọng trong bóng tối khôn cùng. Mọi uất ức cùng bi thương dồn nén suốt một năm như con lũ phá đê trào ra. "A Sở, muội là nữ nhân của ta, vì sao không thể đứng ở hậu phương như những nữ nhân khác chờ người mình yêu chiến thắng trở về?" Sở Kiều sững sốt, ngay sau đó chợt hiểu ra thì lập tức bật cười đến cả người run run, cười đến mức trào nước mắt. Nàng đưa tay chặn ngực đè nén cảm giác khổ sở đang dâng lên, lắc đầu nói, "Ra là vậy, ra huynh muốn một nữ nhân như vậy ở bên mình?" Thiếu nữ đưa đôi mắt trong trẻo như sao nhìn Yến Tuân chằm chằm, khan giọng hỏi, đã vậy thì sao còn tới tìm ta? Yến Tuân, huynh có thể giết ra Cát Nguyệt, nhưng huynh không nên lợi dụng ta, càng chẳng nên lợi dụng tình cảm của hắn đối với ta mà dàn dựng trò bịp này. Trong mặt Yến Tuân đột nhiên hiện ra vẻ thất vọng nặng nề, hắn trầm giọng nói, Trình Viễn đã nói ta biết từ lâu, muội và gia Cát Nguyệt có quan hệ không bình thường. Đáng tiếc ta vẫn luôn quá tự tin nên không quan tâm. Hôm nay cuối cùng muội cũng chính miệng mình thừa nhận, sợ kiều nghe được câu này liền thật muốn cười to. Trình viễn, Yến Tuân bây giờ nguyện tin tưởng gã tiểu nhân vô xì kia chứ không muốn tin nàng. Nàng vì hắn vào sinh ra từ cốt cung tận tụy tốn bao nhiêu tâm huyết chừng ấy năm cuối cùng còn không bằng một tiểu nhân chỉ biết đầu môi chót lưỡi. Nàng từng cho rằng Yến Tuân chỉ nhất thời bị tiểu nhân mê hoặc bị hận thù che mờ mắt nhưng bây giờ nàng thật sự đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nam nhân nàng từng tin yêu hiện đã hoàn toàn biến thành một tay chơi lão luyện trong cuộc chiến giành quyền lực. Lý thường, tín ngưỡng, lời hứa sẽ dẫn nàng trở về bắc Yến sống một cuộc sống tốt đẹp. Tất cả đều không bằng dã tâm bá nghiệp của hắn, nhưng hắn vẫn tìm mọi lý do phù hợp dùng mọi cớ để diệt trừ mọi chướng ngại vật trên đường đi của mình, bất kể đó có là thầy, là bằng hữu là chiến hữu là bộ hạ thậm chí cả người hắn yêu và người yêu hắn. Sợ kiều im lặng quay lại nhìn đường nét quen thuộc trên khuôn mặt Yến Tuân, cố tìm chút gì đó còn sót lại của thiếu niên áo xanh bên hồ sách thủy năm đó, cuối cùng, nàng chậm rãi lắc đầu thấp giọng nói, Yến Tuân, ta không rõ thế nào mới gọi là yêu ta, chỉ biết mình quan tâm huynh, không chịu được người khác làm hại huynh, ta chuyển mỡ ước của huynh thành của mình, theo đuổi bước tiến của huynh, tất cả chuyện ta làm đều nghĩ cho huynh trước tiên, huynh vui thì ta sẽ vui, huynh đau buồn ta sẽ khổ sở. Ta luôn sẵn sàng tha thứ cho mọi sai lầm của Huynh, Huynh làm sai, ta sẽ thay Huynh bù tội, mong ước lớn nhất của ta chính là Huynh được thành ý nguyện. Ta là người tha hương, thân cô thế cô, bao nhiêu năm qua, Huynh chính là động lực sinh tồn của ta, là người quan trọng nhất trong đời ta. Yến Tuân nghe nói thì thoáng rung động, trong lòng dần nóng lên. Hắn hơi kích động đưa tay nắm lấy tay Sơ Kiều, nhưng Sơ Kiều lại lập tức giật tay ra, nói tiếp nhưng bây giờ ta thật hoài nghi tất cả những gì bản thân đã làm có đáng giá hay không. Ta rốt cuộc có hiểu rõ Huynh hay không? Yến Tuân, Huynh đã trở thành nô lệ của quyền lực từ khi trở về Bắc Yến, Huynh đã bắt đầu đa nghi, Huynh nghi ngờ ta, nghi ngờ ô tiên sinh, nghi ngờ vũ cô nương, nghi ngờ Tây Nam chấn phủ xứ, nghi ngờ đại đồng hành, nghi ngờ tất cả những ai có khả năng uy hiếp mình. Ta không tin Huynh không biết lòng trung thành của ta đối với Huynh, ta không tin Huynh không rõ ô tiên sinh ủng hộ mình đến mức nào. Nhưng Huynh sợ hãi. Huynh cảm thấy sự hiện hữu của chúng ta sẽ uy hiếp địa vị của mình cho nên Huynh mới trăm phương ngàn kế viện cớ đè nén chúng ta. Mọi oán hận, mọi lo lắng đều sinh ra từ tư tâm của Huynh cả thôi, để tìm lý do bao biện cho tất cả hành động của mình, hôm nay Huynh không dùng ra cắt nguyệt thì cũng sẽ dùng người khác gán tội cho ta. Yến tuân ta không trách Huynh giết ra cắt nguyệt ta chỉ trách Huynh sao có thể dùng thủ đoạn ti tiện như vậy. Huynh không nên trà đạp lòng chung của ta dành cho Huynh, không nên trà đạp tình cảm giữa hai chúng ta, lại càng không nên dùng biện pháp hèn hạ như vậy đối với ta. Sở kiều tung mình lên ngựa trước khi đi vẫn nhìn thẳng vào mắt Yến Tuân một lúc lâu trịnh trọng nói, như Huynh muốn, bây giờ ta muốn đi tìm hắn. Và xin cảnh cáo Huynh một lần cuối, nếu hắn chết trên đất Bắc Yến, cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho Huynh. Cuồng phong ảo ạt thổi tung vạt áo sở kiều, nàng khẽ quát một tiếng, chiến mã lập tức cất vó lao đi. Các chiến sĩ của Tú Lệ Quân đồng loạt chạy theo, để lại bụi tuyết bay mịt mù phía sau. Yến Tuân vẫn đứng yên tại chỗ, mặt tĩnh lặng như thượng đá. Hắn cảm nhận được trong lòng có chỗ nào đấy đang dần dạn nứt qua khe hở, sát khí cuồn cuộn thoát ra từng chút một nhuộm đỏ đôi con người đen nhánh. Có người lặng lẽ tiến đến sau lưng Yến Tuân, nhỏ giọng hỏi, bệ hạ trình tướng quân phái tham báo đến báo rằng mình đang bị người của sở đại nhân ngăn ở bờ kia sông Mạt Ly, chúng ta phải làm sao bây giờ? Gió lạnh hất tung vạt áo của Yến Tuân, trong một thoáng, hắn như nhìn thấy mặt của phụ mẫu mình cùng những vẻ mặt ngạo mễ của đám quý tộc đại hạ trên đài cửu U. Nói với Trình Viễn, lập tức dẫn binh mai phục ở chân núi Mân Tây, nhất định phải bao vây cầm chân ra cát nguyệt ngay trên mặt hồ xích thủy. Người nọ hơi do dự, hỏi thêm, vậy nếu sở đại nhân cũng chạy đến đó. Yến Tuân khẽ nheo mắt lại, một tia sắc bén chợt lóe, một lát sau mới lạnh lùng gằn giọng nói từng chữ một, bằng mọi giá, nhất định phải giết chết ra Cát Nguyệt. Cánh ưng trên không trung cất một tiếng kêu thê lương. Trời hoàng hôn chợt đỏ ửng lên một lần cuối trước khi chìm vào màn đêm mịt mù. Chương 152: Hoàng Tuyền trong gang tấc Phía trước chuyển đến tiếng chém giết kịch liệt hạ tiêu chạy trở về, đỏ mắt kêu to, đại nhân, trình viễn cho đại quân mai phục ở chân núi Tây Sơn, quân của bệ hạ cũng đã đến đó, ra các tướng quân đang ở trên mặt hồ thiên trưởng Gió lạnh lại nổi lên, phát ra tiếng hú thê lương. Sợ kiều cắn môi, đưa mắt nhìn hạ tiêu người đầy máu, chậm rãi hỏi, hạ tiêu có thể mở đường cho ta không? Đại nhân! Hạ tiêu kiên định khuyệu một chân quỳ xuống, từ tốn nói từng chữ một mảng của chúng ta thuộc về đại nhân, xin đại nhân cứ yên tâm mà đi, hai ngàn chiến sĩ của Tây Nam chấn phủ sứ quyết không làm đại nhân thất vọng. Sở kiều cảm động nhìn hạ tiêu và các chiến sĩ sau lưng, đáy lòng như sôi sục. Nàng chỉ cứu mạng bọn họ một lần, mục đích cũng chỉ vì không muốn Yến Tuân mất đi lòng dân. Thế nhưng bọn họ lại một lòng một dạ đi theo nàng, chưa từng hối hận, không những thế còn mấy lần cứu nàng khỏi tuyệt cảnh. Chỉ cần nàng hạ lệnh vô luận là đúng hay sai, bọn họ chưa bao giờ do dự thi hành. Những người này là thuộc hạ, là chiến đao, là người thân trung thành nhất của nàng. Bất luận là nàng làm gì, bọn họ cũng không ruồng bỏ nàng, vĩnh viễn luôn đứng về phía nàng, chỉ mũi đao về phía bất kỳ ai muốn làm hại nàng. Phần ân tình này quả thực nặng đến mức khiến nàng thở không thông. Sợ kiều nhảy xuống khỏi lưng ngựa đi đến cầm tay hạ tiêu cố nén nước mắt trực trào ra chân thành nói, hạ tiêu cảm ơn ngươi. Đại nhân, đối với chúng ta, an nguy của đại nhân còn quan trọng hơn cả đại lục Tây Mông. Dẫu thiên hà có loạn giang sơn có khuyên đảo đến đâu, chỉ cần đại nhân còn sống, chúng ta sẽ vẫn còn lòng tin tiếp tục chống đỡ mọi thứ. Vì vậy, cứ xem như là vì chúng ta, xin đại nhân hãy bảo trọng lấy bản thân. Sợ kiều lặng lẽ gật đầu, đưa mắt nhìn kỹ từng người một cuối cùng kiên định đảo mắt về hướng núi Mân Tây ở đó, trên đỉnh núi có một thánh miếu kỳ vĩ, trong miếu có tượng hai nữ thần tựa lưng vào nhau, tầm mắt như bao quát cả Bắc Yến, tựa như ngọn đèn soi sáng mọi vật. Sơ Kiều Tung mình nhảy lên ngựa, chắp tay ôm quyền, kiên định nói, "Chư vị, xin nhờ cậy mọi người." Đội ngũ đồng loạt hô to, "Đại nhân bảo trọng." Cuồng Phong thổi tung vạt áo choàng, Sơ Kiều khẽ quát một tiếng, chiến mã lập tức tung vó chạy đi. Hạ Tiêu dẫn đội ngũ theo sát phía sau, tất cả lao thẳng về phía khoảng không tuyết bay mịt mù trước mặt. Tiếng kèn trận vang vọng bốn phía, Trình Viễn dẫn dắt Hắc Ưng quân bao quanh bờ hồ Thiên Trượng, vây 1000 nhân mã của gia Cát Nguyệt ở giữa, không ngừng bắn tên như mưa về phía bọn họ. Nỏ và tên đều đã được Sở Kiều cải tiến nên lực bắn cực mạnh. Nguyệt Đại và các nguyệt vệ vây quanh chủ soái đỡ tên, không lâu sau đã bị chúng tên chi chít tiếng kêu la vang vọng khắp nơi. Nguyệt Cửu vung kiếm gạt tên, khàn giọng hô hào kêu gọi động viên tinh thần các chiến hữu nhưng Trình Viễn cũng không thèm để mắt liên tục ra lệnh bắn tên. Thân thể các nguyệt vệ như bù nhìn rơm, dần ngã xuống từng người một. Đối mặt với kẻ địch đông hơn mình gấp mấy lần, vũ khí cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng bọn họ vẫn không ngừng thay nhau lao lên, không có khiên chắn thì dùng thân thể che cho chủ soái. máu tươi nhuộm đỏ lấp băng trên mặt hồ. Được hoắc An báo tin, 20 vạn hắc ưng quân đã mai phục ở đây từ sớm. Đây chẳng phải là một trận chiến giữa hai phe cân sức dưới tràng diện mưa tên xé gió bắn ảo ạt như hiện giờ, nói đây là một cuộc chu diệt thì đúng hơn cách biệt số lượng cùng vị trí bất lợi khiến các nguyệt vệ hoàn toàn mất đi khả năng đánh trả số người chết càng lúc càng nhiều thi thể dần chất thành đống người bị thương thì nằm trên mặt băng không ngừng rên gì. một lúc sau trung tâm dần lộ ra một thân ảnh giữa đám đông vẫn vô cùng nổi bật trình viễn khẽ liếm môi chậm rãi quay đầu lại lặng lẽ nhìn yến tuân đang đứng giữa đám thuộc hạ cơ hội lập đại công ở ngay trước mắt nguyên soái đại hạ tung hoành trên đại lục tây bắc sắp chết dưới tay mình trình viễn kích động đến mức lòng bàn tay dịn ướt mồ hôi Ngay lúc đó, hướng Đông Nam đột nhiên truyền đến tiếng ngựa hí dài. Theo sau đó chính là bóng dáng một đội ngũ tay cầm chiến đao thân mặc sáp đen tuyền chính là quân phục của Tú Lệ Quân. Tây Nam chấn phủ xứ, có người kinh ngạc kêu lên, ánh mắt nhất trời trở nên lạnh hơn, Trình Viễn nghiến răng nói, lại là bọn chúng. Trình Viễn vừa định ra lệnh bắn tên về phía Tú Lệ Quân thì bên tai chợt nghe thấy một giọng nam trầm không biết từ khi nào yến tuân đã rời khỏi hàng tiến về phía này trầm giọng ra lệnh bao vây bọn chúng không được chém tận giết lụt trình viễn thoát tim sau đó liền vội vàng khom lưng đáp tuân lệnh dừng tay một tiếng nói trong chèo đột nhiên vang lên tất cả kinh ngạc ngẩng lên nhìn thì thấy trên bầu trời phía đông nam chợt xuất hiện một bóng ngựa nhảy vọt qua đỉnh đầu các chiến sĩ tú lệ quân đáp thẳng xuống giữa chiến trường thiếu nữ nhanh chóng nhảy xuống khỏi lưng ngựa xài bước chạy đến quay lưng về phía ra cắt nguyệt cao giọng nói to dừng tay hắc ưng quân sao lại không nhận ra nàng, sợ bắn nàng bị thương nên đều đồng loạt dừng tay, bối rối quay sang nhìn Yến Tuân. Yến Tuân, dừng tay. Sở Kiều đứng giữa chiến trường, bình tĩnh nhìn về phía Yến Tuân, một lần nữa nói to. Nhãn thần Yến Tuân càng lúc càng thêm thâm trầm, một lúc sau hắn mới chậm rãi nói a sở, mau tránh ra. Sở Kiều chậm rãi giang hai tay ra, lạnh lùng nhìn hắn, chậm giọng nói, giết ta trước đi. Tinh nhi, tránh ra đi. Phía sau truyền đến một giọng nam thanh lãnh, sợ kiều quay phát người lại, gia cát nguyệt đang đứng giữa vũng máu, vết thương trước ngực đã được băng bó nhưng vẫn không ngừng gì máu. Nam nhân đang nhìn nàng, ánh mắt vẫn vô cùng bình thản, không có vẻ gì của người đang bị dồn vào chỗ chết cũng không hề có chút tức giận vì bị lừa. Xung quanh là các thuộc hạ đang chết dần dưới mưa tên nhưng hắn vẫn cao ngạo đứng thẳng lưng, không chút sợ hãi nhìn đại quân bác Yến. Vành mắt chợt đỏ lên, sợ kiều cố chấp lắc đầu, nhẹ giọng nói ta có lỗi với ngươi. Tuyết vẫn rơi mịt mù, trời đất như hòa làm một trong sắc trắng khôn cùng. Máu tươi nhuộm ướt mặt băng, ánh lên màu đỏ yêu dị, đẹp một cách lạnh lùng. Bên tai chợt vang lên tiếng tên xé gió lao đến, sợ kiều hoảng hốt quay đầu lại, nhìn thấy Yến Tuân vừa thà tay khỏi dây của trường kim cung. Kim tiễn lao đến với khí thế như sấm sét, nàng không thể tránh cũng không cách nào cản tên. Gió rét luồn qua vạt áo như muốn đóng băng tim nàng, Sở Kiều chơ mắt nhìn Yến Tuân bắn ra mũi tên tuyệt tình kia, mũi tên như bàn tay của tử thần đang len lỏi qua bão tuyết tìm cách chộp lấy thân ảnh người kia. Thời gian chợt trở nên vô cùng chậm, kim tiễn sượt qua cổ Sở Kiều, để lại một vết máu trên cổ nàng rồi cắm thẳng vào lồng ngực vừa được băng bó của Gia Cát Nguyệt. Trong nháy mắt, máu tươi lại bắn ra, bắn cả lên mặt nàng, da mặt lạnh như băng của nàng thậm chí cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi của máu. Sở Kiều sững sờ đứng nhìn thân ảnh sừng sững trong gió tuyết của Gia Cát Nguyệt trước mắt tràn ngập một màu máu. Phía sau lại truyền đến tiếng dây công căng, nàng lập tức quay đầu lại đập vào mắt là vẻ mặt tái mét của Yến Tuân, hắn đang giơ tay ngang ngực tựa như sẵn sàng phất tay ra lệnh bất cứ lúc nào. Trong khoảnh khắc đó, Sở Kiều đã bất chấp tất cả, mọi tôn nghiêm cùng kiêu ngạo hiện tại đều không thắng được nỗi sợ hãi cùng cực đang hiện hữu trong lòng. Nàng quỳ sụp xuống trên mặt đất điên cuồng dập đầu với Yến Tuân, trên chán nhanh chóng dịn máu, vừa dập đầu vừa kêu to Yến Tuân ta xin huynh. Đừng mà Yến Tuân cầu xin huynh. Yến Tuân nhìn nàng, nhìn vầng chán đầy máu của nàng mà tim như bị ai đó bóp chặt. À sở chính là chiến hữu duy nhất nguyện ý ở cạnh hắn khi hắn chỉ có hai bàn tay trắng trong thời điểm hắn cô độc nhất tuyệt vọng nhất. Trong 8 năm bầu bạn cùng nhau trong lồng giam ở Hoàng Thành, hắn thường thề sẽ bảo vệ nàng cả đời, cho nàng một cuộc sống an vui hạnh phúc thực hiện nguyện vọng cùng ước mơ của nàng. Đáng tiếc lời thề khi xưa cuối cùng lại bị chính tay hắn phá bỏ. Yến Tuân khẽ nhếch môi mìm một nụ cười thản nhiên, giống như rất nhiều năm trước A Sở vừa trở về từ bên ngoài, vào phòng gặp được hắn đang cúi đầu viết chữ trên thư án. Hắn ngẩn đầu lên, khẽ mỉm cười với thiếu nữ đang đứng ở cửa, dưới ánh nến trong phòng, nụ cười của hắn ấm áp như mùa xuân tháng 3. À sợ ta thật ra không hề thay đổi, chẳng qua, mụi cho tới giờ vẫn chưa biết rõ lòng ta muốn gì mà thôi. Vì vậy, hôm nay ta sẽ dùng cách này để cho mụi biết rõ hoài bão của mình. Bắn, vạn vật trở trở nên vô cùng yên tĩnh, gió tuyết như cũng ngừng lại, sợ kiều không còn nghe được bất kỳ âm thanh gì. Trên đầu nàng có cánh chim xòe cánh xẹt qua thong rong bay về vùng trời tự do của riêng nó. Hai vạn hắc ưng quân đồng loạt bắn tên về phía ra cắt nguyệt mưa tên chi chít khiến không trông tối sầm lại. Đuôi tên đều có cột dây thừng, đầu tên khoằm lại như móc câu. Bảo vệ tướng quân, người nguyệt đại đã cắm đầy tên, một chân đã bị chặt đứt nhưng hắn vẫn lao đến chắn trước người ra cắt nguyệt các nguyệt vệ còn sống sót cũng người đầy máu nhưng dẫu chỉ cử động được một ngón tay thì bọn họ vẫn dốc toàn lực che chắn cho chủ soái của mình. nhưng mưa tên không bắn trúng người mà lại cắm sâu xuống mặt băng dày. sau hiệu lệnh của yến tuân hai vạn chiến mã đồng loạt xoay người nhanh chóng chạy về hướng ngược lại. dây thường căng mạnh mặt băng cứng rắn lập tức xuất hiện vết nước rồi vỡ vụn trong nháy mắt. sơ kiều tuyệt vọng quay đầu lại chỉ kịp chơ mắt nhìn thân ảnh của gia cát nguyệt rơi thẳng vào trong hồ băng mảnh băng vỡ cứ vào ra thịt tuế máu, ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn bình thản như vậy, không có oán hận, không có mừng rỡ cùng, không có tuyệt vọng, vẫn như rất nhiều năm trước, hắn luôn dùng ánh mắt bình thản như vậy nhìn nàng, nhìn nàng hết lần này đến lần khác quay lưng rời đi, nhìn nàng hết lần này đến lần khác đứng đối diện với hắn, chĩa cung tên cùng mũi kiếm về phía mình. Nàng chính là vết thương mãi không liền miệng trong lòng hắn, vết thương như có độc thối giữa sâu đến tận xương tùy, đến chết cũng không lành được mọi thứ xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt, sở kiều hoàng hốt mở to mắt, lập tức nhào đến bên cạnh hố băng muốn níu lấy ra các nguyệt, nước mắt rơi lã chạ, ánh mắt thất thần như một con rối. Ánh mắt hai người giao vào nhau, nam nhân chậm rãi chìm xuống. gió tuyết vẫn thổi phát ra âm thanh u u như tiếng dã thú gào. Tuyết vẫn bay mịt mù, trắng trời trắng đất tựa như vô số vong linh vừa mất. thân ảnh nam nhân trong nháy mắt chìm xuống hồ băng bị làn nước giá rét che phủ ánh mắt trong trèo lạnh lùng kia phần cầm luôn khẽ nhếch một cách cao ngạo ngay cả mái tóc đen nhánh kia đều đã mất dạng sơ kiều há to miệng muốn kêu nhưng lại không kêu được tiếng nào gió lạnh sộc vào họng khiến nàng họ khụ khụ không ngừng nàng lập tức đứng dậy lùi lại mấy bước lấy đà rồi nhảy ùm xuống hồ nước lạnh thấu xương kia lạnh quá cái lạnh cắt ra cắt thịt khiến chân nàng cứng đờ toàn thân như bị ngàn vạn mũi kim nhọn châm chích Sở kiều quạt nước, hai mắt mờ to trong nước ra sức tìm kiếm. Ánh mặt trời trên đầu nhạt dần theo độ sâu, trước mắt không ngừng xẹt qua bọt khí cùng gợn máu lợn cợt. Không thể nào, không thể nào, nhất định không thể nào. Sở kiều tuyệt vọng bật khóc, nước mắt chảy ra liền lập tức hòa lẫn với máu tươi và nước lạnh cam cam. Lúc thân thể dần trở nên cứng ngắc, động tác cũng không còn linh hoạt như cũ, nàng chợt cảm nhận bên hông bị vật gì đó cuốn lấy, có ai đó đang cố sức kéo nàng lên. Không, nàng không muốn trồi lên. Sợ kiều rút chùy thủ bên hông ra quay đầu lại muốn cứa đứt sợi dây không biết đã cuốn ngang eo nàng từ khi nào. Ngày lúc đó, một đôi tay lạnh như băng đột nhiên đè cổ tay nàng, động tác rất quyết liệt ngăn cản nàng cắt dây. Sợ kiều quay đầu lại, một khuôn mặt tuấn tú đập vào mắt con người đen nhánh, sống mũi cao thẳng nhưng đôi môi đã trắng bạch. Hắn đang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, giữ chặt tay nàng, dùng sức đẩy nàng lên, vết thương trước ngực hắn không ngừng trào máu, trào cả vào mũi miệng nàng. Sợ kiều mừng đến trực khóc, dơ hai tay ôm chặt lấy hắn, cố gắng muốn kéo cả hắn lên cùng. Ra cát nguyệt đoạt lấy chủ thủy của sợ kiều, kéo tay mở lòng bàn tay nàng ra, nhanh chóng mạch ngoạc viết vài chữ. Phải sống, phải sống sót. Sợ kiều há miệng muốn nói lên với ta nhưng chỉ có bọt khí thoát ra. Hắn từ tốn lắc đầu tiếp tục viết. Hãy tiếp tục sống, sợ kiều liều mạng lắc đầu, điên cuồng túm chặt lấy ra cát nguyệt. Cùng với ta, cùng với ta, xin hãy lên cùng ta. Ta không muốn tiếp tục một mình, không muốn tiếp tục sống mà phải thiếu nợ ngươi cả đời, ta không muốn ngươi chết, ta không muốn, không hề muốn. Dây thừng quấn ngang hông không ngừng kéo sợ kiều lên, tứ chi nàng đã cứng ngắc vì lạnh, chỉ có ngón tay vẫn nắm chặt ra cát nguyệt không buông. Nàng chưa từng nhận ra, thì ra hắn chết sẽ khiến nàng hoảng loạn như vậy, thì ra hắn bất giác đã ở sâu trong lòng nàng như vậy, thì ra cái gọi là thù hận bất quá chỉ là cái cớ để nàng dối lòng, thì ra đối mặt với sự thật là hắn không còn nữa tim nàng sẽ đau như bị ai đục khoét. Ra cát nguyệt ra cát nguyệt cầu xin ngươi, xin ngươi đừng tàn nhẫn như thế, đừng để ta phải đau khổ mà sống cả quãng đời còn lại. Nếu ta đã không cách nào hoàn trả ân tình, vậy hãy để ta dùng mạng theo ngươi xuống hoàng tuyền, còn hơn là sống trong tuyệt vọng ánh sáng càng lúc càng mạnh, sờ kiều vô thức khóc to trong lòng, tầm mắt dần mơ hồ, không rõ là vì nước hồ hay vì nước mắt, cái gì nàng cũng không nhìn thấy trong mắt nàng chỉ có ánh mắt dịu dàng của gia cát nguyệt, ngón tay nàng tuyệt vọng níu lấy khủy tay hắn như muốn gửi gắm mọi lời lẽ muốn nói qua cái níu kéo kia, nàng vẫn liên tục lắc đầu khẩn cầu một cách tuyệt vọng. Khoảnh khắc đó nàng chợt hối hận hối hận vì đã nói ra những lời cay đắng đã trôn giấu suốt một năm qua. Tại sao nàng lại chọc giận yến tuân? Tại sao nàng lại không dịu dàng cầu xin Yến Tuân? Nếu nàng làm vậy có lẽ Gia Cát Nguyệt đã không phải chết. Cảm giác thống khổ cùng sợ hãi như vực sâu không đáy nhấn chìm Sơ Kiều. Nàng kiên trì níu lấy tay Gia Cát Nguyệt nhất quyết không buông tay. Khuôn mặt anh Tuấn của Gia Cát Nguyệt vẫn chăm chú hướng về phía Sơ Kiều. Lần đầu tiên trong đời, hắn nhìn một người bằng ánh mắt dịu dàng đến như vậy. Tâm nguyện nhiều năm tựa như một giấc mộng ngắn đến đáng thương. Trong nháy mắt nhận được hồi đáp nam nhân dùng sức dễ nước ôm lấy thân thể mảnh khảnh của Sơ Kiều, sau đó lưu lại trên môi nàng một cái hôn lạnh lẽo nhưng rất đỗi dịu dàng, khóe môi nếm được vị mặn mặn của nước mắt thiếu nữ hòa lẫn trong làn nước. Nỗi tuyệt vọng tựa xuyên thùng tim Sơ Kiều, nước lạnh như rót vào lòng nàng, đóng băng mọi cảm xúc. Thân thể đã hoàn toàn cứng ngắc dây thường quấn ở eo không ngừng kéo lên, Sơ Kiều chậm rãi ngước mắt lên nhìn. Gia Cát Nguyệt đang gỡ bàn tay đang níu chặt hắn của nàng, hai bàn tay cuối cùng cũng tách ra, hai thân thể càng lúc càng rời xa. Sợ Kiều giỏi mắt nhìn hắn từ từ chìm xuống, ánh mắt trong suốt khuất dần trong làn nước băng giá tối tăm, đáy lòng dâng lên cảm giác đau đớn đến cùng cực. Sợ Kiều được kéo lên khỏi mặt nước, hai mắt bị ánh mặt trời làm trói lòa khiến nàng không nhìn thấy gì cả trong đầu chỉ quanh quần ánh mắt ôn nhu mà kiên định của Gia Cát Nguyệt đang nhìn mình, môi hắn nhẹ mấp máy như muốn nói, phải sống sót, phải tiếp tục sống. Phải sống, đừng quên còn rất nhiều tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành. Trước đó không lâu, nàng đã từng nói như vậy với một người khác thế nhưng, khi chợt quay đầu thì mới đột nhiên phát giác có một đôi mắt khác vẫn luôn lặng lẽ dõi mắt nhìn nàng. Khoảnh khắc bị kéo lên khỏi mặt nước, Sơ Kiều thấy mình như đã chết cảm giác được ánh mặt trời chiếu lên mặt càng khiến nàng thêm đờ đẫn. Yến Tuân nóng lòng ôm lấy nàng, lớn tiếng gọi tên nàng nhưng Sơ Kiều vẫn hoàn toàn không nghe thấy. Linh hồn nàng như đã chết dưới mặt hồ, hiện giờ được kéo lên chỉ là một thi thể bất động lạnh lẽo như băng mà thôi. Tuyết đã ngừng rơi nhưng gió rét vẫn lẳng lặng thổi, mặt trời đã khuất sau dạng núi, lưu lại một khoảng trời đỏ rực như máu, đẹp một cách ma mị. Người đó đã không còn, nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn nữa. Sợ kiều bất chợt bắt đầu hoảng hốt trong nháy mắt thân thể như được tiếp thêm sức nàng đầy mạnh yến tuân ra, vùng dậy lào đào chạy về phía mặt băng nước. Yến Tuân kinh hoàng đuổi theo ôm chặt lấy Sơ Kiều, cách hố băng chỉ năm bước nhưng lại bị giữ chặt không thể tiến thêm được bước nào, sự tuyệt vọng như thủy triều đánh úp tâm trí Sơ Kiều, cuối cùng nàng không thể kìm được suy sụp quỵ xuống, bi thương gào lên, lên. "Ngươi mau trồi lên đi." Vừa dứt lời, Sơ Kiều đột nhiên phun ra một búng máu, máu tươi bắn đỏ cánh tay Yến Tuân đang giữ chặt nàng. Thiếu nữ tuyệt vọng ngã xuống trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt không ngừng nức nở. "A sở" Bên tai vang lên tiếng Yến Tuân gọi tên nàng nhưng sờ kiều lại thấy âm thanh đó vô cùng chói tai. Nàng bỗng quay đầu lại tiếng nức nở ngừng bật đưa ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt. Trong mắt của nàng, mọi phẫn nộ căm hận thất vọng bi thương dần dần xẹt qua cuối cùng chỉ còn lại sự tuyệt vọng và đau đớn đến tột đỉnh. Tất cả lo lắng cùng đau lòng của Yến Tuân đều bị cái nhìn lạnh như băng này đầy lùi, hắn gượng gạo buông tay ra rồi đứng lên từ trên cao nhìn xuống nàng. Gió lạnh lại nổi lên, phả lên khuôn mặt trắng nhợt không chút huyết sắc của Sơ Kiều tâm trí nàng lại dần bay xa, trong thoáng chốc nàng như lại nhìn thấy đôi mắt đen như mực dưới đáy hồ sâu thăm thảm kia. Phải sống, phải tiếp tục sống. Bên tai như lại vang lên tiếng nói trầm thấp Sơ Kiều tuyệt vọng nhắm mắt lại, dã rời buông tay, mặc cho ý thức chìm vào bóng tối không điểm dừng, mong đây đều chỉ là một giấc mơ, nàng không muốn tỉnh lại để phải đối mặt với hiện thực nữa. Gió rét càng lúc càng mạnh tuyết bị gió cuốn bay ào ạt dần dần lấp kín mặt băng bị vỡ toác Trời đất tiêu điều, hoàng tuyền chỉ trong gang tấc Chuyện audio được đọc ở cỗ Úc Đọc .com. 153 tiếng pháo giòn tan. Sở kiều thật ra vẫn luôn tỉnh táo, nàng chỉ chẳng qua không muốn mở mắt ra mà thôi. Nàng cảm giác được xung quanh mình có người đi lại, có người vẫn luôn nhẹ giọng gọi tên nàng, có người bi thương khóc lóc cạnh giường, có người bón thuốc cho nàng, có người đang lặng lặng nhìn nàng, không đến gần cũng không lên tiếng nói chuyện. Sợ kiều nhận biết hết, nhưng nàng lại không hề muốn tỉnh lại, vẫn một mực ngủ vùi, trái tim khô kiệt lạnh giá như băng trong lúc nàng ngủ, một giấc mộng cứ lặp đi lặp lại, Sơ Kiều mơ thấy mình đang trôi nổi trong làn nước rét lạnh như băng dưới hồ, bốn phía tối tăm mịt mù, da thịt không ngừng bị mảnh băng vỡ quẹt chúng, da cắt nguyệt hướng mặt về phía nàng, thân thể đang dần chìm xuống, sau lưng như có tia sáng khẽ lóe, sắc mặt hắn tái nhợt như giấy, duy có đôi mắt đen là vẫn sáng ngời, vẫn trong suốt không rõ buồn vui, đang lặng lặng nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm đó như khiến nàng trầm luân. Lần đầu tiên trong đời, Sơ Kiều cảm thấy mình yếu ớt đến như vậy. Mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ tìm quên, không hề lưu luyến cuộc sống. Chuyện vừa qua đã đập tan tất cả mọi mơ ước mà nàng vẫn điên cùng theo đuổi chỉ trong một nháy mắt, nàng không muốn nghĩ, đúng hơn là không còn sức để nghĩ, thậm chí cũng không có dũng khí mở mắt đối mặt với hiện thực. Nàng muốn trốn tránh yếu ớt cho rằng chỉ cần không mở mắt thì mọi chuyện vẫn như cũ, chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bây giờ Sở Kiều mới nhận ra, nàng rốt cuộc vẫn chỉ là một cô gái tâm tư cũng yếu đuối như những nữ nhân bình thường, biết đau khổ, biết bi thương, và biết tuyệt vọng. Cứ như vậy, Sở Kiều đã thiệt thực mấy ngày liền thuốc không uống mà ngay cả nước cũng không nhấp. Cho đến một ngày, ngoài cửa đột nhiên truyền vào tiếng huyên náo dữ dội, có người đang lớn tiếng gọi tên Sở Kiều mắng chửi bằng vô số lời lẽ cay nghiệt từng câu từng chữ như đâm vào tim giọng nói kia vô cùng quen thuộc khiến sở kiều hoàng hốt mở mắt ra hối hả bò xuống khỏi giường chạy ra ngoài đập vào mắt nàng là hình ảnh thân thể nhuốm máu của chu thành người quản gia trẻ tuổi không biết võ nghệ người đã đầy thương tích y phục rách bơm nhuốm máu đang lồng lên như phát điên một tay đã bị chém cụt nhưng vẫn còn cố gắng sông lên máu tươi bắn khắp sân viện hai mắt chu thành hằn tiêm máu hắn vừa mắng to vừa dùng cánh tay còn lại tấn công thị vệ Đám thị vệ không hề hạ sát thủ, chỉ ngăn cản Chu Thành tiến đến gần gian phòng, mỗi lần quật ngã hắn xong sẽ lạnh lùng nhìn hắn khó khăn bỏ dậy. "Ngươi, đồ lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa." Chu Thành điên cuồng hét to, toàn thân hắn đều là miệng vết thương lở loét, da thịt thâm tím, vừa nhìn là biết do ẩn thân dưới tuyết lạnh trong thời gian dài. Tử Tô ôm chặt Sơ Kiều, run rẩy cố gắng đưa tay muốn che mắt nàng. Song Sơ Kiều vẫn thẳng lưng đứng đó, không hề nhúc nhích nhìn chu thành hết lần này đến lần khác cố sức bò dậy lao về phía nàng dừng tay sờ kiều thấp giọng lẩm bẩm dừng tay sờ kiều đột nhiên hét lên đẩy từ tô ra rồi lảo đảo chạy ra ngoài gió bên ngoài rét bứt như lưỡi đao sắc nàng chạy đến giữa sân điên cuồng đẩy đám thị vệ đang cố ngăn cản mình ra lớn tiếng hét tất cả dừng tay ta phải giết ngươi chu thành quát thật to rồi vung kiếm xông lên thiếu nữ ngây người đứng yên tại chỗ khoảnh khắc đó Như chưa từng là một đặc công tài giỏi đến từ hiện đại, nàng chỉ có thể đứng chơ mắt nhìn lưỡi kiếm đang đâm về phía mình. Xong, ngay trước khi mũi kiếm xuyên thủng ngực nàng thì một mũi tên nhọn đã xé gió lao đến, chuẩn xác xuyên thủng tim Chu Thành. Người quản gia trẻ tuổi thoáng khựng người lại rồi phun ra một búng máu thật to, bắn cả lên mặt sờ Kiều con người hắn nở lớn, đầu gối lập tức mềm nhũn, cả người lập tức khuỵu xuống trên đất. Sờ Kiều đưa tay ra muốn đỡ thì nhìn thấy người nọ đang dùng ánh mắt tràn đầy thống hận nhìn mình. Nam nhân vận dụng phần khí lực cuối cùng nhổ mạnh vào mặt Sở Kiều rồi lạnh lùng mắng tiện nhân. Ngay sau đó, Chu Thành ngã phịch ra trên mặt đất, bụi đất bị hất lên, bay lơ lửng trước mắt của Sở Kiều. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là khuôn mặt lạnh lùng của Yến Tuân. Hạ cung tên xuống, Yến Tuân âm trầm đi đến từ trên cao nhìn nàng, trầm giọng nói ta đã chiêu cáo khắp thiên hạ rằng muội chính là người thiết kế dụ cho gia Cát Nguyệt sập bẫy, thành công lấy mạng hắn. Tên này cũng đi theo Gia Cát Nguyệt đến Bắc Yến nên mới tới nhanh như vậy. Nếu ta đoán không sai thì mấy ngày nữa sẽ lần lượt có sát thù của Gia Cát ra tìm đến. Có điều ta đã phái rất nhiều người bảo vệ nơi này, muội không cần phải lo lắng. Sợ kiều nhìn Yến Tuân, trong một thoáng, nàng thậm chí không nhận ra người trước mặt là ai tên là gì. Nàng cố gắng nghĩ, cố gắng nhớ, nhưng chỉ thấy đầu đau dữ dội. Ánh mặt trời trói trang dọi lên hoàng bào của hắn, rực rỡ đến mức nàng không thể mở mắt nhìn. Rất nhanh sau đó Yến Tuân đã dẫn người rời đi, sân viện lại trở nên yên tĩnh. Đám hạ nhân hối hả mang nước đến, hì hục tẩy rửa vết máu đổ trên mặt đất. Sợ kiều vẫn đứng bất động, không người nào dám tới quấy giày nàng. Chỉ có kênh tử tô e rẻ tiến đến gần, run rẩy kéo kéo vạt áo sợ kiều, nhỏ giọng gọi Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, gió lạnh liên tục thổi qua thân thể sợ kiều dần trở nên giá lạnh. Tử tô vẫn lay lay tay nàng, âm thanh dần mang theo giọng mũi, nức nở từng hồi. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng mắng tức giận của ai đó A tinh quát mắng những thị vệ ngăn cản mình xong liền xài bước xông vào viện Nhìn thấy dáng vẻ của Sở Kiều thì sống mũi nhất thời cay cay Mặc kệ xung quanh vẫn còn đông đảo hạ nhân trực tiếp ôm nàng đi vào nhà Bên ngoài lạnh như vậy mà Sở Kiều chỉ mặc một lớp áo mỏng manh Chúng thị nữ kinh hoàng nhào đến trà sát làm ấm tay chân cho nàng Mà nàng vẫn chỉ ngây ra ngồi đó giống như người đã chết Cô nương xin chớ có như vậy a tinh đỏ hồng mắt nói với Sơ Kiều, xin đừng trách bệ hạ, tất cả đều do gã tiểu nhân trình viễn kia buông lời dèm pha. Cô nương, người phải kiên cường lên, giọng nói của A tinh nghe xa xôi như từ một thế giới khác, Sơ Kiều nhẹ quay đầu lại, nghi hoặc nhìn hắn, hồi lâu sau mới chầm giọng hỏi, hạ tiêu đâu? Giọng Sơ Kiều đã khẳng đặc như ống bể bị vỡ, A tinh thoáng sừng sốt, nhưng nghe không hiểu lời nàng, ngây ngốc hỏi lại, hở. Gì cơ, hạ tiêu đâu, các binh sĩ của tú lệ quân đâu? Bọn họ thế nào rồi? Có sao không? Không có, không có. A Tinh vội vàng đáp, không sao cả. Bọn họ hiện giờ đang ở trong doanh trại, cũng có định đến thăm cô nương, nhưng cô nương còn đang dưỡng bệnh nên bệ hạ không cho phép người ngoài đến quấy rầy. Ừm, Sơ Kiều im lặng gật đầu, sau lại hỏi, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Người của gia Cát Nguyệt đều chết hết rồi sao? toàn bộ không một ai sống sót phần lớn thi thể đều đã được vớt lên chỉ có một số ít không tìm được do hồ quá sâu có điều chắc cũng không sống được gia cát nguyệt thì sao đã tìm thấy thi thể của hắn chưa a tinh nhẹ liếm môi nhìn khuôn mặt bình tĩnh của sở kiều một lúc cuối cùng trầm giọng nói đã tìm thấy được nhạc hình tướng quân hộ tống trở về đại hạ rồi gia cát gia đã dùng một triệu lượng vàng chuộc về do triệu triệt tự mình đến nhận xác sở kiều vẫn thất thần ánh mắt nhìn đăm đăm vào hư vô nhẹ gật đầu a tình căng thẳng tiếp lời cô nương, người yên tâm, thi thể của hắn không bị ai đụng đến cả, được trả về trong tình trạng nguyên vẹn, bệ hạ còn chuẩn bị cho hắn một cỗ quan tài thượng hạng. Người đã chết quan tài tốt hay xấu thì có ích gì? Thiếu nữ lạnh nhạt buông một câu, dứt lời, sơ kiều chợt đứng bật dậy, nàng đã 6-7 ngày không ăn không uống, chỉ nhờ nước thuốc mà sống nên bước chân có hơi lạng trọng từ tô muốn đến đỡ cũng bị đẩy ra. Nàng run rẩy đi từng bước một đến trước thư án, lấy giấy cầm bút như muốn viết gì đó. "Để ta mài mực cho muội." Tử Tô vội vàng chạy đến mài mực cho nàng. Cửa phòng hiện vẫn mở toang, gió thổi vào khiến giấy trên bàn bay tán loạn. Tử Tô gấp gáp ra lệnh cho nha đầu, nhanh nhanh đóng cửa lại. Từ tô quay lại thư án thì thấy sợ kiều đã viết xong, niêm phong lại rồi đưa cho A Tinh, bình tĩnh nói, phiền ngươi giao thư này cho Hạ Tiêu, bảo hắn cứ làm theo lời trong thư, nhất định phải ngăn sát thù của Gia Cát Gia tiến vào Bắc Yến. A tinh ngơ ngẩn nhận lấy thư xong lại thấy sở kiều múa bút viết thêm một bức khác giao cho hắn nói, phong thư này giao cho ô tiên sinh, nói với ô tiên sinh, sức một người có hạn, muốn giành lại sự tín nhiệm thì có rất nhiều cách, tất cả mầm mống chống đối ở thượng thận đều đã bị ta loại trừ, nơi đó bây giờ xin giao lại cho ô tiên sinh. Nói xong, nàng lại nhanh chóng viết một bức khác, phong thư này giao cho hoàn hoàn, nói với nàng, tất cả đều nhờ cậy nàng. Trong lòng trượt dâng lên dự cảm bất thường, A Tinh thẳng thốt buột miệng hỏi cô nương, người không phải định tự sát đó chứ? Sợ kiều ngước lên nhìn A Tinh, ánh mắt thiếu nữ vẫn trong suốt như xưa, nhưng A Tinh lại cảm thấy có gì đó không giống trước. Đúng vậy, không giống như xưa. Trước kia cô nương luôn bình tĩnh quyết đoán, những khi nhìn vào mắt nàng, hắn vẫn có thể cảm thận được tâm tình cùng mọi vui buồn của nàng. Còn hiện tại, mắt nàng đang nhìn hắn nhưng hắn lại không hề cảm giác được tầm mắt nàng đang đặt trên người mình. Ánh mắt kia nhìn hắn, nhưng lại như xuyên qua người hắn, rời khỏi gian phòng, ra khỏi thường viện, du tẩu như áng mây ở chân trời xa xăm. Không thể có chuyện đó. Sợ kiều lãnh đạm đáp lời rồi quay sang nói với tử tô ta đói rồi tỉ lấy cho ta ít thức ăn có được không. Kinh tử tô thoáng ngây ra, ngay sau đó liền phấn khởi ưm một tiếng thật to rồi chạy ra ngoài. Thức ăn thoáng cái đã được chuẩn bị xong, tử tô chỉ huy hạ nhân nhanh chóng bày ra một bàn lớn, sau đó đứng cạnh sợ kiều vui vẻ nói. Đây đều là do bệ hạ phái người đưa tới, muội mới bệnh dậy, tốt nhất nên ăn mấy món này, đều là dược thiện nhiều dinh dưỡng do đại phu kê đơn. muội đã mấy ngày không ăn gì, bây giờ không nên ăn đồ có quá nhiều gia vị. Cháo gà này do ta đích thân ninh suốt 12 canh giờ, muội mau nếm thử. Giọng từ tô càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng chỉ lóng ngóng đứng nhìn sợt khiếu bưng chén cơm lên và từng đũa vào miệng. Nàng nhanh chóng ăn xong một chén. Sau đó tự mình đứng dậy sới thêm một chén, ngồi xuống tiếp tục ăn. Tốc độ ăn của sờ kiều nhanh đến đáng sợ, giống như người ăn mày bị đói lâu ngày, được ăn thì ăn ngấu nghiến không ngừng. Kinh từ tô nhìn thấy thì sợ hãi, run run định kéo tay sờ kiều thì lại thấy nàng mặc kệ mình, vẫn tiếp tục ăn. Tử tô cắn môi, nước mắt bắt đầu rơi lã chả cố sức kéo tay sờ kiều, bi thương khóc sòng. Nguyệt nhi, muội đừng như vậy, kìm nén sẽ có hại cho bản thân, khó chịu thì cứ khóc đi. Sở Kiều không nói không rằng, chỉ tiếp tục nhai lấy nhai để tựa như muốn nuốt xuống mọi thống khổ cùng với từng đũa cơm. Trong gian phòng vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng nức nở của từ tô ra thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác. A Tinh cầm ba phong thư trong tay mà cảm giác đầu ngón tay như chạm vào băng, hắn vừa muốn mở miệng nói thì bất chợt chạm phải ánh mắt lạnh lùng của thiếu nữ. Sở Kiều ngẩng đầu lên, lãnh đạm nói, ngươi đi đi. Lúc A Tinh rời đi là đến thời điểm thăm bệnh của Sở Kiều. Đám đại phu lũ lượt tiến vào viện, lưng ai cũng đeo một hòm thuốc thật to. Đông người, khuôn viện liền trở nên thêm sức sống. Nhưng chẳng rõ vì sao A Tinh lại cảm thấy không khí nơi này dường như chợt lạnh lẽo hẳn đi. A Tinh vừa ra khỏi cửa thì liền nhìn thấy bóng dáng Yến Tuân đang đứng dưới tán hồ dương xòe rộng. Nơi này có một cái tên rất đẹp là Vân Bích nhưng nó lại là một vùng đất hẻo lánh vô cùng nghèo khó, đất đai cằn cỗi, bão thuyết hoành hành quanh năm. Người dân nơi này luôn phải chịu cảnh thiếu thốn ăn không đủ no, nên thường xuyên tìm đường chạy nạn. Qua một thời gian dài, ngoại trừ một số người già tuổi cao, ở đây chỉ còn lại những gốc hồ dương này. Hồ dương, khác với những cây dương thông thường, loài hồ dương có sức chống chịu mạnh mẽ đối với khô hạn khí hậu thay đổi ác liệt và đất mặn. Trong sa mạc Takramakan ở Tân Cương, nước ngầm có hàm lượng muối rất cao, nó vẫn sống xanh tươi rậm rạp cả ngàn năm. Nghe được A Tinh đi ra Yến Tuân cũng không quay đầu lại. A Tinh đưa mấy phong thư ra, hắn lần lượt mở từng bức cẩn thận đọc qua thư viết không dài, chỉ khoảng nửa canh giờ đều đã đọc xong. Cuối cùng Yến Tuân niêm phong thư lại như nguyên trạng, giao cho A Tinh rồi nói cứ làm theo lời nàng nói. Mặt A Tinh đỏ ửng như vừa bị người khác phát hiện mình làm chuyện xấu, hắn im lặng một lúc lâu, cuối cùng trầm giọng nói: Bệ hạ cô nương sẽ không định tự sát chứ? Lời lẽ giống như muốn gửi di ngôn vậy. Yến Tuân không đổi sắc mặt trả lời một câu giống như sơ kiều vừa nói. Không thể có chuyện đó. Vậy A Tinh lại hỏi, vậy tại sao Bệ Hạ lại gán tội danh mưu sát Gia Cát Nguyệt lên người cô nương? Không nói đến chuyện tử sĩ của Gia Cát ra tìm cách trả thù cô nương nhất định sẽ hận ngài. Hận ta, Yến Tuân cao giọng hỏi lại, khẽ bật cười rồi lạnh nhạt buông một câu. Thế cũng tốt hơn là sống mà như người chết rồi. A Tinh thoáng sững sờ, như hiểu như không ý trong lời của Yến Tuân, hỏi tiếp Bệ Hạ tùy tiện dùng một thi thể lừa đại hạ và Gia Cát ra như vậy sẽ không sao chứ? Chúng ta thậm chí còn thu cả tiền chuộc, Yến Tuân không trả lời hắn mà dơ tay chỉ vào đồng tuyết minh mông trước mặt tư tốn hỏi A Tinh, người có biết vì sao Vân Bích không được ghi tên trên bản đồ bắc Yến không? A Tinh không rõ vì sao Yến Tuân lại đột nhiên hỏi chuyện này, lắc đầu nói thưa không? Bởi vì nơi này không có chỗ dùng, giọng nói lãnh đạm của Yến Tuân đều đều vang lên, diện tích nhỏ bé, đất đai cằn cỗi đầy sỏi đá, không thể trồng lương thực cũng không thể làm bãi cỏ nuôi ra súc. Sông xích thủy không trải qua đây, hồ thiên trượng cũng cách rất xa, khí hậu khắc nghiệt vừa lập đông thì luôn chìm trong bão tuyết địa thế hẻo lánh, ngay cả người khuyển nhung cũng không thèm đến đây cướp bóc. Bất kể là về mặt quân sự hay kinh tế, nơi này luôn là gánh nặng của bác Yến, không hề có chút lợi ích nào, vì thế nó mới không được ghi lại trên bản đồ. Nam nhân lạnh lùng cười một tiếng rồi từ tốn xoay đầu lại. Trong mắt Gia Cát Gia, hiện giờ Gia Cát Nguyệt chính là Vân Bích đối với Bác Yến, sự hiện hữu của hắn tương đương với nỗi nhục và gánh nặng. Thân là tướng lĩnh của đế quốc nhưng lại liều lĩnh tùy ý hành động hơn nữa không chết trên chiến trường mà lại chết vì một nữ nhân, ngươi cho rằng chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Người của Gia Cát Gia muốn phủi sạch quan hệ với hắn còn không kịp ai mới nguyện đứng ra nhận xác hắn chứ. A tinh bây giờ mới vỡ lẽ, khó trách vì sao bệ hạ lại muốn dùng tên của cô nương thì ra là nhắm vào Gia Cát Gia. Yên tuân lãnh đạm nhìn ra xa, chậm rãi nói, cái chết của gia cát nguyệt chỉ là sự bắt đầu, gia cắt ra triệu triệt nhạc hình tướng quân cả người tiến cử hắn ban đầu là mong điền đều sẽ chịu liên lụy vì chuyện này. Đại hạ đã loạn sẽ tránh không khỏi càng thêm loạn, triệu tề đã chết triệu tung thì tàn phế, Ngụy phiệt và triệu dương thế lực không đủ thì ta không ngại giúp cho bọn họ một tay. Nội bộ đại hạ không yên thì giang sơn của ta mới có thể bình ổn. A tinh ngỡ ngàng nói không nên lời hắn đứng đó mặc cho gió phả lên mặt dáng vẻ như ngây dài. a tình chờ cố chấp so đo với trình viễn nữa yến tuân nhướng mày nhìn vị tướng trẻ trước mặt thản nhiên nói ngươi bây giờ đã không còn là sát thủ của một tổ chức nhân gian chúng ta sắp tới sẽ phải trinh phạt phía đông ngươi lại là tâm phúc của ta Trên sàn chính trị phải có thủ đoạn và thái độ đúng mực, hy sinh nhiều người là chuyện không thể tránh khỏi, nếu như ngươi không thể thấu đáo điểm này thì vĩnh viễn chỉ có thể như đám người đại đồng hành, luôn chìm trong ảo tưởng phi thực tế cả đời cũng không nếm được mùi vị quyền lực. Yến Tuân xoay người đi, không nhìn vẻ mặt đang ngây ra của A Tinh. Còn một câu hắn vẫn chưa nói, sư tử dù dũng mãnh nhưng rất khó khống chế, có đôi khi cái hắn cần chỉ là một bầy chó. Còn A sở sau này nàng sẽ hiểu rõ, giết Gia Cát Nguyệt là chuyện tất yếu, dùng danh nghĩa nàng giàn dựng bẫy cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Đầu tiên, không nói đến việc Gia Cát Nguyệt là người cực kỳ khó đối phó, không dùng thủ đoạn thì đừng mơ bắt được y, sự hiện hữu của Gia Cát Nguyệt vốn có ảnh hưởng cực lớn đến cục diện chiến tranh giữa hai nước y chết sẽ dẫn đến hiệu ứng liên hoàn không nhỏ. Chờ đến khi đại hạ sụp đổ bởi dư chấn của chuyện này, nàng sẽ tự hiểu ra, hắn đã làm đúng. Còn phần cảm tình nàng dành cho ra các nguyệt yến tuân khi mũi khinh thường lúc nam nhân đó còn sống hắn đã không sợ thì giờ sao phải ngại một người đã chết. a sợ bây giờ giận dỗi là chuyện hiển nhiên, nhưng dăm ba bữa nữa cũng sẽ đâu vào đó thôi. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, mà thứ hắn có hiện giờ chính là thời gian. a tình im lặng suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên mở miệng hỏi, bệ hạ cô nương đang rất đau lòng, ngài không vào thăm cô nương sao? Không có thời gian, tối nay ta phải trở về Long Ngâm Quan. Triệu triệt đã tới biên giới được một thời gian, cũng đến lúc tiễn hắn về thăm nhà rồi. Yến Tuân nói xong liền cất bước rời đi. A tinh đứng nguyên tại chỗ, nhìn Yến Tuân lên ngựa rồi được cấm vệ quân hộ tống đi xa dần. Trong một thoáng, hắn chợt nhớ lại rất lâu về trước khi bọn họ vẫn còn trong cung thịnh kim. Hắn đã từng chính miệng khuyên Yến Tuân phải lấy đại cục làm trọng. Khi ấy, Yến Tuân đã quay lại hỏi hắn, không có A sở thì ta còn cần bác Yến để làm gì? câu nói đó đến nay như vẫn còn quanh quẩn bên tai hắn chỉ là có phải bệ hạ đã quên mình từng nói như vậy không? có lẽ bệ hạ không quên đúng hơn thì có lẽ bệ hạ chưa bao giờ đặt bắc yến ở trong mắt tim bệ hạ quá lớn trí tuệ quá vĩ ngạn ánh mắt của ngài hướng đến cả thiên hạ chứ không chỉ một bắc yến. a tinh cúi đầu hắn đã không rõ đâu là đúng đâu mới là sai có lẽ lúc hắn quyết định đi theo yến tuân đã sớm biết nhất định sẽ có ngày này. a tinh xoay người đi về phía doanh trại. Sống lưng vốn luôn thẳng tắp hiện lại hơi khòm mà không rõ vì sao, giống như trên vai đang gánh vật gì đó rất nặng khiến hắn không thể đứng thẳng vậy. Sợ kiều nghỉ ngơi tròn 5 ngày thì rốt cuộc hồi phục tinh thần. Tử Tô luôn ở cạnh trò chuyện với nàng, nói từ chuyện lúc bọn họ còn bé đến chuyện của phụ mẫu thân nhân mà nàng chưa từng gặp bao giờ. Một năm trước Tử Tô đã lấy chồng, phu quân là một quan quân. Hôm qua quân doanh có gửi thư đến. Lúc nhận được thư, vẻ mặt nàng rất phấn khởi, dường như vô cùng thỏa mãn với cuộc hôn nhân này. Mấy ngày qua, Sơ kiều vẫn ăn uống như bình thường, uống thuốc cũng rất đúng giờ, lúc không ngủ thì sẽ ở trong sân vận động một chút. Thân thể gầy gò sau cơn bạo bệnh đã dần lại sức chỉ có sắc mặt là vẫn tái xanh như cũ. Tử Tô cũng thấy kỳ quái, ban đêm mỗi khi nàng thỉnh thoảng lén vào phòng nhìn sẽ luôn phát hiện Sơ Kiều nằm trên giường nhưng mắt vẫn mờ to, và thường sẽ như vậy đến tận sáng, không hề chợp mắt ngủ dù chỉ một chút. Hôm nay là ngày cuối năm, chiến trận ở biên giới đã kết thúc từ 3 ngày trước, Cung Thịnh Kim Hạ chiếu lệnh cho Triệu Triệt Hồi Kinh. Sau khi chịu triệt bất đắc dĩ phải rút về Yến Tuân liền nhân cơ hội tấn công nhạn Minh Quan tuy không chiếm được cửa khẩu nhưng cũng khiến Đại Hạ thương vong hết hơn 5 vạn quân coi như là phần lễ mừng năm mới của Bác Yến dành cho Đại Hạ. Một ngày trước Yến Tuân có cho người thông báo sẽ trở lại Vân Bích đón năm mới. Được tin Hoàng đế bắc Yến sẽ mừng năm mới tại địa phương mình, đám quan viên ở Vân Bích trai cũng hăng máu như gà trọi hối hà răng đèn kết hoa khắp nơi, không khí vô cùng tương bừng. Lúc sáng kinh tử tô lấy cho Sơ Kiều một bộ y phục mới, xiêm y màu đỏ tươi, vạt áo có thêu trăm đóa bách hợp nhìn rất rực rỡ. Sơ Kiều liếc qua liền cảm thấy khó chịu, màu sắc tựa máu kia khiến nàng lạnh sống lưng, cả đầu ngón tay cũng không muốn động vào. Tất cả mọi chuyện đã được sắp xếp xong, bây giờ chắc hẳn thư đã đến tay mọi người thượng thận thì đã có ô thiên sinh lo liệu về phần tú lệ quân bọn họ đi theo nàng sẽ không có tương lai ô thiên sinh và vũ cô nương là nhân vật chủ chốt của đại đồng hành tất bị yến tuân kiêng kỵ không thể để bọn họ trưởng quyền người duy nhất có thể tin cậy hiện giờ chỉ còn có hoàn hoàn hoàn hoàn mang huyết thống yến thị lại có thân phận quận chúa bắc yến trong tay nắm giữ hỏa vân quân đầu nhập dưới chướng nàng tú lệ quân át hẳn sẽ có tương lai tốt đẹp còn về phần nàng không cần phải tiếp tục ở lại đây nữa rồi Lục Yến Tuân tiến vào trong phòng đã không còn ai, mọi thứ đều vẫn như cũ, vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Trong thoáng chốc, hắn chợt nhớ lại cái đêm hắn bị chỉ hôn cho triệu thuần năm đó, trong lòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng hắn vẫn luôn ôm hy vọng rằng nàng sẽ suy nghĩ thông suốt hy vọng nàng sẽ không còn oán trách hắn nữa dù sao bọn họ đã ở bên nhau gần 10 năm, nàng luôn bao dung hắn, bất kể là hắn làm gì, nàng vẫn luôn tha thứ cho hắn. Hắn từng bỏ rơi tây nam chấn phủ xứ, từng vứt bỏ cả bác yến, từng giết thuộc hạ của nàng, từng hoài nghi, từng chèn ép nàng, nhưng nàng vẫn chưa bao giờ rời khỏi hắn, không phải sao. huống chi, lần này chỉ là vì một nam nhân, chỉ mỗi một gia cắt nguyệt mà thôi, cứ cho là y có ân tình với A sở đi chăng nữa, nhưng làm sao so sánh được với tình nghĩa 10 năm giữa hắn và nàng. Chỉ cần bọn họ ngồi xuống nói rõ mọi chuyện, chỉ cần hắn thẳng thắn nói ra tất cả suy nghĩ của mình, nàng nhất định sẽ hiểu có giận cũng sẽ sớm thôi giận. Cùng lắm thì hắn để nàng quay lại trường binh, dù gì thì hiện giờ đại cục đã định không có gì đáng bận tâm nữa rồi. Yến Tuân không rõ vì sao mấy ngày nay hắn luôn thấp thỏm, cũng đã tự an ủi bản thân như vậy mấy trăm lần, nhưng hiện tại nhìn thấy gian phòng trống không, hắn lại đột nhiên cảm thấy hoảng loạn đến cực độ. Trong lúc cuống cuồng chạy ra ngoài, ống tay áo Yến Tuân bất chợt quẹt phải một vật gì đó trên thư án. Vật nhỏ rơi xuống đất phát ra tiếng canh trong trèo. Yến Tuân cúi đầu nhìn thì nhận ra đó là một chiếc nhẫn bằng bạch ngọc dưới ánh nến, chiếc nhẫn đã bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, từng mảnh ngọc bắt sáng, chiếu lóng lánh. Yến Tuân đứng ngây người nhìn chiếc nhẫn đã vỡ, bất giác giật mình nhớ lại lời A Sở nói ngày đó, nếu ra cắt nguyệt chết trên đất Bắc Yến, Vĩnh Viễn nàng cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho huynh, cả đời này. Nguyệt Nhi, kinh từ tô đẩy cửa ra, vui vẻ chạy vào gọi chúng ta ra ngoài ngắm hoa đang đi. Đột nhiên nhìn thấy Yến Tuân đang đứng như trời trồng, Từ Tô lập tức sợ hãi quỳ xuống dập đầu. Hành lễ rồi mà vẫn không nghe thấy Yến Tuân ừ hử gì, nàng cẩn thận ngước lên thăm dò thì nhìn thấy nam nhân vẫn ngây người đứng đó, trên mặt như có sương mù răng kín, làm sao cũng không xua tan được, vô cùng đơn độc. Sợ kiểu mặt một bộ y phục kiểu dáng rất bình thường màu xanh nhạt, tay rất ngựa đi lẫn trong đám đông nhộn nhịp trên đường, hai bên đường sáng rực đèn hoa, ai cũng mặc áo mới, hớn hở cầm hoa đang tung tẩy. Hoa đăng trong tay bọn họ vô cùng tinh xảo, đủ loại hình dạng có hình rồng, hình phượng, hình mảnh hồ, hình cá chép, có cả hình gốc mai trắng, hình thọ tinh đông hải đến hình chó con, gà con, mèo nhỏ và cả hình thọ con đáng yêu. Hoa đăng sáng rực cả con đường, bốn phía thơm nồng hương rượu, nhà nhà đều răng đèn kết hoa trước cửa, người bán rong cao giọng giao hàng, hai bên đường chi chít tụ đố đèn, xa xa trên mặt hồ đóng băng còn có hội băng đăng, dân chúng đang nắm tay nhau nhảy múa tiếng kèn xáo vô cùng tương bừng. Rất nhiều người lướt qua người sờ kiều nhưng không một ai dừng lại liếc nhìn nàng một cái. Ai cũng có đôi có cặp chồng nắm tay vợ, vợ dắt tay con, con quay đầu gọi bà, bà thì đang dìu ông đi từng bước một. Ở đây, ai cũng có gia đình, có người thân của mình, nhà dẫu có nghèo khó đến đâu, nhưng khi ra đường đều lộ vẻ vui mừng hớn hở, hòa mình với không khí náo nhiệt nơi này. À sở, những lời này ta chưa từng nói với muội nhưng ta chỉ nói một lần này thôi, muội phải nghe cho kỹ. Cảm ơn muội, cảm ơn muội đã ở lại trong cái địa ngục này bầu bạn với ta nhiều năm như vậy, cảm ơn muội đã không bỏ rơi ta trong những ngày tháng tối tăm nhất trong đời. Cảm ơn muội vẫn luôn ở bên cạnh ta, không có muội, Yến Thế Tử từ gì đó cũng không còn, hắn đã sớm chết trong đêm tuyết 8 năm trước rồi. A Sở, những lời này ta sẽ không lặp lại, ta sẽ dùng cả đời để bù đắp cho muội. Có những lời không cần nói ra thì hai chúng ta đều hiểu. A Sở là của Yến Tuân ta, chỉ của một mình ta. Ta sẽ che chở muội, sẽ dẫn muội rời khỏi đây. 8 năm trước ta đã nắm tay muội, cho tới giờ vẫn chưa bao giờ có ý định sẽ buông ra. Yến Tuân, ta vốn không có quê hương, nhưng bởi vì huynh ta luôn cho rằng quê hương huynh cũng chính là quê hương của ta. A Sở, hãy tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ, sẽ chăm sóc muội tuyệt đối sẽ không để muội chịu bất kỳ thương tổn hay uất ức nào. Tin tưởng ta ta sẽ làm cho muội hạnh phúc, hãy tin ta. Đây là những lời Yến Tuân đã nói với Sơ Kiều ở. Nước mắt lặng lẽ trào ra, lặng lẽ lăn dài trên má thiếu nữ rồi chảy xuống chiếc cằm thon. Gió lạnh thổi qua, bút giá như lưỡi đao, phát ra âm thanh thật thê lương. Sơ Kiều dắt ngựa chậm rãi đi trên con đường lớn. Trước mắt đột ngột có một cụm pháo to bay vút lên trời rồi nổ tung thành vô số hạt bụi lấp lánh như sao trời, từng hạt từng hạt chậm chậm rơi xuống, nhẹ nhàng như lông ngõng. Cùng một lúc tiếng chuông báo nửa đêm vang vọng bốn phía, một đám trẻ con chạy ùa đến vô tình va phải Sực Kiều. Đứa bé gái ngã lăn ra trên đất, hoa đăng trên tay cô bé trông như hình một con cá nhưng cũng không giống lắm, màu trắng lại điểm mắt hồng, thoạt nhìn giống thỏ hơn, trên bụng còn vẽ hình một đồng tiền vàng. Đứa bé cầm chiếc hoa đăng bị hỏng bắt đầu khóc hu hu, tiếng khóc càng lúc càng to. Sực Kiều thoáng sững ra rồi lập tức ngồi xổm xuống lau nước mắt cho cô bé, móc từ trong ngực ra một đỉnh bạc định đưa cho cô bé. Ngay lúc đó, một trận pháo đinh tai nhức óc đột nhiên nổ ra. Đã đến giờ đón giao thừa, pháo trúc lần lượt vang lên khắp mọi nhà. Đứa bé gái sửng sốt đến quên cả khóc lập tức bịt hai tay, không ngừng hưng phấn kêu to. Nam nhân quay đầu lại, mày kiếm nhướng cao quát lớn, có nghe không? Nếu nàng dám liều chết thì ta sẽ đổi giết nàng đến tận điện Diêm Vương Địa Phủ. Hiếu nữ tức giận đáp trả, nếu ngươi để bản thân gặp chuyện không may thì ta sẽ đốt 100 giây pháo ăn mừng, mừng ta cuối cùng không cần phải nhớ trả nợ nhân tình của ngươi nữa. Đây là những lời ra các Nguyệt và Sở Kiều nói với nhau ở. Tiếng pháo càng lúc càng lớn, liên hoàn nổ đùng đùng, nước mắt Sở Kiều bất chợt tuôn trào như suối, những hình ảnh trong ký ức luôn bị nàng cố gắng đè nén lại một lần nữa dâng trào như cơn lũ. Cảm giác đau đớn như vỡ tim ủa đến trong nháy mắt đập tan vẻ bình thản tự tại của nàng. Tì tì tì làm sao vậy? Đứa bé gái bị sợ kiều làm cho sợ hãi, cô bé cố gắng lớn giọng đế át tiếng pháo. Tì tì đừng khóc ta không bắt tì bồi thường nữa, có được không? Tiếng pháo càng lúc càng lớn, sợ kiều cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, nàng ngồi sụp xuống giữa con đường phồn hoa đầy tiếng hoan hô vui mừng ôm mặt khóc nức nở. chương 154, thấm thoát đã 2 năm. Sương mù răng kín đồng cỏ, vầng thái dương vừa nhú hé lộ tia sáng nhàn nhạt đầu tiên. Một cánh chim chúi đầu bay lướt qua trên hồ, móng chân thoáng đụng phải khóm cỏ rong khiến mặt nước khẽ lay động. Trên thảm cỏ xanh mướt rộng mênh mông vang vẳng tiếng tù và âm thanh trầm bồng uyển chuyển như nhành liễu trong gió xuân tháng 3. Hiện đã vào thu nên buổi sớm cực kỳ lạnh, mùa thu ở hồi sơn luôn rất ngắn ngủi, tựa như mùa hè vừa qua thì mùa đông đã tới vậy. Các mục dân đều đã sớm vận thêm áo và ủng bông, phụ nữ chuyển sang mặc váy dài, khi đi lại tà váy đỏ ao sẽ xòe rộng như hỏa vân hoa, rực rỡ đến chói mắt. Bình An và Đa Cát đang điên cuồng thuốc ngựa chạy trên đồng cỏ thanh thanh cưỡi trên một chú ngựa nhỏ lông đỏ theo ở đằng sau to tiếng cổ vũ, Đa Cát. Cố lên, cố lên, Bình An năm nay 15, đã trổ mã thành một thiếu niên cường tráng, tay chân linh hoạt bắt thịt săn chắc như một chú báo. Chưa chạy hết một vòng đã bị Đa Cát bỏ xa khiến cậu vừa bực tức vùng roi thuốc ngựa vừa quay sang Thanh Thanh đang chạy tới, mắng, nha đầu thối. Ai mới là ca ca của muội vậy? Sao có thể tát nước ruộng ngoài như thế hả? Thanh Thanh cười tít mắt làm mặt quỷ với bình an rồi vụt roi vào mông tiểu hồng chạy theo Đa Cát. Đa Cát là con trai của một gia đình du mục sống dưới chân hồi sơn nhưng lại có dáng vẻ thư sinh như người ở phía đông đại lục già trắng mũi cao ánh mắt hiền hòa, năm nay đã 16 tuổi cậu nhìn thấy thanh thanh chạy đến thì dừng ngựa lại mỉm cười nói thanh thanh chạy nhanh lên huynh sẽ cản bình an cho muội đa cát xa xa có người dài giọng gọi đa cát nghe thấy liền gìm cương ngựa vẫy vẫy tay với đằng xa rồi nói ama gọi đi thôi tới nhà ta nhất định là ama đa cát vừa làm xong bánh rán bơ mau đi thôi mấy ngày trước thì thì còn khen bánh rán ama đa cát làm rất ngon nữa thanh thanh vui vẻ nói đa cát nghe nói liền cười thế à Vậy lát nữa hai người nhớ mang một ít về cho đại nhân. Còn cần huynh nhắc sao ta đã sớm nói với A-ma huynh rồi. Bình an sảng khoái cười nói, nhanh chóng vông roi chạy trước. Đỗ bình an, huynh chơi xấu, thanh thanh phụng phiệu quát lên rồi cũng hối hả thúc ngựa chạy theo. Tiểu hồng nhìn nhỏ nhưng lại chạy rất nhanh, chỉ một chốc đã đổi kịp thiếu niên phía trước. Đa cát vừa cười vừa điều khiển ngựa thùng thỉnh đi theo sau hai người bầu trời xanh ngắt, từng cụm mây trắng lững lờ trôi. Bốn phía thơm nồng mùi lúa chín, báo hiệu đã đến mùa thu hoạch cũng là thời điểm đẹp nhất trên hồi sơn. Đến tối lúc chuẩn bị trở về, người dân trong thôn đã chất đầy đồ ăn lên lưng ngựa của Bình An và Thanh Thanh. đa phần là món ăn dân dã cùng với rượu ủ bằng sữa ngựa, còn có cả bánh rán bơ của A Ma cắt làm. Hai chú ngựa nhỏ trở nặng đến nỗi chân đi loạn trọn. Da cắt thấy thế liền chạy đi đánh một cỗ xe ngựa lại bảo sẽ đưa bọn họ về. Thanh Thanh nghe vậy thì vui vẻ nhảy cẫng lên, vỗ tay hoan hô. Bình an, mấy ngày qua đại nhân ngủ có yên giấc không? Thuốc của đạt liệt thuốc dùng được chứ? Bình an lắc đầu, vẫn vậy tối qua ta thức dậy lúc nửa đêm thấy mai hương đang pha trà, đoán chừng đại nhân vẫn chưa ngủ. Hai ngày nay thì tỷ đã khá hơn nhiều, không thấy bị ho nữa. Thanh Thanh cười tít mắt cướp lời. Thuốc của đa Cát huynh rất tốt, muội cũng có uống thử, nằm xuống một cái liền ngủ tới sáng. Muội không uống thuốc thì cũng ngủ thẳng đến sáng. Bình An không nhân nhượng vạch Trần muội muội nhà mình, thứ gì của Đa Cát mà muội không thấy tốt chứ, ngay cả thuốc cũng thử, mới 13 tuổi đã đòi gả cho người ta, đúng là không biết xấu hổ. Thanh Thanh lè lưỡi cãi lại, việc gì phải xấu hổ chứ, Tì Tì từng nói, tích ai thì nên sớm nói ra, tránh cho về sau phải hối hận. Lớn lên muội khẳng định sẽ gả cho Đa Cát, sao phải e ngại. Lời lẽ thẳng thắn của cô bé khiến khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên lập tức đỏ ửng cậu lúng túng khụ một tiếng rồi nói vậy để ta lấy thêm hai cân để hai người mang về cho đại nhân rớt lời liền quay sang thanh thanh thanh thanh thuốc không thể uống tùy tiện lúc trước đại nhân rơi vào hồ băng thân thể nhiễm hàn nên mới phải uống thuốc còn muội đang khỏe mạnh uống thuốc ngược lại sẽ có hại sau này chờ uống lung tung nữa thanh thanh cười híp mắt gật đầu liên liệ tựa như đa cát nói cái gì cô bé cũng thấy đúng biết rồi biết rồi Bình An đứng bên cạnh hừ một tiếng, bộ dạng vô cùng xem thường đứa em gái không chút khí tiết này của mình. Đi đường khoảng hơn một canh giờ thì lên được đỉnh núi, hành cung nạp đạt trên đỉnh hồi sơn mà yến thế thành xây dựng cho vương phi của mình hiện giờ đã bị bỏ không. Đại nhân ngụ trong một trạch viện nhỏ trên sườn núi, xa xa nhìn lại tiểu viện lợp ngói xanh theo phong cách cổ nằm giữa tầng trời xanh thẳm mang dáng vẻ vô cùng tĩnh lặng. Có điều, đừng tưởng nó chỉ là một sân viện bình thường, bởi vì chỉ cần không cẩn thận tiến vào sẽ mất mạng. Ai đó, phía trước đột nhiên có người trầm giọng hỏi vọng lại. Bình An nhảy khỏi xe ngựa chạy lên mấy bước nói to, hà đại ca đó sao? Bình An đây, Bình An, sao bây giờ mới về? Một hán tử trung niên khoảng hơn 30 bước ra từ trong bụi cây, đằng sau có vài người cầm xiên sắt ăn vận bình thường, trên tay một người còn sách một con thỏ rừng. Đại nhân đã hỏi mấy lần rồi đấy? Tối nay nhìn trời có vẻ sắp mưa thấy hai người còn chưa trở về nên chúng ta đang định xuống núi tìm đây. Hà đại ca vừa đi tới vừa nói, nhìn thấy đa cắt liền cười hỏi có cả đa cắt nữa này, vết thương của A bá ngươi thế nào rồi? Nhờ tay nghề nối xương của Hà đại ca mà hôm nay tay A bá đã có thể cử động rồi à? Đều do lão Mộc Thác không nghe ta, đã nói gấu mẹ đang mang thai rất hung dữ, không thể đụng vào mà. Đoàn người vừa đi vừa tán gẫu, dọc đường gặp được thêm mấy nhóm nữa. Những người này chính là chiến sĩ của Tú Lệ Quân khi trước hiện giờ đã cởi giáp quy điền, phần lớn đều xây nhà sống dưới chân núi nhưng vẫn thường ngày thay phiên lên núi canh chừng. Một năm nay trở đi, trên núi yên bình hơn nhiều tử sĩ ra cát ra cũng đã ít dần, không còn điên cuồng như lúc đầu nữa. cởi giáp quy điền từ bỏ nghiệp binh về làm ruộng. Đại nhân vừa dùng bữa tối xong, đang nghỉ ngơi ở hậu viện đấy. Hai người vào nhớ nhanh đi chào, đừng để người lo lắng biết rồi, hà đại ca thật là càng lúc càng giống ama của đa cát. thanh thanh bĩu môi phụng phiệu, hà đại ca phì cười, vỗ vỗ đầu thanh thanh rồi mang người đi ra ngoài. vừa vào sân thì không cần nghĩ cũng biết sẽ nhìn thấy hạ tiêu trước tiên. sau lần đại nhân bị đả thương một năm trước, hạ tiêu liền chuyển vào sống trong viện luôn ở trước cửa phòng đại nhân canh chừng cả ngày lẫn đêm. thanh thanh từng nói với đa cát là cô bé và bình an chưa bao giờ bắt gặp hạ tiêu ngủ cả. Có lần cô bé đến tìm đại nhân, nhìn thấy hạ tiêu nhắm mặt dựa vào tường thì định lặng lẽ đi qua ai ngờ còn chưa vào trong đã bị hạ tiêu kéo lại, nói đại nhân ngủ rồi có chuyện gì mai hãy nói. Lúc trước đa cắt còn không tin, nhưng sau mấy lần đến đây thì dần phát hiện hình như cậu cũng chưa từng thấy hạ tiêu chợp mắt mà cho dù có đang lim dim thì chỉ cần có người hơi nhích lại gần cũng sẽ lập tức tỉnh lại. Hạ thống lĩnh, nhìn thấy hạ tiêu, bình an liền trở nên vô cùng lễ phép, cung kính gọi. Hạ tiêu gật đầu thấy đa cắt thì nở một nụ cười hiếm thấy, hỏi, đa cắt đến à, thương thế của A bá ngươi thế nào rồi? Đã có thể cử động, cảm ơn hạ thống lĩnh quan tâm. Hạ tiêu ôn hòa nói, có thể cử động thì tốt rồi, đại nhân hôm nay cũng mới hỏi thăm, còn bảo ta đi dặn dò A bá ngươi đừng mạo hiểm đi giết gấu lấy mật nữa. Thân thể đại nhân đã khá hơn, thuốc lần trước ngươi mang đến rất hiệu quả. Ừ ta sẽ về nói cho A bá biết. Hạ tiêu gật đầu nói, vào đi, hai đứa tiểu quỷ các ngươi, ra ngoài cũng không biết về sớm một chút, khiến đại nhân phải lo lắng hỏi han nhiều lần. Thanh thanh làm mặt quỷ rồi đẩy cửa viện ra chạy vào, bình an và đa cát cũng đi theo. Trời đã tối hẳn, vầng trăng tròn vành vạnh dần lên cao. Không khí trên núi lạnh hơn nhiều so với chân núi, trong sân có trồng một gốc mai trắng, tuyết chưa rơi mà nó đã nở rộ, hương hoa trong trẻo tỏa ra bốn phía, dưới ánh trăng bạc sắc trắng của cánh mai như hòa là một với lớp tuyết trên mặt đất tì tì còn chưa vào trong thì Thanh Thanh đã lớn tiếng gọi ẩm ý. Cửa phòng bị kéo sang một bên, Mai Hương thỏ đầu ra nhìn thấy là đám bình an thì cố sầm mặt xuống, di di ngón tay chỉ lên chán Thanh Thanh, mắng, nha đầu thối, muộn thế này mới chịu bỏ về đó à. Đúng là càng lớn càng hư, về sau không biết có ai còn dám lấy muội nữa không. Hè hè, chắc chắn xuất giá trước cả mai tỷ nữa cơ. Thanh Thanh ôm chán cười hì hì, Mai Hương cười mắng, nha đầu miệng lưỡi trơn chu Mai Hương chính là nô lệ ở thành cống duyệt được đại nhân mang về Khi đó vì không muốn làm thiếp cho một lão quý tộc nàng chạy trốn rồi bị bắt lại suýt nữa đã bị đánh chết được đại nhân cứu thoát liền đi theo đại nhân lên hồi sơn đến tận giờ Thời gian Mai Hương đi theo đại nhân không lâu nhưng bởi vì nàng là nữ không những tháo vát mà còn hết sức trung thành tính tình lại rất tốt cho nên ngoài hạ tiêu ra nàng đã trở thành người thân cận nhất bên cạnh đại nhân Vào đi, đại nhân chờ mấy đứa đã lâu rồi Đóng cửa phòng lại, Mai Hương liền mang ba người vào trong. Gian phòng này được xây bằng đá đỏ nên có khả năng chắn gió rất tốt. Bầy biện bên trong vô cùng đơn giản gọn gàng, không có đồ vật trang hoàng xa hoa gì, chỉ có mấy chậu hoa cỏ mà thôi. Thuốc thuốc của đá cắt trước kia là thuộc hạ dưới trướng của ô thiên sinh, về sau bị thương nên mới hồi Hương, cũng là một người có tri thức. Đa cắt từng theo thúc thúc mình đến phía đông biện đường học hỏi thi từ văn thư cũng có chút hiểu biết về hoa cỏ, nhưng cậu nhìn mấy chậu hoa kia một hồi vẫn không nhận ra là cây gì, không khỏi có hơi kinh ngạc. Mai hương bắt gặp vẻ mặt của cậu thì ha ha cười nói, khẳng định là chưa nhìn thấy bao giờ có đúng không. Đây đều là do đại nhân phái người đến đại hạ mang về đấy. Bình thường sẽ nuôi trong vườn, hôm nay trời lạnh nên mới chuyển chúng vào đây. Đại nhân nói kỹ thuật trồng này gọi là chết cảnh, không phải ai cũng trồng được ra hoa như vậy đâu. Cử thư phòng được đẩy ra, một đôi mắt trong suốt liền nhìn sang. Sở kiều mặc áo bằng vải bông trắng, la quần màu xám nhạt trên đầu cài một đóa phù dung được tết bằng lụa, vừa nhìn liền biết là tác phẩm của Mai Hương. Nàng nhìn sở kiều cả ngày luôn mặc y phục toàn trắng nên luôn tìm cách điểm thêm trang sức cho nổi bật một tí. Sở kiều thấy nàng có ý tốt nên cũng không nhẫn tâm cự tuyệt mặc nàng trang điểm cho mình về rồi à nhìn thấy bọn họ Sơ kiều đặt sách xuống mỉm cười đưa tay ra thanh thanh lập tức chạy tới nhào vào lòng nàng nũng nịu nói tì tì thanh thanh nhớ tì tì chết đi được vậy sao ta còn tưởng muội gặp được đa cát đã vui đến quên trời quên đất rồi chứ Sơ kiều mỉm cười trêu trước mặt người khác thanh thanh luôn có bộ dáng cười cực ta đây không chấp duy chỉ ở trước mặt Sơ kiều chỉ bị nàng tùy tiện trêu một câu tiểu nha đầu hiếu động liền sẽ lập tức đỏ ửng mặt Bình An cười nói, đại nhân phải chừng trị con bé thật nghiêm vào. Năm đó, sau khi Sơ Kiều rời khỏi Bắc Yến Quân, Bình An liền dẫn muội muội đi tìm nàng, đến nay cậu vẫn kiên trì gọi nàng đại nhân như đám người hạ tiêu, không chịu đổi. Đa Cát đứng ở một bên, có hơi ngây người. Ngày thường cậu cũng coi như là một thiếu niên vô cùng thông tuệ, hiểu biết nhiều, miệng mồm cũng không tệ, nhưng chỉ cần ở trước mặt Sơ Kiều là cậu sẽ không tự chủ cúi đầu, tựa như dám liếc mắt nhìn nàng cũng là tội vô lễ. Tuy cúi đầu nhưng cậu cũng thỉnh thoảng tìm cơ hội lén nhìn quanh giống như chỉ cần đứng ở xa xa nhìn nơi nàng ở cũng rất thỏa mãn rồi. Sợ kiều chiêu thanh thanh thêm mấy câu rồi ngẩng lên nhìn Đa Cắt dịu dàng hỏi A bá của em đã khỏe hơn chưa? Đa Cắt cùng kính đáp vâng, đã khỏe hơn nhiều, phiền đại nhân phải lo lắng rồi. Sắp đến mùa thu hoạch rồi, mấy ngày nay chỉ có mình A ma em lo toan mọi chuyện trong nhà ta đã bảo hạ tiêu phái người đến hỗ trợ nhà em lúc vụ thu. Em trở về dặn A ma. Khi nào bắt đầu thu hoạch lúa mạch thì nhớ báo cho chúng ta một tiếng trước. Vâng, đa tạ đại nhân quan tâm. Tối nay không chừng sẽ có mưa em đừng xuống núi nữa, ở lại đây ngủ với bình an một đêm đi. Mai hương hâm nóng cơm cho các em rồi đấy, đi ăn trước đi. Đám người gật đầu lia lịa rồi dối rít đẩy cửa đi ra ngoài. Không đến nửa canh giờ sau trời quả nhiên đổ mưa. Mùa thu trời mưa một trận, nhiệt độ liền đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Mai Hương lấy thêm chăn cho hai cậu còn đặt thêm một chậu than trong phòng. Bình An dễ ngủ chỉ chốc sau đã ngáy khò khò. Đa cắt nằm trên giường lăn lộn hồi lâu vẫn không ngủ được đến nửa đêm thì đứng lên mặc y phục vào, đẩy cửa lặng lẽ đi ra ngoài. Phòng của Bình An ở sát cạnh phòng Thanh Thanh, lúc đi ngang Đa cắt còn nghe được tiếng cô bé ngủ mơ lầm bẩm gì đó, nghe không rõ là gì. Xa xa phía trước chính là thủy Các Hồi Sơn có rất nhiều ôn tuyền cũng chảy ngang cả trạch viện này. Thủy Các được xây trên ôn thuyền bốc hơi nước ấm áp, dưới ánh trăng vô cùng mờ ảo. Đối diện Thủy Các chính là phòng ngủ của đại nhân, hai bên hành lang gấp khúc dẫn đến phòng có trồng rất nhiều gốc mai già để chống mưa tạt. Hiện giờ mai đều đã nở rộ tỏa hương thơm bốn phía. Đa Cát rất thích nơi này, mỗi lần đến đây cậu luôn cố tình ở lại rất muộn, như vậy đại nhân sẽ lưu cậu lại ngủ qua đêm, sau khi chờ bình an ngủ, cậu luôn lén ra ngoài ngắm nhìn một hồi cho thỏa thích. Đại nhân đến Bình Nguyên Thu Lan đã gần 2 năm rồi. Kể từ khi đại nhân đến đây, nơi này liền được miễn binh dịch cùng thuế vụ hai mùa xuân thu. Hoàng đế còn phái binh thu dọn các vùng lân cận quét sạch sẽ sơn tặc hay thảo khấu trong khu vực này, đặt chốt canh phòng ở hai đầu Nam Bắc, khiến bình nguyên thu lan càng lúc càng thêm yên bình sung thúc ngay cả một tên trộm vặt cũng không có. Lúc trước nơi này vốn không đông dân cư sinh sống. Chỉ có vài hộ dân du mục mà thôi, nhưng dần dần, dân chúng tìm đến càng lúc càng nhiều, trong đó phần đông là người dân ở thượng thận di cư tới, khiến Thu Lan ngày càng náo nhiệt chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã trở thành một trong những thành lớn nổi danh ở Bắc Yến. Tất cả mọi người đều rất thật lòng yêu kính đại nhân, vài năm trước nàng dẫn binh bảo vệ xích độ, bảo vệ bác sóc giúp đỡ dân chúng ở thượng thận khai hoang, đào mương, mở đường, xây dựng thủy lợi, dạy bọn họ trồng cho theo vụ truyền thụ phương pháp luyện thiết xây xưởng công binh, mở trường học cùng cửa hiệu buôn bán, làm rất nhiều chuyện tốt. Sau này tuy không làm quan nữa nhưng nàng vẫn luôn bảo vệ dân chúng, giúp đỡ dân chúng ở thượng thận có cuộc sống bình an, sung túc Vùng đất vốn hỗn loạn nhất bắc Yến nay đã trở thành nơi phồn vinh nhất ở đất nước này. Nhắc đến đại nhân cả thượng thần không ai là không hết lời tán thưởng, đều nói nàng là nữ thần truyền kiếp vì bảo vệ bắc Yến mà dáng thế. Chỉ có A Ma cậu thì khác ngày đó nhắc đến bệnh của đại nhân, A Ma chỉ thở dài, lắc đầu nói, nói cho cùng cũng chỉ là một thiếu nữ chưa đến 20 tuổi thôi. Cũng đúng, A Ma không nhắc thì cậu cũng quên mất, đại nhân năm nay còn chưa đến 20, so với cậu cũng chỉ hơn có 4 tuổi. Nghe nói, đại nhân 8 tuổi đã theo hoàng thượng vào hoàng cung đại hạ, 16 tuổi đã dẫn binh chinh chiến khắp các chiến trường nam bắc. Còn cậu 16 tuổi thì đang làm gì? Cưỡi ngựa, chăn dê, vắt sữa dê, Đa Cát đột nhiên thấy hơi nản chí, vừa thở ra một hơi thật dài thì chợt nghe được phía trước có người hỏi, "Đa Cát đó à?" Đa Cát ngẩng phát lên, vừa vặn nhìn thấy đại nhân khoác áo choàng trắng đứng dưới một gốc mai, hai mắt đen như mực lóng lánh như ngọc khiến người khác không dám nhìn thẳng. Đại đại nhân Đa cát có hơi cuộn bách mặt đỏ rực như tên trộm nhỏ vừa bị người khác bắt gặp đang làm chuyện xấu. Đại nhân sẽ nghĩ sao, sao này có cho phép cậu ở lại nữa không? Cậu đứng trước cửa phòng đại nhân ngây người lâu như vậy, đại nhân có tức giận không nhỉ? Trong đầu cậu thiếu niên ôm ấp mối tình đầu còn đang dối bời thì sờ kiều lại nhẹ giọng hỏi em không ngủ được sao? Dạ, Đa cát giật mình hỏi lại, sau đó liền vội vã gật đầu. Dạ, ngủ ngủ không được, có đói không? Dạ, đến đây. Đa Cát ngu ngơ đi theo Sơ Kiều vào Thủy Các, người trước mặt cậu chân mang dài thêu, dáng mảnh khảnh, dung mạo dịu dàng như ánh trăng. Sơ Kiều đưa tay đóng cửa ở ba mặt Thủy Các lại, chỉ để mở một mặt cho gió thông. Trong Thủy Các có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn bày vài hộp đựng thức ăn rất tinh xảo. Nắp hộp vừa mở ra, mùi thơm liền bay ra bốn phía, bên trong là một ít điểm tâm vô cùng tinh tế. Là là Mai Hương tỷ làm ạ, Đa Cát khẩn trương đến mức lắp bắp. Sợ kiều từ tốn lắc đầu cười nói, là ta tự mình làm, không ngờ à. Đa cắt thoáng ngẩn ra cậu chưa từng nhìn thấy đại nhân cười như vậy bao giờ. Cho dù nàng luôn giữ vẻ mặt ôn hòa nhưng cậu luôn cảm nhận được nàng không mấy vui vẻ trên mặt dù rõ ràng mang nụ cười nhưng đáy mắt như luôn có sương mù. ama mà cậu nói, người chất chứa nhiều nỗi đau trong lòng mới có ánh mắt như vậy, giống như chim ưng bị gãy cánh, dù sống cũng sẽ không vui sướng bởi vì nó không còn là chim ưng nữa rồi. Nhưng hiện tại, đại nhân lại ở gần cậu như vậy, cậu nhìn thấy nàng cười một cách chân thật hai mắt cong cong rào hoạt như hồ ly, lộ vẻ nghịch ngợm cũng có chút đắc ý. Đa cắt ngây ngốc gật đầu liên lia quên bánh mất sơ kiều hỏi gì, chỉ biết tán thưởng theo lời nàng, thế ạ. Ừm, thật tài, nhìn thấy bộ dáng đa cắt như vậy, sơ kiều vui vẻ cốc chán cậu cười nói tiêu tử ngốc. Đa cắt có hơi buồn bực cậu đã 16, A bá cậu ở tuổi này đã cười A ma cậu rồi, không phải trẻ con nữa. Ngồi xuống đi, nếm thử một ít xem. Đa cắt ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm lấy một khối điểm tâm, ngắm nghía một hồi vẫn không nỡ cho vào miệng. Điểm tâm này được làm rất tinh tế, dùng bột gạo trắng nắn thành hình như một đóa mai chính giữa dùng táo đỏ làm ngủy. Ăn đi, sợ kiều thúc giục cậu thiếu niên khẩn trương bỏ vào miệng, vì nuốt quá nhanh thành ra bị nghẹn. Sợ kiều vội vàng rót một chén trà đưa đến cậu uống một ngụm to mới nuốt được khối điểm tâm kia xuống. Ngon không? Sợ kiều hỏi. Đa cát bị nghẹn đến chảy nước mắt, chỉ có thể méo sạch miệng nói một cách uất ức, không kịp thưởng thức đã nuốt mất rồi. Ha ha ha! Sợ kiều cười to, đầy cái khay sang nói cho em hết này. Đa cát bắt đầu ăn từng khối một thỉnh thoảng tán thưởng. Đại nhân thật lợi hại, còn có thể làm đồ ăn ngon như vậy, người học từ ai vậy? Lúc còn ở trong cung từng học do một lão sư phụ ở ngự thiện phòng dạy cho. Đa cát hôm nay có lộc ăn, hoàng đế đại hạ mới được ăn những thứ này đấy. Dạ. Đa cát sừng sốt tối nay cậu dường như bị thiểu năng vậy, luôn ngẩn người ngây ngốc. Ôn thuyền quanh thùy các chợt sùi bọt ủng ục, gió luôn qua cửa sổ thổi vào phòng. Sợ kiều đứng lên đi khép bớt cửa sổ thoáng nhìn thấy hàng mai mọc cao gần mái hiên thì không khỏi thất thần, cánh tay đang dơ ra khựng lại giữa không chung, ánh trăng chiếu lên phần cổ tay trắng nõn, khiến nó ánh mịn như bạch ngọc. Chớp mắt mà đã hai năm, mấy gốc mai mới trồng năm đó mà bây giờ đã cao như vậy rồi. Năm tháng vô tình nhất thế gian, chưa bao giờ dừng bước bởi bất kỳ vui buồn hay bi thương gì. Theo sau bước chân của dòng thời gian, cảm xúc dù mãnh liệt đến đâu cũng sẽ dần bị mài mòn đến khi nguội lạnh. Đêm đó nàng rời khỏi thành Vân Bích đi một mạch suốt nửa tháng thì đến được bắc Sóc. Ở lại đó một đêm, sáng sớm nàng men theo con đường cái vắng vẻ của bắc Sóc đi đến cửa thành, lại ngoài ý muốn nhìn thấy ngàn vạn dân chúng bắc Yến đứng đó. Trong đó ngoài người dân bản xứ Bác Sóc còn có bá tính thư sâu trong bồn thổ Bắc Yến, Thượng Thận, Núi Lạc Nhật, Lâm Thành, Xích Độ, Hồi Sơn, Mỹ Lâm quan dân chúng được tin nàng muốn rời đi, không nói tiếng nào liền khăn gói đi tiễn. Dọc đường cũng từng gặp rất nhiều đội ngũ như vậy nhưng nàng không nghĩ ra là bọn họ đi theo mình, bọn họ cũng chưa từng tiến đến quấy giày nàng, chỉ một mực lặng lẽ đi theo, đến lúc này mới thụ tập trước cửa thành Bác Sóc im lìm nhìn nàng, đưa tiễn nàng một đoạn cuối. Trong đám đông có người già tóc trắng, có trẻ em, có người tóc vàng mắt xanh ở quan ngoại, có thương nhân từ phương đông từng đến buôn bán với nàng, có dân binh ở thành sích độ từng cùng nàng sánh vai chống trà quân hạ, có dân chúng bác sóc từng tìm được đường sống dưới sự bảo vệ của nàng, có dân chúng thượng thận từng tham gia sửa đường xây đập nước cùng nàng, có cả những người dân du mục sống dưới chân hồi sơn. Những người này sớm tinh mơ đã ra khỏi thành, lẳng lặng phân ra đứng hai bên đường. Thấy sợ kiều đi ra tất cả đều đồng loạt quay lại nhìn nàng. Cho đến giờ Sở Kiều vẫn không thể quên những ánh mắt đó, có quyến luyến không nỡ, có buồn bã, có thương tâm, có lo lắng, có sợ hãi. Nhưng bọn họ đều không hề nói một lời, ngay cả trẻ con 5 tuổi cũng chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Khoảnh khắc đó, Sở Kiều khổ sở đến muốn bật khóc. Nàng biết trách nhiệm của mình, suốt một năm, nàng đã đi khắp Bắc Yến truyền đạt tư tưởng hòa bình lên từng góc nhỏ. Nàng động viên bọn họ gầy dựng lại nhà cửa, nỗ lực chăn nuôi trồng trọt khắc phục hậu quả chiến tranh. Và bọn họ đã toàn tâm toàn ý tin tưởng và ủng hộ nàng. Dân tộc đã bị áp bức suốt mấy trăm năm này thật sự đã gửi gắm toàn bộ hy vọng vào cuộc sống lên người nàng. Hôm nay nàng lại muốn rời đi, muốn rũ bỏ lời hứa với bọn họ, vậy mà bọn họ vẫn không có một lời chất vấn nào đối với nàng, không hề căn vặn liệu nàng đã làm hết sức vì lý tưởng của mình chưa. Hạ tiêu dẫn 9.000 quan binh của Tú Lệ Quân đứng một bên, ai cũng vũ trang hành lý đầy đủ tựa như đã sẵn sàng chuẩn bị đi theo nàng không nói được lời nào, nàng chỉ có thể sững sờ đứng đó, ngây ra như tượng đá. rồi đột nhiên một đôi tay nhỏ trợt ôm lấy hông nàng, nàng cúi đầu thì nhận ra là một cô bé chỉ khoảng 10 tuổi đang mí môi ngẩng đầu lên, không nói tiếng nào nhưng vành mắt đã ngập nước. Bình An từ phía sau chạy lên, định kéo muội muội mình ra nhưng làm sao cũng kéo không ra. Bình An nhập ngũ bị Yến Tuân phái đến nội cảnh bác Yến, vì vậy mà một năm nay Thanh Thanh luôn ở cạnh nàng. Tì Tì. Thanh thanh rốt cuộc cũng hòa khóc nước mắt không kìm được liên tục rơi lã trã. Tì Tì không cần thanh thanh nữa sao? Tì Tì không cần Muội nữa sao? Sau khi cô bé khóc người khác cũng bắt đầu khóc theo. Đám đông đứng đó, không biết là ai quỳ xuống trước dần dần tất cả người dân đều quỳ xuống. Một ông lão khoảng 7-80 tuổi đã khóc ướt mặt liên tục hỏi, đại nhân, đại nhân không cần chúng ta nữa sao? Đại nhân, không có đại nhân ta sẽ bị bắt làm nô lệ. Đại nhân, người muốn đi đâu vậy? Ta có thể đi cùng người không? Gió lạnh cuốn bông tuyết bay lên không chung, thiếu nữ đã đi xa chợt rừng bước thả cơ ngựa ra, ngẩng đầu lên nhìn vầng thái dương bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, khóe mắt lệ không ngừng chảy ra thấm ướt tóc mai. Trách nhiệm nặng nề khiến nàng ngạt thở. Sơ kiều biết rõ là ai thao túng tất cả, nhưng lại vô lực trốn chạy. Người đó rất hiểu nàng, nên hắn chỉ cần thi triển một thủ đoạn nhỏ cũng có thể giữ chặt nàng. Ngày đó, sơ kiều tựa hồ đã chảy cạn nước mắt. Đứng giữa đồng tuyết trắng xóa, nàng cảm thấy bản thân như một con diều mất phương hướng, chỉ có thể mặc cho người khác điều khiển, muốn chạy cũng không biết phải đi đâu. Cứ như vậy, Sơ kiều bất lực lưu lại, chọn sườn núi hồi sơn làm nơi cư ngụ trong suốt hai năm vừa qua. Hai năm, nàng trơ mắt nhìn người đó thi hành chính sách siêu cao thuế nặng, nhìn hắn không ngừng công thành chiếm đất, nhìn hắn áp dụng luật xung quân hà khắc, nhìn hắn từng bước một diệt trừ mọi chống đối, vững vàng ngồi trên đế vị, nắm chặt giang sơn bắc yến trong tay. Nhiều khi tự mình ngẫm nghĩ, nàng cảm thấy sinh mạng quả thật rất kỳ diệu, vì nó ngươi luôn có thể tìm thấy hy vọng trong lúc tuyệt vọng nhất, tiếp tục kiên trì, nhưng sau đó, ngay khi ngươi gần nắm bắt được hy vọng chính nó lại như xô nước lạnh dập tắt mọi mơ ước của ngươi. Yến Tuân thực sự đã thành công, đại hạ bị hắn áp chế đến ngóc đầu không lên. Sau khi ra cắt nguyệt chết, ra cắt ra đã vội vàng phủi bỏ quan hệ trục xuất hắn ra khỏi ra phả thi thể thậm chí cũng không được chôn trong lăng mộ gia tộc nhưng bọn họ vẫn không tránh khỏi bị liên lụy, khiến địa vị trong hội trưởng lão giảm sút, gia Cát Hoài cũng bị cách chức, tình hình u ám không sao kể xiết. Nghe nói gia Cát Mục Thanh đang cố vãn hồi tình thế bằng cách tích cực bồi dưỡng con cháu chi thứ, nhưng xem ra đến giờ vẫn không có chút hiệu quả. Nhi nữ của nhạc hình tướng quân là Nhạc huyền Di cũng vội vàng hối hôn, tự mình viết huyết thư dâng lên hạ hoàng, nói rằng gia Cát Dạ ỷ thế hiếp người, gia Cát Nguyệt Mê luyến sắc đẹp của nàng ta nên đã hèn hạ dùng quyền thế buộc nàng ta phải nghị hôn với hắn hiện tại hắn lại phạm tội không thể tha thứ chỉ làm quá phụ của hắn cũng là một dạng bất kính và sỉ nhục đối với đế quốc vì vậy nàng ta tình nguyên xuất gia chứ cũng không muốn gả cho loại người vô sỉ như vậy quyết tâm một lòng hướng phật của nhạc huyền di tha thiết đến độ đã trở thành giai thoại trong thành khi ấy cho dù cuối cùng nàng ta không được như ý nguyện xuống tóc làm ni thì cũng đã thành công vạch rõ giới hạn với tội thần bảo vệ phẩm cách thanh cao của mình Dĩ nhiên, thân là thượng cấp trực tiếp của gia cát nguyệt Triệu Triệt cũng không thoát khỏi số phận bị giáng chức. Vị hoàng tử có vận mệnh long đong này lại một lần nữa bị đẩy đi vùng biên giới đông bắc khô cằn đầy sỏi đá, nhận nhiệm vụ giám sát tiến trình xây dựng căn cứ quân sự không ai thèm ngó đến, hoàn toàn rời xa chính trường ở trung tâm đại hạ. Chuyện khiến người khác không thể tưởng tượng được chính là thập tứ hoàng tử Triệu Dương lại kết đồng minh với Ngụy Phiệt. Được Ngụy Quang ủng hộ, Triệu Dương đã vùng lên trở thành hoàng tử có thực quyền nhất ở đế đô hắn được phong làm chu vương còn ngụy thư diệp cũng nhờ nước lên thì thuyền lên nắm giữ binh quyền ở nhạn minh quan cơ cấu quyền lực của đại hạ lại một lần nữa xoay chuyển sang hướng khác nhưng phàm là người sáng suốt đều dễ dàng nhận ra đại hạ đã không còn khí phách như xưa đối mặt với thiết kỵ của bác yến bọn họ càng ngày càng lộ vẻ lực bất tòng tâm dù ngụy thư diệp cũng được xem như là người có tài về mặt quân sự nhưng liên tục bị yến tuân áp đảo cộng thêm bị đấu đá trên chiều quấy nhiễu hắn đã dần phải đổi công thành thủ Một năm này trở lại, sự mệt mỏi đó càng lúc càng rõ rệt. Hiện tại đại lục Tây Mông đã bị chia thành bốn phần, không còn thế cục một nước độc tôn nữa, biện đường do lý sách cai trị, hoài tống có trường công chúa Nạp Lan Hồng diệp trị vì Yến Tuân Hùng cư Tây Bắc cách Đại Hạ chỉ một nhánh sông. Có điều, dẫu là vậy nhưng Yến Tuân vẫn không dám tùy tiện tấn công Đại Hạ bởi vì gần đây, phía Tây Nam núi Hạ Lan đột nhiên xuất hiện một thế lực mới lai lịch không rõ thậm chí cũng không ai biết được tình hình nhân số của bọn họ là bao nhiêu. Thông qua tin tức từ Thương Lữ và thám báo, chỉ có thể biết được người đứng đầu thế lực này tự xưng là Thanh Hải Vương mà thôi. Thanh Hải là địa phận thuộc giao giữa phía nam núi Hạ Lan và phía tây núi Thủy Vi, nghe nói đó là một nơi hoang tàn vắng vẻ, đất đai cằn cỗi, thú giữ hoành hành, đến cỏ cũng không sống được. Từ tận 2.000 năm trước các đại quốc đã xem nơi này như địa phương dành cho phạm nhân bị đầy đi lưu vong, nghe nói, đó là nơi có vào mà không có ra, người đi vào đó, không biến thành đồ ăn cho giã thú thì cũng sẽ bỏ mạng vì đủ loại bệnh kỳ dị. Vì vậy, đến nay, cụm từ bị đầy đi Thanh Hải đã trở thành đồng nghĩa với bị ban cho cái chết, thậm chí, có người thà chết ở đất liền đại lục cũng không chịu bước vào Thanh Hải nửa bước. Nhiều năm qua, số người tự sát ở ngõ vào Thanh Hải đã nhiều không đếm xuể. Thế mà chính tại nơi rừng thiêng nước độc, thú giữ hoành hành, nơi cằn cỗi không sự sống kia lại đột nhiên xuất hiện một thế lực sáng trói như sao băng. Ngày 17 tháng 7 năm 778 Yến Tuân tự mình chỉ huy 7 vạn đại quân tấn công cửa Nam của Nhãn Minh Quan, lúc hắn sắp thành công chiếm giữ cửa khẩu thì phía tây Nam lại đột nhiên xuất hiện bóng kẻ kịch. Đội quân vừa đến có thân thù mạnh mẽ, không những anh dũng mà có tốc độ nhanh như gió, chỉ một thoáng đã xé rách cánh trái quân bắc Yến, đập tan thế công của bọn họ. Thế nhưng khi Yến Tuân vội vàng quay đầu ngựa chuẩn bị đánh trả thì bóng dáng kẻ địch đã biến mất cứ như bọn họ đã tan ra thành không khí vậy. Thật lâu sau đó thám báo mới rõ được tung tích của kẻ địch ở Thùy Vi Quan. Mà ai cũng biết Thùy Vi Quan vốn đã bị một người gọi là Thanh Hải Vương chiếm lĩnh từ lâu. Đối với bác Yến mà nói thì đây quả thực là hung tin như sấm sét giữa trời quang. Bởi vì Thùy Vi Quan giáp liền với núi Hạ Lan, chiếm giữ hoàn toàn mặt Tây sông Xích Thủy, đây cũng đồng nghĩa với ngoại trường người khuyền nhung ở Mỹ Lâm Quan thì sau lưng Bắc Yến lại có thêm một kẻ địch là Thanh Hải Vương. Vấn đề càng thêm trầm trọng khi Mỹ Lâm Quan vốn do Bắc Yến nắm giữa còn Thùy Vi Quan thì lại ở trong tay Thanh Hải Vương. Nói cách khác Thanh Hải Vương ta muốn vào Bắc Yến dạo chơi lúc nào cũng được người căn bản đừng mơ bắt được ta. Hơn nữa Thùy Vi Quan lại nằm ở vị trí giao nhau của núi Hạ Lan và núi Thùy Vi, phía đông là một bình nguyên rộng lớn vô cùng quang đãng cơ bản không có bất kỳ địa thế thiên nhiên nào để lập căn cứ phòng thủ. Vì vậy, bắc Yến muốn ngăn kẻ địch từ Thanh Hải thì cũng chỉ có thể xây tường thành dài mấy ngàn dặm dọc theo núi Thùy Vi mà thôi. Đùa sao, xây tường thành dài mấy ngàn dặm. Có điều cũng may là ngoại trừ vài lần hiếm hoi lộ diện vị thanh hải vương kia không hề bước ra ngoài nửa bước tựa như mấy lần đó y chỉ là nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên mới ra ngoài tàn bộ một vòng như để báo cho Yến Tuân biết rằng hắn có hàng xóm đấy. Dẫu vậy thì Yến Tuân cũng không dám khinh suất, vừa liên tục phái người đến Thanh Hải thám tính tình hình, vừa cử sứ giả đến Thùy Vi Quan, hy vọng có thể thiết lập quan hệ hữu nghị với Thanh Hải Vương, đồng thời còn phải chật vật bố trí tuyến phòng thủ ở hướng Tây Nam, vì vậy mới cho đại hạ cơ hội nghỉ xả hơi chút ít. Mấy chuyện này đều là do đám hạ tiêu lần lượt nói cho Sơ Kiều biết. Suốt hai năm qua, ngoại trừ một lần xuống núi hành sự còn không thì nàng chưa hề rời khỏi nơi này tiếng nước sôi ùng ục chợt vang lên đa cắt nghi hoặc cúi đầu nhìn quanh phát hiện thì ra là từ một cái nồi nhỏ trên bếp lửa đang cháy bập bùng sờ kiều nghe tiếng liền vội vàng đi đến mang bao tay vào rồi nhấc nồi lên quay lại nói ăn xong thì trở về ngủ đi ta đi trước đây đa cắt nhìn theo thân ảnh khuất dần của sờ kiều nàng không trở về phòng mình mà đi về phía rừng thông cậu thiếu niên đứng đó cuối cùng chỉ lặng lặng cúi xuống gói mấy khối điểm tâm trong hộp lại nâng niu cầm trong tay không nỡ ăn Gió thổi qua rừng thông khiến lá thông kêu xào xạc. Sở Kiều đi thẳng đến một bia đá xanh, đặt chiếc nồi nhỏ xuống rồi mở nắp ra, bên trong là canh thịt dê cay. Trước bia đá có một cái bàn bằng đá xanh, mặt đá bóng loáng, vừa nhìn liền biết là thường xuyên có người ngồi. Tấm bia đá được điêu khắc theo phong cách cổ, mặt bia có 5 chữ gia cát nguyệt chi mộ thật to. Đúng vậy, 2 năm trước Sở Kiều từng dẫn 300 tinh binh tú lệ quân đến đại hạ để đoạt lại thi thể của gia cát nguyệt. Đó là lúc nàng nhận được tin ra cắt ra đã trục xuất ra cát nguyệt hơn nữa thi thể hắn không được phép chôn trong mộ phần của gia tộc mà còn bị quất roi rồi tùy tiện quăng ra bãi tham ma ở phía nam hoàng thành. Mọi chuyện rất thuận lợi vì căn bản chẳng ai buồn chú ý đến thi thể kia cả khi Sơ Kiều tìm đến thì thi thể đã bị chó hoang cắn xé tan nát không còn ra hình người. Nếu không nhờ những vết roi còn hẳn trên da thịt thì nàng cơ hồ không cách nào thu thập lại các mảnh thi thể rời ra kia. Bất đắc dĩ, nàng đành phải hòa táng thi thể rồi mang cho cốt trở về bác Yến. Cũng trong thời gian ngắn ngủi lưu lại trong thành chân hoàng, nàng mới nghe được chuyện của vị tiểu thư họ nhà kia. Và lần đầu tiên trong đời, Sơ Kiều đã mất bình tĩnh đến như vậy, sự vô xì của người này khiến nàng hận đến nghiến răng miến lợi. Để chứng tỏ bản thân một lòng hướng Phật tiểu thư huyền di ngày ngày đều lui tới miếu tự, Sơ Kiều dẫn người chặn xe ngựa của nàng ta ngay giữa đường, đích thân cạo sạch tóc nàng ta để chút giận Nhưng khi nhìn nhạc huyền di nước mắt lã chã liên tục quỳ xin tha thứ, vẻ hăng hái trên mặt sờ kiều đột nhiên tan biến. Tựa như đến giờ phút này, nàng mới đột nhiên ý thức được ra Cát nguyệt thật sự đã không còn, hắn đã biến thành nhúm cho bụi nằm trong chiếc bình trên tay nàng. Nam nhân kia trong lúc thân thể hắn bị trà đạp tôn nghiêm bị sỉ nhục ngoại trừ đau lòng thay hắn cái gì nàng cũng không làm được. Nàng không cách nào cứu hắn, không cách nào khiến gia cắt ra thay đổi ý định khai trừ hắn, không cách nào bảo toàn danh dự cho hắn, thậm chí cũng không thể giúp hắn toàn thay. Sợ kiều không rõ tâm tình khi đó của mình là gì, nàng chỉ cảm thấy thế giới như đột nhiên bị bao phủ bởi một màu xám. Sau khi mang cho cốt của gia cắt nguyệt trở về thượng thận, nàng chưa từng xuống núi thêm lần nào nữa, dành toàn bộ thời gian của mình quanh quần trong khoảnh sân nhỏ bé này gia cát nguyệt, ở dưới đó ngươi bây giờ nhất định đang rất hả hê có đúng không? Ta nghe Hạ Tiêu nói, đại hạ các ngươi ở nhạn minh quan lại bị thua trận, tên ngụy thư diệp kia vốn chẳng phải đối thủ của Yến Tuân, không có ngươi, đại hạ ăn khổ không ít. Ngươi ngoài mặt luôn vờ rừng rưng, gì cũng không để ý, nhưng ta biết người như ngươi thù dai hơn ai hết. Ngươi bây giờ khẳng định đang nghĩ, đáng đời lũ khốn kiếp các ngươi. Không có ông đây, đám các ngươi chỉ là bị thịt mà thôi. Sợ kiều vừa dùng đũa khuấy thịt dê trong nồi, vừa từ tốn nói. Nàng cúi đầu tóc rũ xuống hai bên tre khuất khuôn mặt trắng trẻo mịn màng. Ánh trăng trên cao xuyên qua tán lá thông chiếu xuống trên mặt đất để lại những cái bóng loang lổ bàng bạc lạnh lẽo như băng. Ra cắt nguyệt tối qua ta vẫn không mơ thấy ngươi, có phải ngươi vẫn chưa chết hay không vậy? Bằng không sao lại vô lương tâm thế hả, xuất hiện một lần trong mộng khó khăn lắm sao? Đừng nói ngươi đang hờn dỗi vì không ai báo thù cho mình đấy chứ. Nhân tiện nói tới chuyện này, nhân duyên của ngươi sao lại kém như vậy? Ở ngoài hôm mưa gọi gió lâu như vậy nhưng chỉ có được vài thuộc hạ trung thành suốt ngày mù quáng cầm đao chạy tới tìm ta. Bất quá, may mà bọn họ khờ khảo, nếu đi tìm Yến Tuân tính sổ thì không chừng mạng cũng chẳng còn. Nồi canh dần dần hết nóng, thịt dê trong nồi cũng bắt đầu đông lại, sờ kiều vẫn tiếp tục lầm bẩm hôm qua ta vừa đốt ít tiền vàng cho ngươi, ngươi có nhận được không? Trước kia ngươi đối xử với ta rất tốt, ta không có gì để báo đáp, cũng chỉ có thể đốt mấy thứ này cho ngươi mà thôi. Ngươi xuất thân từ thế ra, từ nhỏ đã bị chiều hư rồi, y phục đưa tới tay cơm đưa tận miệng xuống dưới đó không có tiền thì biết làm sao. Có điều chắc cũng không sao, ngươi mang nhiều tiểu đệ theo cùng như vậy, cho dù đến âm phủ cũng có thể tiếp tục chỉ tay 5 ngón chờ người hầu hạ gia cát nguyệt ngươi có biết mặc nhi đi đâu không? Ta đã nhiều lần phái người đến thành chân hoàng nhưng vẫn không tra ra tung tích của thằng bé, người của ta về báo là mất tích rồi, đừng nói là bị người cha như người vứt bỏ giữa đường chứ. Mặc nhi còn nhỏ như vậy, tình thế lại thực đáng thương, người ở dưới đó có nhìn thấy thằng bé thì nhớ báo mộng cho ta biết một tiếng, cũng đỡ cho ta phải đi khắp nơi tìm kiếm. Một cơn gió thổi qua khiến nước đọng trên lá cây rơi tõm vào trong nồi, sở kiều như vẫn còn miên man trong giấc mộng, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhìn không hề có chút khổ sở thương tâm nào. Nàng lẳng lặng đều giọng nói, tiếng rất nhỏ nhưng trong màn đêm yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng. "Gia Cát Nguyệt, thật ra tối qua ta không hề ngủ, ta mở to mắt nhìn trần nhà cả đêm, nghĩ đi nghĩ lại chuyện ngày đó. Ta thật ra có rất nhiều cơ hội cứu ngươi, đầu tiên, lúc ấy ta hẳn nên nhờ Hạ Tiêu Hộ Tống giúp ta và ngươi giả vờ cùng rời đi, sau đó chúng ta chia ra thành 20 hướng khác nhau đánh lạc hướng truy binh rồi lén trở về thành Cống Duyệt chờ qua bão lại tìm cách trốn thoát sau." Hai là lúc ở Hồ Thiên Trượng ta hẳn nên dẫn quân đánh thẳng vào cánh phải chỗ công thủ giàn hàng cho kỵ binh chạy qua chạy lại hai lượt đã có thể khiến bọn họ náo loạn như vậy ngươi sẽ có thời gian trốn thoát rồi. Thứ ba, vì sao lúc ấy ta lại không trực tiếp đến bắt Yến Tuân làm con tin chứ? Ta cứ việc tươi cười đi qua đó Yến Tuân chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Khi đó dường như đầu óc ta bị nhúng nước rồi hay sao ấy? Chưa kể cuối cùng ngươi còn đẩy ta lên làm gì, trong tay ta có chùy thủ chúng ta bơi ra cách đó vài trăm mét, sau đó dùng chùy thủ phá băng trèo lên là được rồi, nước hồ tuy rất lạnh nhưng cũng không lập tức khiến chúng ta bị đông cứng mà. Lúc tàu Titanic bị chìm, rách còn cầm cự được lâu như vậy, huống chi là người luyện võ như ta và ngươi. Sợ kiều ảo não lầm bầm, sao lúc đó ta lại không nghĩ đến những điều này nhỉ? ban đêm yên ắng đến độ có thể nghe được tiếng chó sủa dưới chân núi tất cả mọi người đều đã ngủ say chỉ còn một mình nàng vẫn ngồi đây thì thầm sợ kiều nói một lúc lâu rồi đột nhiên đứng dậy gõ mạnh lên mộ bia của gia cát nguyệt lớn tiếng hỏi này ta đang nói chuyện với ngươi đấy ngươi có nghe thấy không vậy tiếng gõ của nàng nghe vang vẳng trong rừng thông sợ kiều hỏi xong lại bất chợt ngay người ngồi xổm xuống bên bia mộ mặt lộ vẻ buồn bã nàng lại cúi đầu mặc cho tóc rũ xuống hai bên che khuất mặt. Tiếng thì thầm ủ rũ của nàng lại vang lên trong không chung. Ta rõ ràng có nhiều biện pháp như vậy, nhưng tại sao vẫn không thể cứu được ngươi? Đêm khuya lạnh lẽo, gió mơn man thổi qua người, sờ kiêu tựa người bên bia mộ bất động một lúc lâu. Lá cây trong rừng đã bắt đầu úa vàng, mỗi khi có gió thổi qua liền rơi rụng là tà. khung cảnh giống như rất nhiều năm trước, bọn họ từng tựa lưng vào nhau như vậy, bóng đêm mịt mù vây quanh. Bốn phía đều là kẻ địch nhưng bọn họ đã dựa lưng vào nhau kề vai chiến đấu ăn ý tựa như một thể vậy. Già cắt nguyệt đây chính là số mạng của chúng ta sợ kiều thấp giọng thì thầm trên không trung chợt có tiếng chim đêm kêu thổn thức âm thanh vang vẳng bay xa. Sợ kiều từng cho rằng vận mạng sẽ khiến nàng cứ như vậy mà sống. Nhưng sáng sớm hôm sau, một tin tức ngoài dự tính đã nhất thời phá hủy cuộc sống tĩnh lặng của nàng. chương 155, Đoạn Thuyệt. Chuyện đến vô cùng đột ngột tin đại đồng hành làm phản thoáng cái đã như sấm sét xé tan bầu trời âm u mưa rầm ở hồi sơn. Sợ kiều nhướng mày lắng nghe nam tử trung niên với bả vai nhuốm máu nói từng câu chữ kinh động người nghe. Xin đại nhân xuống núi một chuyến, bằng không đại đồng hành nhất định bị tiêu diệt hoàn toàn. Sợ kiều im lặng nhìn thuốc thuốc của đa gắt hồi lâu vẫn không nói gì. Tin đại đồng hành tạo phản lúc sáng vừa được quân giữ thành Thu Lan chuyển đến thì ngay sau đó, thuốc thuốc của Đa Cát đã chạy đến báo cho nàng biết Yến Tuân muốn tiêu diệt đại đồng hành, binh quyền của Vũ Cô Nương và ô thiên Sinh đã bị giải trừ hạ chấp. Duệ Hy và các tướng lĩnh khác xuất thân từ đại đồng hành đều bị truy lùng, đại bản doanh của hội cũng đã bị san bằng thành bình địa. Hiện tại Yến Tuân còn định giả vờ triệu tập hỏa vân quân của Hoàn Hoàn, sau đó trừ cò tận gốc. Lúc nghe những lời này, sơ kiều quả thực không muốn tin. Lý trí bảo với nàng, một khi chưa thể xác định thì không thể tin lời đồn một cách tùy tiện như vậy. Yến tuân tuy thủ đoạn và tàn nhẫn nhưng không phải là người không biết nghĩ, trong thời điểm hiện giờ, hắn muốn diệt trừ đại đồng hành là chuyện có thể hiểu được giải trừ binh quyền của ô tiên sinh và vũ cô nương cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận nhưng vì sao phải xuống tay với hoàn hoàn. Hoàn hoàn là đường muội của hắn tuy là tín đầu của đại đồng nhưng nàng không hẳn sẽ vì đại đồng mà trở mặt thành thù với ca ca mình. Người xuống núi trước đi. Đại nhân, thuốc thuốc của đa cát quỳ phịch xuống trên mặt đất, vừa dập đầu vừa nói, xin đại nhân hãy cứu đại đồng hành, bây giờ chỉ người mới có thể giúp chúng ta. Tiếng dập đầu bông bóp liên tục vang lên, trong chốc lát chán thuốc thuốc đa cát đã ướt đẫm máu tươi. Sợ kiều nhướng mày nhìn ông cuối cùng lẳng lặng xoay người đi vào phòng. Cửa phòng chậm rãi khép lại, che khuất ánh mắt bi thương tuyệt vọng của người bên ngoài đang nhìn theo. Đối với đại đồng hành, sở kiều vốn cũng không có ấn tượng gì quá tốt ngoại trừ ô tiên sinh và vũ cô nương thì từ trước đến giờ nàng rất ít giao thiệp với những người còn lại. Nàng từng cho rằng đại đồng hành chỉ là một đám người bụng giả khó lường tự lập chính quyền quy mô nhỏ, nhưng về sau lại dần phát hiện cũng không hẳn là thế. Phần lớn thành viên của đại đồng hành đều là tín đồ cuồng nhiệt và các chiến sĩ. Bọn họ cũng tựa như hội tín đồ mặc gia của Trung Quốc thời xưa thiện chiến có tri chi thức rộng rãi và tâm địa lương thiện. Mạc Gia là một trong những trường phái tư tưởng thời xuân thu chiến quốc. Mạc Gia được thành lập theo học thuyết của Mạc Tử 470 KS năm 391 trước công nguyên mặc dù trường phái này chỉ tồn tại trước thời nhà tần, Mạc Học vẫn được coi là một phe đối lập chính với khổng giáo trong giai đoạn bách gia chưa từ triết học của nó dựa trên ý tưởng kiêm ái, Mặc Tử tin rằng tất cả mọi người đều bình đẳng trước thượng đế và rằng con người phải học theo trời bằng cách thực hiện thuyết kiêm ái yêu quý mọi người như nhau. Mặc Tử biện hộ cho tính thanh đạm lên án sự nhấn mạnh của khổng giáo đối với đạo đức và nhạc mà ông coi là phung phí. Ông coi chiến tranh là vô ích và ủng hộ hòa bình. Việc hoàn thành các mục tiêu xã hội theo Mặc Tử là cần phải thống nhất tư tưởng và hành động. Mặc dù lòng tin của dân chúng vào Mặc ra đã giảm sút từ cuối thời tần, những quan điểm của nó vẫn còn để lại dấu ấn trong tư thưởng pháp ra. Nguồn Wikipedia, những người như vậy, nếu biết cách sử dụng sẽ là trợ lực cực tốt. Yến Tuân không thể nào không biết điều này, sao lại có thể ra tay đồ sát bọn họ. Nghĩ như vậy, Sơ Kiều cố nén sự bất an trong lòng, lẳng lặng chờ diễn biến tiếp theo. Thế nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn vượt khỏi sự đoán của Sơ Kiều. Không đến hai ngày sau chiến hỏa đã lần lượt nổ ra trên nội cảnh Bắc Yến, các cứ điểm của đại đồng hành liên tiếp bị tiêu diệt chúng lãnh đạo còn đang ngu ngơ, lúc nhận ra thì tai họa đã ập xuống, mà một tin tức cũng không hề nhận được trước đó. Hết thảy như một cơn đại hồng thủy ào đến cuốn sạch mọi thứ, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Tối ngày thứ hai, sứ giả cầu cứu lại tìm đến Hồi Sơn, lần này là một nhóm hơn 20 người, nhưng khi lên tới Hồi Sơn thì chỉ còn một kỵ binh sống sót. Người nọ toàn thân đẫm máu, một tay đã gần như đứt lìa chỉ còn dính trên vai bởi chút da thịt chắp phá. Kỵ binh nhìn Sơ Kiều, đã nói không nên lời nên chỉ có thể run dày gắng sức mở vạt áo lấy ra một mảnh giấy ngoài nguẹt máu và mồ hôi. Trên giấy chính là một dòng chữ thanh mảnh được biết bằng máu A Sơ, giúp chúng ta trọng vũ. Sơ Kiều trầm mặc một lúc lâu, sau đó cúi người thật thấp trào viên kỵ binh kia. Người cực khổ rồi. Viên kỵ binh vẫn nhìn sờ kiều đăm đăm, mặt không chút thay đổi như chẳng hề nghe thấy lời nàng. Sờ kiều đứng thẳng người lên, gió đêm lạnh như băng không ngừng phả lên thân thể mảnh mai, nàng hít sâu một hơi, cuối cùng trầm giọng ra lệnh hạ tiêu chuẩn bị ngựa. Chúng ta xuống núi, lúc này một tia sáng mới lướt qua trong mắt viên kỵ binh nọ, ngay sau đó thân hình nam nhân chợt ngã xuống khỏi lưng ngựa để lộ tấm lưng cắm chi chít tên, không ai tưởng tượng được hắn đã làm thế nào để cầm cự tận khi leo lên được hồi sơn. Sợ kiều khoác thêm áo choàng và áo tơi, chỉ dẫn theo hai mươi hộ vệ sông vào màn đêm mịt mù. Gió đêm không ngừng quất vào mặt khiến mắt cây bút dư cảm bất an dần dần cắn nuốt tâm trí nàng. Chiến mã điên cuồng tung vó trong bóng đêm thăm thẳng, con đường trở trở nên thật xa xôi, mãi như không có điểm cuối. Đoàn hộ vệ hơn ba ngàn người của vũ cô nương hiện chỉ còn không tới một trăm, mà thân ai cũng mang trọng thương. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đám người Sơ Kiều, bọn họ lại lập tức trồm dậy, mắt nhìn nàng chăm chăm. Mưa to xối xả, Vũ cô nương nằm trong một gian nhà tranh. Lúc Sơ Kiều đẩy cửa đi vào thì Vũ cô nương đang ngủ, tựa như nghe được tiếng người, nàng chậm rãi mở mắt ra, sắt mặt nhợt nhạt như giấy, không hề lộ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Sơ Kiều mà chỉ lẳng lặng cười nói, em đến rồi. Trước ngực vũ cô nương, vị trí sát tim có một mũi tên cắm xuyên thấu tận lưng, mặc dù đã được băng bó sơ nhưng không có thuốc trị thương nên chẳng ai dám rút tên ra. đa cắt nhìn thấy thì mắt đỏ ửng, cậu quyệt mũi, nói ta đi tìm đại liệt thúc dứt lời liền mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hai cô gái mặc y phục tuyền trắng. Vết thương trước ngực vũ cô nương, chỉ nhìn sơ cũng có thể nhận ra là nghiêm trọng đến mức nào. Sợ kiều nửa quỳ xuống cạnh giường, cố nén cảm giác chua sót từ đáy lòng, nhẹ giọng hỏi cô nương, đã xảy ra chuyện gì? Vũ cô nương hít sâu một hơi, vừa khẽ ho hai tiếng thì mặt lại càng thêm thái nhợt. Trường Khánh bị siêu cao thuế nặng nên dân chúng địa phương khởi nghĩa, vài người sáng lập tổ chức cũng tham dự chuyện bị bại lộ, không còn đường lui nữa. Cô cũng tham dự, sợ kiều nhíu chặt mày, trầm giọng nói, cớ sao lại hồ đồ như vậy? Tham dự khởi nghĩa của dân chúng có khác gì tạo phản chứ? Yến tuân vốn đã không tin tưởng đại đồng, sao các người lại có thể sơ suất như thế? Hà hà vũ cô nương khẽ cười hai tiếng, ngực phập phồng một cách khó nhọc ánh mắt trở nên mơ hồ tựa như đang nhìn sờ kiều rồi cũng như xuyên qua nàng nhìn ra xa xa, lẳng lặng nói, là do em không nhìn thấy thôi, năm ngoái trường khánh gặp bão tuyết lớn khiến mùa xuân năm nay cỏ không mọc nổi, ra sốc chết thành đàn. Hiện tại đã có nơi ăn cả xác trẻ con để cầm cự rồi, lúc này mà còn lấy đi chút lương thực cuối cùng dành cho mùa đông của bọn họ thì có khác nào muốn mạng họ chứ? Để chuẩn bị cho chiến tranh, muốn trước lập đông đánh hạ Thùy Vi Quan, bệ hạ đã phát động nhập ngũ và thu lương thực. Ta biết khởi nghĩa sẽ dẫn đến kết cục thế nào, nhưng ta vẫn phải làm. Sợ kiều cắn chặt môi, chóp mũi cay cay, nàng siết lấy bàn tay của vũ cô nương, nói không nên lời. a sở em là một đứa trẻ tốt. Cuộc sống của người dân đang lầm than ta hy vọng em có thể hiểu trên đời này, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể diễn ra theo mong muốn của em. Rất nhiều lúc tuy chúng ta đã làm hết sức mình nhưng không nhất định sẽ được như ý nguyệt. Thế nhưng em vẫn còn rất trẻ, trước mắt còn một quãng đường rất dài đang chờ em. Vũ cô nương cười dịu dàng, vài nếp nhăn rất nhỏ nơi khóe mắt khiến khuôn mặt nàng lộ vẻ ôn hòa tựa gió thu, giọng nói mềm mại như vọng lại từ nơi xa xăm. Sợ kiều nửa quỷ trong gian nhà tranh, đưa tay bịt vết thương trên ngực vũ cô nương nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra ướt đẫm vạt trường bào trắng tinh của sợ kiều. Nàng cắn chặt môi dưới, lệ đã vòng quanh, khuôn mặt tái nhợt lộ vẻ thê lương. Vũ cô nương, hãy cố chịu đựng Đa cát đã đi tìm đại phu rồi. Vội thôi vũ cô nương nhẹ nhàng lắc đầu trên mặt như dần phủ sương giá, bả vai gầy guộc lạnh đi từng chút một. Nàng ngước mắt lên nhìn lên nóc nhà tranh rách nát. Bên ngoài cuồng phong vẫn đang gào thét mưa vẫn tuôn xối xả, nàng như chợt nhớ đến rất nhiều chuyện. Trong khoảnh khắc cuối của sinh mạng quá khứ như lại xẹt qua trước mắt. Vũ Cô nương chợt nhớ đến thời gian 15 năm trước, lúc còn ở trên núi Ngọa Long, khung cảnh rợp trong lá thông đỏ cánh hoa rụng rơi là tả Nàng đứng giữa rừng thông lộng gió, nhìn thấy một thân ảnh áo xanh giản dị, tóc đen như mực buông rơi bên vai. Nàng nhớ được hôm đó trời rất đẹp, nắng ấm rực rỡ chiếu lên vai nàng, dịu dàng như tay người mẹ. Dưới góc thông già có một chiếc bàn bằng đá, trên bàn bầy một cây cầu cầm, vài phiến lá thông rơi trên bàn ánh nắng xuyên qua tàn cây để lại vô số cái bóng loang lổ. Người đó quay đầu lại nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhu hòa như nước, nhìn thấy nàng thì đưa tay ra, nhẹ giọng hỏi, a vũ, sao dậy sớm vậy? Đến giờ vẫn không ai biết, nàng thật ra không hề yêu thích việc phải tính toán mưu quyền, cũng không thích binh pháp hay dụng binh. Từ khi còn rất nhỏ, nàng luôn hy vọng có thể có một mái ấm, có thể học tập nữ công như những cô gái bình thường, trưởng thành thì gà cho một trượng phu yêu thương mình. Xuân đến thì cùng nhau đi thưởng hoa, đêm lạnh thì cũng nhau nghe tiếng mưa cả đời bình yên. Cứu độ thế gian hay xoay chuyển càn khôn gì đó, chưa bao giờ là mơ ước của nàng. Nhưng, chàng là người có trí lớn, có hoài bão, lòng mang chăm họ, không chịu được thế gian có quá nhiều bất công. Chàng lên núi tầm sư chỉ vì muốn học cách cứu giúp người dân. Cho nên, chàng học binh pháp, nàng liền nghiên cứu quyền mưu chàng học công thương nghiệp, nàng liền mày mò thương đạo chàng học cách quan sát dân tâm, nàng liền học cách nhìn mặt đoán tâm chàng đối đãi người khác khoan dung, nàng liền nghiêm chỉnh lấy đó làm kim chỉ nam. Nàng mất ăn mất ngủ chui rèn kỹ năng binh ra cùng quyền mưu, chỉ vì mong tương lai có thể đi cùng đường với chàng mà thôi. Sư phụ thông hiểu thế sự, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra tâm tư của nàng, nhưng người chẳng những không ngăn cản mà ngược lại còn dốc lòng dạy dỗ. Chẳng qua thời điểm trước khi nàng xuống núi, người đã lặng lẽ đặt một lá thư vào trong túi của nàng. Thật lâu sau nàng mới phát hiện khi mở ra thì chỉ thấy có một chữ, si. 15 năm trôi qua như gió thoảng, nàng liên tục chinh chiến, dốc hết tâm huyết kinh qua bao lần vào sinh ra tử. Cũng may, chàng vẫn một mực ở cạnh nàng, bất kể là bên ngoài có gió to mưa bão hay tuyết lạnh sương băng đến đâu, bọn họ vẫn luôn đứng cạnh nhau. năm tháng trôi qua thế sự biến đổi khôn lường. Vì quyền lực phụ tử có thể thành thù, người thân có thể quay lưng, người yêu có thể ruồng bỏ, nhưng chỉ có hai người là vẫn không hề thay đổi ước nguyện cùng tín nhiệm ban đầu chưa từng mảy may dao động. Thế nhưng, ngoài những chuyện đó ra, vẫn có những lời tận đáy lòng chưa bao giờ nói ra khỏi môi. Mười mấy năm rồi, hai người cứ như vậy, gặp rồi chia ly, chia ly rồi gặp lại. Mỗi lần, nàng luôn tự nhủ, để lần sau đi. Bọn họ mãi bận rộn buôn ba vì chấp nhiệm và giấc mộng trong lòng mà chẳng bao giờ nghĩ đến, lần sau đó có lẽ sẽ không bao giờ đến nữa. Những lời mãi vẫn chưa nói ra tình cảm bị đè nén gần 20 năm kia rốt cuộc đã vĩnh viễn mất đi cơ hội thổ lộ. Ta biết thời giờ của mình đã đến. Vũ cô nương nhẹ thở ra một hơi, nói giọng rất nhỏ. Đã sớm biết sẽ có ngày này, chẳng qua, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Một khuôn mặt ôn nhu chợt thoáng hiện ra trước mắt, Vũ cô nương mỉm cười. Máu từ miệng vết thương vẫn không ngừng chảy ra, thấm ướt vạt áo, nhuộm đỏ rừng tranh. Nàng khó nhọc giơ tay ra như muốn chạm vào khuôn mặt mơ hồ kia, bất chợt nhớ đến hình ảnh bọn họ lần đầu gặp nhau rất nhiều năm trước. Khi đó tuổi đời của bọn họ còn rất nhỏ, nàng bỏ trốn, bị chủ nhân đánh đập đến mức thương tích đầy mình nhưng vẫn cố nén không khóc. Chàng cùng sư phụ đi ngang đầu cầu, đột nhiên ngồi xổm xuống đưa cho nàng một lọ thuốc trị thương, nhướng mày nói: "Bôi hai lần sáng tối, dưỡng thương cho tốt." Thật ra thì chuyện vui vẻ nhất cả đời ta có lẽ là được yên ổn ngủ một giấc thật ngon, không cần nghĩ ngợi đắn đo mọi thứ, không cần làm bất cứ chuyện gì, không có chiến tranh, không có giết chóc, không có người lừa ta gạt đấu đá lẫn nhau, bên cạnh có người mình yêu, không cần nói gì cả chỉ im lặng nằm cùng nhau, mặc cho bên ngoài bão tuyết cuồng phong có mạnh đến đâu đi chăng nữa. Đáng tiếc ta vĩnh viễn cũng không có cơ hội này. Nụ cười bên khóe môi lịm dần, vũ cô nương mỏi mệt nói a sở ta muốn ngủ một lát. Đạo nhai đến thì nhớ gọi ta dậy. Sợ kiều cắn chặt môi dưới, ra sức gật đầu. Vũ cô nương yên tâm nhắm mắt lại, giữa hai đầu mày tràn đầy vẻ mệt mỏi, nàng thấp giọng nói ta mệt quá chập mắt một lát đây, chỉ một lát thôi. Hai hàng lông mi thật dài từ từ cụp xuống, để lại bóng dâm như cánh quạt trên làn da mịn mềm như cánh sen, tiếng tim đập chậm dần, ngày càng chậm rồi cuối cùng tắt hẳn, ngón tay trượt khỏi không chung, nặng nề buông xuống trên khủyểu tay sợ kiều. Ngoài cửa đột nhiên nổi gió lớn, không khí lạnh ùa vào trong gian nhà tranh. Thân thể Sơ Kiều dần trở nên cứng ngắc, nàng cúi đầu, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên khuôn mặt lạnh như băng của Vũ cô nương, chậm rãi lăn xuống gò má gầy gò rồi rơi xuống mặt giường tranh đẫm máu, cuối cùng hòa làm một với màu máu. "Đại nhân!" Hạ Tiêu đột nhiên xông vào gọi to, nhìn thấy Vũ cô nương đã chết thì sững sờ, đứng chết chân ngay tại chỗ. Sơ Kiều từ tốn ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn hắn, khàn giọng hỏi, "Có chuyện gì?" Hạ tiêu trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói ô tiên sinh đến rồi. Thời điểm nhìn thấy ô tiên sinh thì trời vẫn mưa tầm tã. sợ kiều khoác áo tơi cùng đám người hạ tiêu đi dọc theo con đường mòn trên bình nguyên Thu Lan. Trong màn đêm trên bình nguyên rộng bạt ngàn từ ánh đốt sáng rực của các chiến sĩ, đoàn người có thể thấy được con đường trải đầy thi thể đã trắng bạch vì nước mưa. Hạ tiêu cầm một chiếc dù thật to đi đến một góc hồ dương vĩ đại, ô tiên sinh đang khuỵu dưới tàn cây, mặt hướng về phía sở kiều vừa đến, trên lưng cắm ba mũi tên nhọn trong đó có một mũi sâu tận tim. Sắc mặt ô tiên sinh đã không còn sự sống, khóe miệng tràn vết máu đỏ thẫm, hơi thở đã đứt nhưng hai mắt vẫn mờ to như đang cố dõi nhìn gì đó. Nam nhân đã chết nhưng vẫn không ngã xuống, ánh mắt vô cùng bức thiết mong mỏi, đầu mày nhíu chặt. Lúc chúng ta tìm đến thì ô tiên sinh đã đi rồi. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của hạ tiêu, đêm mưa tối mịt mù, bầu trời không một ánh sao. Sợ kiều thẳng lưng ngồi trên lưng ngựa, hai mắt khô khốc, không chảy được giọt nước mắt nào. Một tiếng kêu thống khổ đột nhiên vang lên từ phía sau, là của thuốc thuốc đa cát. Thuốc thuốc đa cát từng là thuộc hạ dưới trường ô tiên sinh, sau khi bị thương thì được ô tiên sinh thương tình để ông hồi hương, còn cho tiền để nuôi gia đình. Hiện tại, nam nhân hơn 40 tuổi kia đang lảo đảo chạy đến. Hai mắt vằn đỏ như mắt sói quỷ sụp xuống dưới màn mưa to thất thanh gào khóc. Thế gian này còn có một thứ còn trên cả tình yêu và tự do, đáng để bản thân bỏ ra tất cả để bảo vệ. Lý tưởng của đại đồng ta đã được lưu lại trên cao nguyên thượng thận rồi. Trong thoáng chốc bên tai sợ kiều như chợt vang vọng những lời của ô tiên sinh nói một năm trước khi y lên hồi sơn tìm nàng. Gió đêm thổi vù vù, mưa to như chút nước, sợ kiều nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời mặc cho mưa lạnh tát lên da rát bút như bị dao khát. Vũ cô nương, người cô chờ đợi đã đến rồi. Kiếp này các người mệt mỏi quá rồi, kiếp sau xin đừng gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy nữa. Hai người phải ở cùng nhau, sống thật tốt, đừng nghĩ ngợi lo toan nữa. Xa xa phía chân trời đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa nặng nề, một đội quân đông đảo đang lao đến, nhân số chừng hơn 3.000, tất cả đều là kỵ binh tinh người. Tiếng vó ngựa cuồn cuộn như sấm, mưa gió tạt lên bề mặt sáp đen bóng, tựa hồ có thể nghe được âm thanh leng canh lạnh lẽo. Sở đại nhân nam tử dẫn đầu lớn tiếng gọi to trong đêm nhìn không rõ dung mạo chỉ có thể dựa vào giọng mà đoán được người này còn rất trẻ ta phụng lệnh bệ hạ đến bảo vệ sự an toàn của đại nhân hiện đại đồng đang âm mưu làm phản xin đại nhân theo ta đến quân doanh thu lan tạm lánh là các ngươi thúc thúc đa cắt đột nhiên đứng dậy đỏ mắt quát to là các ngươi giết tiên sinh ta liều mạng với các ngươi dứt lời ông liền mạnh mẽ rút đao lao lên điên cuồng gầm như một con sói dữ quay lại Sở kiều thất thanh gọi tựa như là cùng một lúc hơn 10 mũi tên đã bắn đến xuyên thủng ngực nam từ trung niên. Ông lão đào chạy thêm vài bước theo quán tính rồi ngã phịch xuống đất máu tươi túa ra, đỏ rực một cách giữ tợn trong màn đêm tối tăm. A thúc, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng thiếu niên thét gọi, sở kiều cao mày quay đầu nhìn sang, nhận ra giữa đội ngũ của đối phương chính là ba người đa cát bình an và thanh thanh. Phản đồ hành sự lớn lối kính xin đại nhân lập tức theo ta trở về. Hơn 20 hộ vệ dưới sự lãnh đạo của hạ tiêu chậm rãi rút chiến đao ra thuốc ngựa tiến lên vây quanh Sơ Kiều, lạnh lùng đối mặt với đại quân. Tiếng mắng chửi của đa cắt như tên nhọn đâm vào tim Sơ Kiều, nàng nhíu mày im lặng hồi lâu, cuối cùng thả bảo kiếm trong tay ra thanh kiếm rơi mạnh xuống trên mặt đất đầy bùn và nước mưa. Sơ Kiều làm sao cũng không ngờ sẽ nhìn thấy kinh tử tô ở nơi này. Trong gian phòng phía tây thành Thu Lan, kinh tử tô rè rặt đẩy cửa ra tay cầm một khay thức ăn thật to đi vào Nàng bây giờ so với lúc trước đầy đặn hơn nhiều, sắc mặt hồng hào trước bụng nhô cao, hoàn toàn là dáng vẻ của một phụ nữ mang thai. Nguyệt Nhi, kinh từ tô cẩn thận gọi hai tiếng rồi thay khay thức ăn đã nguội lạnh trên bàn với cái khay nóng sốt trên tay. Trên khay đều là những món sợ kiều thích ăn thường ngày, bốn món ăn một món canh rất thanh đạm. Ăn một chút đi có được không? Đã một ngày một đêm muội không ăn gì rồi. Tại sao thì lại ở đây? Sở Kiều quay đầu lại, khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi Yến Tuân bắt tỷ đến thuyết phục ta. "Không phải, Tử Tô cuống quýt lắc đầu, khẩn trương nói, Sĩ Bằng là trưởng phu của tỷ. Đường Sĩ Bằng là trưởng vệ binh của thành Thu Lan, chính là gã quan quân buộc Sở Kiều đến đây, gã cũng chính là người trực tiếp dẫn binh mai phục giết chết Ô Tiên Sinh và Vũ cô nương." Sắc mặt Sở Kiều dần lạnh đi, nàng chăm chú nhìn Kinh Tử Tô, thật lâu vẫn không nói gì. "Nguyệt Nhi, muội muội ăn một chút đi." Kinh tử tô dè dặt nói, đầu cúi thật thấp, không dám ngẩn lên. Đây đều là những món muội thích ăn, là tỷ tự mình làm. Ủ tiên sinh bị giết rồi, trước đó tỷ có biết không? Kinh tử tô cứng người, đầu cúi càng thấp, khẩn trương siết chặt một góc khăn tay, dáng vẻ hoảng hốt như một chú chim nhỏ bị kinh động. Nàng lắp bắp đáp lời, giọng rất nhỏ, tỷ tỷ biết. Vũ cô nương đã chết tỷ cũng biết trước sao. Kinh tử tô nhẹ gật đầu. Trưởng phu thì bắt bình an và thanh thanh để uy hiếp ta, thì có biết không? Nguyệt Nhi, kinh tử tô ngẩn đầu lên, mặt lộ vẻ van này nhìn sờ kiều, hốc mắt đỏ ửng, lệ quanh mắt trực chảy. Bọn họ bây giờ sẽ đi giết những người khác thương biên, rợi hy, hạ chấp, a đồ, hoàn hoàn, tiểu hòa đều khó thoát khỏi cái chết, thì có biết không? Nước mắt rốt cuộc ảo ra kinh tử tô ôm mặt mang chiếc bụng cao vượt mặt đứng trước mặt sờ kiều khóc không thành tiếng. Sờ kiều nhìn nàng tầm mắt trở trở nên mơ hồ. Vì các nàng, Sở Kiều đã nhiều lần liều mạng, nhưng suốt hai năm qua, bởi vì quan hệ giữa nàng và Yến Tuân căng thẳng, các nàng chưa bao giờ liếc nhìn nàng một cái, cho dù là sinh nở cũng không hề gửi một phong thư báo cho nàng biết. Những người này, dù sao cũng là thân nhân trên danh nghĩa của nàng, là các tỷ tỷ có liên hệ máu mủ với nàng. Tỷ đi đi, Sở Kiều xoay người sang chỗ khác, không nhìn người trước mặt nữa. Kinh từ tô cẩn thận túm góc áo nàng, nhẹ giọng gọi Nguyệt Nhi. Sợ kiều không hề động đậy bên tai vang lên tiếng khóc khổ sở của kinh tử tô. Nguyệt Nhi tỷ có thể làm gì chứ? Tỷ còn có thể làm gì? Tỷ chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Đúng vậy, nàng có thể hy vọng người tỷ tỷ này làm gì? Muốn tỷ tỷ phản bội trưởng phu, phản bội gia đình, lén gửi tình báo ra ngoài trước. Những việc này, đối với người có trưởng phu là trời như kinh tử tô chẳng phải như đâm đầu vào đầm rồng hang hổ sao. Nàng biết cũng hiểu rõ, nhưng vì sao vẫn tức giận vì sao vẫn không cam lòng? vì sao vẫn thấy trong lòng lạnh lẽo? nàng biết nếu như các vị tỷ tỷ này gặp chuyện không may, nàng nhất định sẽ liều mình tương trợ cho nên mới hy vọng người khác cũng sẽ như vậy đối với nàng. Nguyệt Nhi, vì sao muội lại cố chấp như thế? Bệ hạ đối với muội tốt như vậy, chúng ta đều thấy được. Vàng bạc châu ngọc vinh hoa phú quý đều bày ở trước mắt chờ muội. Bệ hạ vì muội mãi không nạp hậu cung, người đối với muội như vậy còn chưa đủ sao? Muội còn câu cái gì nữa? Bệ hạ dù sao cũng là vua một nước, nếu là trước kia, Sơ Kiều có lẽ sẽ bật ra một tiếng cười lạnh từ tận đáy lòng, nhưng hiện tại, ngay cả cười nàng cũng cười không nổi. Đúng vậy, vàng bạc châu ngọc vinh hoa phú quý, chỉ cần nàng gật đầu thì sẽ trở thành quốc mẫu dưới một người trên vạn người của Bác Yến, chính là thê tử độc sủng của Hoàng đế Bác Yến, hưởng thụ cuộc sống cầm y ngọc thực. Là một người phụ nữ, nàng còn câu cái gì nữa? Trong lúc nàng ôm đau thương thoái ẩn núi rừng... Không biết có bao nhiêu người đang chê cười nàng không biết suy xét mà trong đó thậm chí có cả tỷ tỷ của nàng. Thế nhưng, những thứ kia đều không phải điều nàng muốn. Đúng như Yến Tuân nói, nàng chưa từng hiểu rõ hắn. Nhưng Yến Tuân tương giao hơn 10 năm, Huynh có thật sự hiểu ta. Huynh sai ở chỗ muốn ta thành một người phụ nữ như Kinh Tử Tô. Mà sợ kiều ta tuyệt đối không phải là người như vậy. Không hề đáp lại nửa câu, sợ kiều lạnh nhạt gạt tay kinh tử tô ra trực tiếp đi vào trong phòng, chẳng hề quay đầu lại. Một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra kinh tử tô lặng lẽ bước ra tiếng khóa cạch cạch vang lên tựa như cũng khóa chặt mọi mong mỏi của sợ kiều. Sợ kiều ngồi trên giường, lò hương trong góc tỏa hương lưỡng lờ chậm rãi lan ra khắp phòng. Nàng lặng lặng tựa vào cột giường, cố gắng điều chỉnh suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, lòng càng lúc càng lạnh đi. Những suy nghĩ luôn bị khống chế trong suốt 2 năm qua bắt đầu tuôn trào, thân ảnh của Ô Tiên Sinh và Vũ Cô Nương lần quần trước mắt khiến đầu ngón tay Sơ Kiều run rẩy, dần trở nên lạnh như băng, cứng ngắc. Lúc trước nỗi bi thương khiến lòng nàng chết lặng, còn hôm nay, nàng rốt cuộc đã hoàn toàn tuyệt vọng. Sơ Kiều bị nhốt trong gian phòng này liên tiếp suốt 3 ngày, hoàn toàn bị ngăn cách với tin tức bên ngoài. Lúc đó, Vũ Cô Nương lầm tưởng nàng sẽ có thể ngăn cản mọi chuyện, nhưng Vũ Cô Nương đã sai rồi, có lẽ Vũ Cô Nương cũng không hiểu rõ Yến Tuân. Từ trước đến nay, nam nhân kia chính là người kiên định cố chấp nhất chuyện hắn muốn làm, không ai có thể ngăn được dẫu cho là nàng đi chăng nữa. Hiện tại, mọi chuyện đã định, nàng chỉ có thể chờ nghe kết quả mà thôi. Yến Tuân từ nhỏ đã theo làm đệ tử của ô thiên sinh, về sau lại theo Vũ Cô Nương học binh pháp, võ công và kiếm pháp của hắn đều do sơ kiều dày. Bây giờ, trò giỏi hơn thầy, những giao tình cũ năm xưa cuối cùng đều bị hắn một cước đá văng. Đến tối ngày thứ ba, Sở Kiều đang lặng lặng ngồi thất thần trên giường như thường ngày thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân rồn rập. Khóa cửa bị giật ra, kinh tử tô kinh hoàng chạy vào tay cầm áo choàng và tay nải dùng để đi xa, hối hả tiến đến dục Nguyệt Nhi, mau, mau đi. Sở Kiều đứng dậy, cao mày hỏi, đường sĩ bằng bảo tì thả ta. Kinh tử tô tái mặt vừa nghe tên trượng phu liền cứng người đứng như trời trồng. Sở Kiều lập tức hiểu ra, trầm giọng nói: Tỷ có biết mình đang làm gì không? Hắn sẽ không bỏ qua cho tỷ. Nguyệt Nhi, muội mau đi đi. Kinh Từ tô bừng tỉnh, lập tức nhét tay nải và áo choàng vào trong tay Sở Kiều, hối hả dục nhanh lên. Không được ta trốn sẽ hại đến bọn Hạ Tiêu. Người của muội đã vào thành, bọn họ đã cứu Hạ thống lĩnh và bọn Bình An ra khỏi Đại Lao rồi. Cái gì? Sở Kiều cả kinh vội vàng hỏi lại tú lệ quân đến. Ừ. Kinh Từ Tô cuống quyết gật đầu, nói: "Muội mau đi, Sĩ Bằng sẽ tới đây ngay bây giờ." Kinh Từ Tô hối hả giúp Sơ Kiều mặc y phục, khoác thêm áo choàng, trên khuôn mặt luôn nhu nhược lần đầu tiên lộ vẻ kiên cường cứng rắn khó tả. Sơ Kiều kéo tay Từ Tô trầm giọng hỏi: "Từ Tô tỷ có biết tỷ làm vậy, Trượng Phu tỷ sẽ đối xử ra sao với tỷ không?" Kinh Từ Tô nhất thời ngẩn ra, chỉ mới ba ngày mà khuôn mặt vốn hồng hào đã héo hon đi rất nhiều, trong đôi mắt to lộ vẻ kinh hoàng khó nói. Một lúc sau, nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói, tỷ chỉ cảm thấy ô tiên sinh là người tốt, vũ cô nương cũng là người tốt, nguyệt nhi, muội cũng là người tốt. Người tốt hẳn nên được sống tốt. Sở kiều chợt thấy khóe mắt cay cay, người phụ nữ nhu nhược cả đời luôn bị người khác chèn ép này, trong thời điểm sinh tử lại lựa chọn làm theo trái tim của mình. Lý do của nàng rất đơn giản, người tốt hẳn nên được sống tốt. Thế nhưng từ tô tỷ tỷ phải biết rằng, thế gian này, người tốt đều không có kết cục tốt. Trên thế giới cái xấu hoành hành này, người tốt đã không còn đất sống nữa rồi. Nhìn khuôn mặt hiền từ của kinh tử tô, sợ kiều cảm thấy vai nặng nề như bị núi đè, khiến nàng hít thở không thông. Cuối cùng, sợ kiều hít một hơi thật sâu, kiên định nói, tỷ hãy đi cùng ta. Không được, kinh tử tô lắc đầu. Tỷ dù sao cũng là thê tử của chàng, lại còn đang có mang, chàng sẽ không làm gì tỷ đâu, muội mau đi đi. Sợ kiều trầm giọng nói, tỷ phải theo ta. Không, Nguyệt Nhi ta là thế tử của sĩ bằng, ta sẽ không rời bỏ chàng, đây chính là nhà ta." Khi nói câu này, trong mắt Kinh Tử Tô lóe lên vẻ cố chấp và kiên định mạnh mẽ. Sợ Kiều chợt hiểu ra, ai cũng có chấp niệm riêng của mình, Kinh Tử Tô cũng không ngoại lệ. Nàng gật đầu, mặc y phục xong liền từ tốn nói, "Từ Tô tỷ ta đi đây, tỷ phải bảo trọng, xong chuyện ta sẽ trở về tìm tỷ." Tì. "Ừ, 4 tháng nữa tỷ sẽ sinh rồi, muội là gì của đứa bé, đến lúc đó nhất định phải đến thăm nó." Kinh từ tô xoa bụng ngựa ngùng cười nói, mặt sáng bừng lên như nắng ấm mùa xuân. Sợ kiều xiết tay nàng, trầm giọng nói, hãy chờ ta. Dứt lời liền quay người chạy ra ngoài. 9.000 chiến sĩ tú lệ quân ào ạt vào thành Thu Lan, chính người dân trong thành tự mình mở cửa dẫn đường cho bọn họ. Quân doanh phía tây thành chìm trong biển lửa cùng tiếng chém giết. Đường sĩ bằng cưỡi trên lưng ngựa vừa mắng to vừa chỉ huy binh sĩ. Bất chợt có một gã thuộc hạ chạy đến báo cáo tướng quân. Sở đại nhân bỏ trốn, đã thương mã quan rồi đoạt ngựa chạy ra khỏi thành rồi. Cái gì, đường sĩ bằng giận giữ giống to, đông người canh chừng như vậy mà còn để nàng ta chạy thoát. Là phu nhân phu nhân cầm lệnh bài của người đến lửa lấy chìa khóa. Tiện nhân, đường sĩ bằng giận đến tím mặt, làm hư đại sự của ta. Tướng quân, lại thêm một gã binh sĩ thúc ngựa chạy đến, còn chưa đến nơi đã hết to, lửa đã lan đến lan phòng, phu nhân còn ở bên trong, cần nhanh điều động người dập lửa. Tướng quân, một gã binh sĩ khác cũng hối hả chạy đến. Sở đại nhân dẫn Tú Lệ quân chạy đến cửa thành Nam rồi, chúng thuộc hạ đã chỉnh đốn xong đội ngũ, có cần đuổi theo hay không? Đường sĩ bằng cao mày, im lặng suy nghĩ một thoáng rồi bình tĩnh nói, đuổi theo. Tướng quân, vậy còn phu nhân, nếu để sở kiều chạy thoát cả thành Thu Lan đừng ai mong sống sót. Toàn quân nghe lệnh ta, đuổi theo. Đại quân ào ạt chạy ra khỏi cửa thành Nam, cùng lúc đó lan phòng bốc cháy hừng hực ngọn lửa cao đến tận trời dần dần nuốt trọn cả dãy phòng kinh từ tô chui trong một góc nhìn màn lửa đỏ rực bốn phía mà run rẩy cả người chán ướt đẫm mồ hôi khiến khuôn mặt đầy cho bụi càng thêm lấm lem nàng ôm bụng cắn chặt răng không ngừng lẩm bẩm như tự thôi miên con yêu đừng sợ cha con sẽ lập tức tới cứu chúng ta Cuồng phong khiến lửa cháy càng lúc càng to, binh sĩ trong thành đều đã rời thành truy đuổi người, có số ít dân chúng thấy ánh lửa liền ào vào phủ tướng quân, chạy đến trước lan phòng, ngần người hỏi á. Cháy to quá, bên trong còn người không nhỉ? Hạ nhân trong phủ tiến lên nói, sở đại nhân được tú lệ quân cứu đi rồi, bên trong không còn ai cả. Thế thì mặc kệ cho cháy, một lũ khốn kiếp đốt sạch nhà cửa bọn bay. Dân chúng lục đục rời đi, chỉ còn lại ngọn lửa vẫn tiếp tục bốc cao. Khói lửa mịt mù kinh từ tô khó nhọc ho khan lửa đã lan đến gần, nàng sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng tay vẫn ôm bụng, không ngừng lầm bẩm con yêu đừng sợ cha con sẽ lập tức tới cứu chúng ta. Một thanh xà ngang rơi xuống che lấp mọi âm thanh, chỉ còn tiếng lửa nổ đùng đùng, khói đen bốc ngùn ngụt, phủ tướng quân cùng quân doanh cuối cùng chìm ngập trong biển lửa, mất dạng Trên bình nguyên mênh mông, sợ kiều thuốc ngựa chạy điên cuồng. Đi rất xa rồi nàng mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía tây thành thu lan ánh lên màu đỏ rực lửa trái cao tận trời, đỏ như máu quân nhân trước khi ngã xuống. Đại nhân, hạ tiêu tiến lên, mau đi thôi, ừm, sợ kiều gật đầu cố đè nén dự cảm bất thường trong lòng xuống. Ban đêm đường khó đi, bọn họ còn phải đi một đoạn đường rất dài. Trời đất tiêu điều cuồng phong không ngừng gào thét, đêm dài như chỉ mới bắt đầu, mãi vẫn không qua đi. Bầu trời đen kịt mây răng cực thấp tiếng gió vù vù như tiếng nức nở không nguôi. Bắn, một mệnh lệnh ngắn ngủi chợt vang lên, mưa tên lập tức rời dây lao về phía nhóm binh sĩ mặc quân trang đỏ tươi ít đòi đang bị vây khốn trong sơn cốc. Vô số tiếng thiết tuyệt vọng liên tiếp vang lên, hơn 20 loạt pháo hiệu cầu cứu đã được bắn ra, nơi này là sườn núi phía nam bình nguyên hỏa lôi cách thành bắc sóc không đến một nén nhang thời gian phi ngựa. Bọn họ không hiểu, vì sao quân thù thành bắc sóc vẫn chưa rời thành tiếp viện, chẳng lẽ bác sóc cũng đang bị địch bao vây? Kẻ địch không rõ lai lịch này là ai? Phía trước rốt cuộc là ai? Một bên vai tiểu hòa đã bị trúng tên, không ngừng gì máu, chiến hữu bên cạnh thì lần lượt ngã xuống như lá mùa thu. Hai mắt nam nhân vằn đầy tiêm máu, hắn không hiểu, bọn họ rõ ràng được lệnh bệ hạ trở về bác sóc lĩnh công, tại sao lại đột nhiên gặp phải phục kích của kẻ địch không rõ lai lịch như thế này? Tiểu Hòa nhìn chạng diện thê thảm trước mắt cảm thấy như đang đối diện với cơn ác mộng tồi tệ nhất, như đàn kiến nhỏ phải đối đầu với một khối đá tảng lăn từ đỉnh núi xuống, không con nào có thể ngăn cản, cố gắng chống đỡ đến đâu cũng khó tránh khỏi bị đá đè tan xương nát thịt. Bởi vì đang trên bồn thổ Bắc Yến, lại trên đường nhận thưởng, bọn họ không hề mang theo bất kỳ vũ khí tầm xa hay khiên chắn nào. Vì vậy, đội ngũ 5.000 người chỉ có thể bị vây trong sơn cốc khó khăn chống trọi với tên nhọn của địch bắn đến từ bốn phương tám hướng mà không thể công kích. Không thể tránh cũng không thể lui từng đợt từng đợt binh sĩ ngã xuống, máu tươi chảy ướt mặt đất thi thể dần chất thành đống. Các chiến sĩ điên cuồng hét to, đối diện là ai? Tại sao lại công kích chúng ta? Tại sao không có ai đến cứu chúng ta? Quân thù thành bác sóc đâu rồi? Bọn họ sử dụng nỏ liên hoàn, là quân đội bên chúng ta đến cùng là ai? là ai muốn giết chúng ta? hai mắt Tiểu Hòa đã đỏ bừng, Phó tướng cầm đao chắn trước người hắn liên tục hét to bảo vệ tướng quân, bảo vệ tướng quân. lời còn chưa nói hết thì một mũi tên nhọn đã bắn xuyên qua họng vị phó tướng kia, máu tươi phun ra, bắn cả lên mặt Tiểu Hòa. Tiểu Hòa ôm lấy thân thể phó tướng của mình, nam từ trung niên khoảng hơn 30 tuổi kinh sợ trừng to mắt, hai tay níu chặt lấy áo Tiểu Hòa, miệng không ngừng trào máu nhưng vẫn cố nói từng từ đứt quãng, là ai là ai ai muốn giết chúng ta câu nói đến đây liền im bặt. Dưới chân Tiểu Hòa đã đầy rẫy thi thể chỗ vai bị tên bắn đã không còn cảm giác. Đến canh ba thì trời bắt đầu đổ mưa, nước mưa hòa là một với bùn máu trên mặt đất các chiến sĩ vẫn quyết liệt chống cự dùng thi thể chiến hữu đắp thành thường chắn để ngăn mưa tên của đối phương. Khắp nơi đều là tiếng rên gì thảm thiết của người bị thương hòa cùng tiếng mắng giận dữ của kẻ địch. Không rõ đã qua bao lâu thế công bên ngoài đã chậm dần, mưa tên cũng không còn, nhưng đội ngũ trong sơn cốc vẫn chầm mặc, không ai nói tiếng nào im lìm như đá. Đại đội số 2 của Hòa Vân Quân đã chết gần hết người sống cũng chỉ nhiều hơn người chết một hơi thở. Bọn họ đã không còn sức chống trả, nặng nề hít thở như một đàn sói đang hấp hối. Một bầu không khí tĩnh mịch chết chóc bao vây bốn phía bất chợt tiếng cơ quan khởi động lạch cạch truyền vào từ bên ngoài các chiến sĩ hoàng hốt mờ to mắt đầu ngẩng phát lên. Cự tiễn xé gió lao đến chiều dài mỗi thanh như trường mâu sắc nhọn dễ dàng xuyên thủng máu thịt của chồng thi thể được đắp thành chiến hào. Á, bọn lang sói khốn kiếp ông đây sẽ. Chàng chửi rủa lại vang lên nhưng bọn họ còn chưa nói hết thì lập tức bị cự tiễn xuyên thủng. Trên người tiểu hòa đã trúng 3-4 mũi tên ướt đẫm máu tươi, khuôn mặt vốn tuấn tú đã không còn nhìn ra diện mục ban đầu Hắn đang liên tục vung kiếm gạt tên thì một cự tiễn đột nhiên xuyên qua vai hắn, ghim người hắn vào thành sơn cốc đè lên chiến kỳ của hỏa vân quân ở phía sau. Tướng quân, một binh sĩ nhìn thấy liền lảo đảo sông đến, nhưng chưa kịp chạy đến cạnh tiểu hòa thì một cự tiễn đã mạnh mẽ xuyên thủng bụng hắn. Con người trong mắt binh sĩ nhất thời nở lớn, khó hiểu nhìn xuống, run rẩy đưa tay sờ lên phần bụng đã bị tên xé thoạc mày nhíu chặt cuối cùng hắn chậm rãi khủy xuống, một đầu cự tiễn trống lên mặt đất giữ cho thi thể vẫn thẳng lưng cứ như vậy đứt hơi ngay trước mắt tiểu hòa. Tiểu hòa trào nước mắt điên cuồng giống lên như một con sư tử giữ tợn Bảo vệ tướng quân, các chiến sĩ chen chúc lao đến, kẻ địch chú ý động tĩnh lập tức tập trung bắn về phía đó. Một tiểu binh tiểu hòa chưa từng nhìn thấy bao giờ quay sang cười với hắn, ánh mắt trong trẻo không buồn không lo. Mọi người nhớ phải cứu đại nhân thuộc hạ đi trước một bước đây. Dứt lời liền xoay người chạy thẳng về phía mưa tên, dùng thân mình làm lá chắn. Vô số cự tiễn xuyên thủng người hắn, rồi cắm phập xuống đất tiểu binh đứng thẳng người chết rồi mà vẫn không ngã xuống. đau đớn tê giải như nhấn chìm tâm trí tiểu hòa hét một tiếng thật to, mạnh mẽ kéo người bước ra khỏi cự tiễn dài thật đang cố định người mình. Vị tướng quân trẻ tuổi điên cuồng vung kiếm, thân thể liên tục trúng tên nhưng vẫn không dừng tay. Hình ảnh đó đã chấn động kẻ địch đang ẩn thân trong bóng tối, có binh lính ngẩn người, dừng động tác bắn, chơ mắt nhìn nam tử cả người đẫm máu đang điên cuồng xông lên kia. Ngay lúc đó, một thanh chiến đao đột nhiên vung tới, chém thẳng vào đùi Tiểu Hòa. Tiểu Hòa thoáng lảo đảo rồi khuỵu xuống, đưa ánh mắt đỏ văn máu nhìn kẻ địch trước mặt. Trong mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng, không cam lòng cùng sự phẫn nộ đến tột độ. Ánh mắt sắc bén như dao của hắn quét qua đám quân binh mặc giáp đen trước mặt một lượt miệng trượt phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó hắn lại một lần nữa đứng dậy với nghị lực phi thường, điên cuồng sông lên, điên cuồng gào thét đến cùng là ai? Là ai muốn giết chúng ta? Cùng lúc đó một mũi tên khác lại lao đến vững vàng xuyên qua người Tiểu Hòa, thân thể bị đóng đinh trên mặt đất. Hắn đã nhìn không rõ, đã nghe không thấy nữa rồi bóng tối dần kéo đến che phủ tầm mắt. Mưa lạnh vẫn chút ào ạt tươi ướt những thi thể đang dần lạnh đi, máu tươi chảy ra hòa làm một với nước mưa thấm sâu xuống trên nền đất. Dấm chấp lại lóe lên nơi chân trời, cuối cùng không còn ai động đậy nữa. Đốt, một âm thanh trầm thấp vang lên, đám binh sĩ hối hả chạy lên tưới dầu khắp nơi, mùa dầu hăng hác hòa lẫn với mùi máu tanh nồng khiến người khác buồn nôn. Một mồi lửa được ném sang, dầu bắt lửa, bùng cháy dữ dội, ngay cả mưa to cũng không thể dập tắt. Đám binh sĩ áo đen đứng yên tại chỗ im lặng nhìn ngọn lửa hừng hực nuốt trọn bất kỳ tư tưởng không cam lòng nào. Đúng vậy, giết chóc không thể tiêu diệt khởi nguồn của tư tưởng, nhưng lại có thể trừ hủy vật dẫn không để tư tưởng lan xa. Mưa vẫn không ngừng, màn đêm vẫn đen kịt đám binh sĩ áo đen xoay người đi về phía thành bắc sóc không hề quay đầu lại nhìn phía sau thêm lần nào nữa. Trần trời lóe lên tia sáng đầu tiên, lính truyền tin vội vã chạy đến, lớn tiếng báo, hoàn hoàn quận chúa đã mang binh chạy đến trước cửa thành, bệ hạ đã hạ lệnh cho quân ra nghênh đón. Giết chóc mãi vẫn chưa ngừng. Đại nhân, phía trước có người, chừng hơn 300, có thể là tham báo của bác sóc tất cả đều dùng khoái mã tốc độ cực nhanh, chúng ta có cần tạm tránh mặt không? Sợ kiều nhíu mày, mưa chỉ vừa tạnh, trời vẫn còn vần vũ mây đen chưa tan, bốn phía chìm trong sương mù. Nàng nhướng mày nhìn quanh ánh mắt sắc bén như chiến ưng. Đại nhân, là hỏa vân quân, phía sau còn có đông đảo truy binh, nhìn sơ khoảng hơn 5.000 người. Thám mã chạy vội trở về báo cáo. Sơ cứu trao mi quyết định thật nhanh. Hạ tiêu lập tức dẫn người ngăn cản truy binh cứu viện cho hoàn hoàn quận chúa. Dạ, Hạ tiêu đáp một tiếng rồi chỉnh đốn 4.000 binh mã rời đi trước. Sợ kiều dẫn số quân còn lại theo ở phía sau, vó ngựa dẫm lên lớp bùn nước thoáng lẫn tiêm máu đọng trên mặt đất. Bình mã hai bên đụng độ tàn binh của hỏa vân quân nhanh chóng bị bao vây. Từ rất xa sợ kiều đã nhìn thấy chiến mã toàn thân đỏ thẫm của hoàn hoàn, nàng hối hả thuốc ngựa chạy đến, sau đó liền chết lặng bởi hình ảnh trước mặt. Giáp trụ trên người hoàn hoàn đã bị vỡ nát vạt áo đỏ ướt đẫm máu tươi, giữa ngực cắm một mũi tên sâu tận phổi, trên người còn thêm mấy vết đao chém Nàng đang nằm trong lòng một nữ tướng khoảng hơn 30 thở một cách yếu ớt. Đã xảy ra chuyện gì? Sở kiều nhảy xuống khỏi chiến mã, khuyệu một chân quỳ bên cạnh hoàn hoàn, cao mày nhìn vết thương đáng sợ trên người nàng, quay đầu lại hét lớn quân y. Quân y đâu rồi? Sở đại nhân, nữ tướng kia nhìn thấy sở kiều lập tức nước mắt ào ạt vừa khóc vừa nói, bệ hạ muốn giết quận chúa chúng ta tiểu hòa tướng quân đã từ trận quận chúa cũng gặp mai phục. Tiểu hòa một âm thanh yếu ớt đột nhiên vang lên, phổi vừa cử động, một ngụm máu lại ọc ra từ trong miệng hoàn hoàn. Nữ tướng kia thấy vậy liền sợ hãi đè lên vết thương của hoàn hoàn, nhưng làm thế nào cũng không ngăn được chất lỏng đỏ tươi đang trào ra. Tiểu hòa hoàn hoàn thống khổ cho mày, mặt tái nhợt, thần trí đã mơ hồ nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Trong một thoáng, nàng như chìm trong giấc mộng, trong mộng nàng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười sáng ngời của Tiểu hòa, thấy được bình nguyên phủ đầy hỏa vân hoa trải dài mười dặm. Nàng còn thấy được cảnh Tiểu Hòa cõng nàng đi trên đồng tuyết mênh mông, liên tục an ủi nàng, Hoàn Hoàn cô sẽ không chết, không chết được đâu, ai dám đến giết cô ta sẽ cắn chết hắn. Tiểu Hòa, Tiểu Hòa nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt nhuốm máu của Hoàn Hoàn, theo mỗi lần hô hấp máu tươi không ngừng tí tách nhỏ xuống. Trong cơn mê man, nàng bi thương khóc ròng. Tiểu Hòa đã chết, Tiểu Hòa chết rồi, Tiểu Hòa đã bị hắn giết chết. Quận chúa, quận chúa, nữ tướng nọ ôm lấy Hoàn Hoàn khóc nức nở, như thú con vừa mất mẹ. Hoàn hoàn cô nói xem, sau khi trận chiến này kết thúc chúng ta làm gì bây giờ? Xong trận à, khi đó Kaka của ta là hoàng đế rồi, còn ta sẽ là công chúa, đến lúc đó ta tha hồ kén phỏ mã khắp toàn thiên hạ, tìm một nam nhân tài hoa số một làm trượng phu, ha ha ha. Đồ mê trai, đồ vô lương tâm ta mặc xác cô đi tìm nam nhân của cô. Cảm giác đau đớn bén nhọn ùa đến tim phổi như bị ai đó xé toạc bọt máu ngăn chờ khí quản khiến hô hấp không thông, hoàn hoàn khó nhọc há to miệng nhưng chỉ phun ra nhiều máu hơn. Nàng mơ màng mở mắt ra, nhìn lên bầu trời mênh mông, thấy được sắc đỏ tươi của hỏa vân hoa còn có cái ngưng trắng noãn trên không chung. Bác Yến, Bác Yến, ta chiến đấu cả đời vì ngươi, nhưng ngươi lại vứt bỏ ta thiếu nữ trẻ tuổi khó hiểu cho mày chậm rãi quay đầu nhìn quanh nhìn thấy sờ kiều thì thần trí đột nhiên thanh tỉnh nàng gượng giơ tay ra như muốn nắm lấy gì đó sờ kiều cố nén nước mắt vội vàng cầm tay hoàn hoàn nghẹn ngào nói hoàn hoàn hãy cố chịu đại phu sẽ tới ngay bây giờ hoàn hoàn nắm lấy tay sờ kiều đột nhiên dùng sức siết chặt cúi đầu cắn mạnh lên cổ tay sờ kiều đến tuế máu thuộc hạ hai bên hoảng hốt kêu lên sờ kiều chết lặng nhìn hoàn hoàn nhận ra đáy mắt nàng đều là hận ý ngút ngàn Tại sao, tại sao, hoàn hoàn căm phẫn gào lên, hai mắt vằn tia máu, miệng lại ọc máu nhưng vẫn lớn tiếng hỏi tại sao phải giết chúng ta. Tại sao, quận chúa, quận chúa, đó là sở đại nhân, nữ tướng kia ôm lấy hoàn hoàn, lớn tiếng gọi nhưng vẫn hoài công Hoàn hoàn chừng muốn nước mắt điên cuồng hỏi chúng ta đã làm sai cái gì. Tại sao phải giết chúng ta, vòng ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói. Sợ kiều chết chân nhìn Hoàn Hoàn, cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn, mặt nàng tái nhật mơ hồ nhớ đến dáng vẻ của Hoàn Hoàn lần đầu gặp mặt. Thiếu nữ thân thiết nắm tay nàng, vô cùng khẳng khái tặng ngựa cho nàng, giờ nắm tay nho nhỏ hùng hồn nói rằng sau khi thắng trận sẽ theo nàng đến biện đường chơi còn chỉ vào chú ngựa tên A đồ bảo nó làm chứng. Dáng vẻ ngây thơ đó, phóng khoáng như cao nguyên bắc yến quanh năm lộng gió. Ta hận các ngươi. Lại ói thêm một ngụm máu, hoàn hoàn rốt cuộc khóc thành tiếng, giọng càng lúc càng nhỏ dần, nức nở gọi tiểu hòa tiểu hòa. Tiểu hòa, hoàn hoàn muốn gả cho huynh, huynh đi đâu rồi? Tiểu hòa ta muốn đi tìm huynh, huynh chậm một chút chân ta bị thương, huynh phải cõng ta. Tiểu hòa ta còn chưa ăn sáng, huynh làm đùi cừu nướng cho ta ăn được không? Tiểu hòa tiểu hòa tiểu hòa. Giọng hoàn hoàn cuối cùng cũng tan đi trong gió, nàng nằm trên nền đất lạnh như băng quân trang ánh lên màu đỏ rực rỡ của hỏa vân hoa. Nàng năm nay chỉ mới 20 ánh mắt luôn rất trong trẻo, thiếu nữ xinh đẹp, khẳng khái nhường này đã không còn, vĩnh viễn an nghỉ trên đất mẹ mà vì nó, nàng đã chiến đấu cả đời mình. Tâm sợ kiều đã chết lặng, cảm giác đau đớn nghẹt thở như đang cứa từng thớ thịt trên người. Nàng cắn môi đứng nhìn thi thể của hoàn hoàn, cả người như bị trôn trong hầm băng. Yến Tuân, người đã làm gì? Đại nhân, hạ tiêu bình tĩnh đi đến, mặt không đổi sắc trầm giọng nói, hắn đến rồi. Tú lệ quân đã không một ai muốn gọi y là bệ hạ nữa. Sợ kiều quay đầu lại, đại quân kéo dài kín con đường, dưới ánh nắng sớm nhìn như một đại dương màu đen. Vị đế vương trẻ tuổi đứng giữa vòng vây của đại quân, long bào đen như mực theo chỉ vàng, mái tóc đen tuyền được búi cao ánh mắt như sương lạnh, sống mũi cao thẳng, đang hơi nheo mắt nhìn sang. Hai năm rồi, nàng cuối cùng cũng gặp lại hắn. Nhưng không rõ vì sao, sờ kiều lại thấy người trước mặt vô cùng xa lạ, như nàng chưa bao giờ quen biết hắn. Tướng mạo đó, thân phận đó, hành vi đó, ngay cả hơi thờ của hắn, tất cả đều quá đỗi xa lạ. Trong một thoáng, nàng chợt giật mình hiểu ra, người trước mặt nàng đã là hoàng đế Bắc Yến, không còn là thiếu niên trắng tay từng cùng nàng nương tựa lẫn nhau bên trong thành chân hoàng nữa. À sở Giọng nam trầm thấp theo gió lạnh truyền vào trong tai sờ kiều. Yến Tuân nhìn nàng, ánh mắt thăm thẳng như giếng cầu ngàn năm. Hai năm trôi qua như trong thoáng chốc thế sự đổi rời, bọn họ cuối cùng cũng gặp lại nhau, nhưng không ngờ lại trong cục diện như thế này. Có lẽ, không liên quan đến vận mệnh, không liên quan đến thế sự, sự chấp nhất trong lòng họ và cái nhìn đối với thế gian đã sớm định bọn họ sẽ đi ngược đường nhau. Lòng Yến Tuân đột nhiên trở nên trống rỗng, như có gió lạnh lùa vào, hắn nhìn Sơ Kiều cuối cùng lại nuốt hết những lời muốn nói, chỉ dùng tư thái uy nghi của bậc đế vương, chậm rãi hỏi: "Muội muốn vì những kẻ không liên quan này mà đối địch với ta sao?" "Những kẻ không liên quan?" Khóe môi Sơ Kiều lạnh lùng nở một nụ cười diễu cợt. "Không có Ô Thiên Sinh, làm sao ngươi có được sự ủng hộ toàn tâm toàn lực của Bắc Yến lúc còn ở thành chân hoàng? Làm sao có thời gian 8 năm bầy mưu sắp đặt, bồi dưỡng thế lực của riêng mình?" Không có vũ cô nương, làm sao ngươi có thể chạy khỏi thành chân hoàng? Thoát khỏi phòng giam lạnh lẽo kia, một bước nhảy lên nắm giữ cả bác Yến để rồi trở thành đế vương quyền khuynh một phương như hiện giờ. Còn Hoàn Hoàn, đó là người cuối cùng có quan hệ huyết thống với ngươi, nàng nhiều năm đi theo ngươi, một lòng tin tưởng ngươi, là muội muội ruột thịt của ngươi. Có phải một ngày nào đó, sợ kiều ta đứng trước mặt ngươi cũng sẽ biến thành kẻ không liên quan giống như vậy. Ngoại trừ cười lạnh, sơ kiều không biết phải phản ứng thế nào khác. Nàng hiện tại như một đứa trẻ bị người khác xé nát mộng tưởng chỉ có thể đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn người trước mặt, nhìn nam nhân bản thân từng yêu bằng cả trái tim, dốc hết tâm huyết phò trợ chợt cảm thấy chuyện cũ như một giấc mơ trong thủy kính, không phải thực. Lòng chung và tình yêu của nàng lại đổi lấy cục diện ngày hôm nay, nam nhân từng thề sẽ bảo vệ, sẽ che chở nàng hiện giờ đang gác giao ngang cổ nàng. Giám thị, hoài nghi, lợi dụng, loại trừ, đây đều là báo đáp cho tất cả những gì nàng từng làm vì hắn hắn quảng ra cái gọi là vinh hoa phú quý để thu hút nàng, giống như đang ban thưởng cho một con chó sai vặt không hề biết trong mắt nàng những thứ đó đều là rác rưởi. nàng phấn đấu theo đuổi mơ ước cùng tín ngưỡng, nhưng trong mắt hắn đó chỉ là mộng tưởng viền vông mà hắn dùng để mê hoặc người dân khờ khạo làm việc cho mình mà thôi. Hoàng đế thì sao? Ngồi cửu ngũ trên vạn người thì sao? trong mắt nàng hắn chỉ là một nam nhân từng khiến nàng khuyên tâm, nhưng nay đã hoàn toàn phụ bạc sự tin yêu của nàng. Hắn trách nàng thay lòng, vấn vương người khác, nhưng lại không biết rằng, nếu hắn không bày ra cái bẫy hèn hạ kia lừa gạt nàng, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không truyền mắt nhìn hướng khác. Chính hắn đã từng bước tự tay ném nàng đi ép nàng nhận rõ mặt xấu xí của hắn, bây giờ còn nói là nàng phản bội. Yến tuân ta mất 10 năm mới hiểu rõ ngươi chuyện cũ trước kia cứ xem như đã theo gió trôi đi. Đối với ngươi, một chút quan tâm ta cũng không còn trong lòng ta bây giờ, duy chỉ có đau đớn cùng hối hận cực độ mà thôi. À sợ, muội đã quên những lời thương thề rồi sao? Giọng nói lạnh lùng của Yến Tuân lại vang lên bên tai. Sợ kiều cười nhạt khinh thường nhướng mày, thản nhiên hỏi lại chính ngươi đã phản bội mơ ước của chúng ta trước, đã thế thì sao ta còn phải giữ lời thề với ngươi? Câu hỏi như mũi tên sắc bén ghim thẳng vào tim Yến Tuân, gió lạnh thổi qua khoảng không, cảm giác đau đớn ùa đến. Vậy là nàng cuối cùng vẫn nói ra câu này. Dẫu đã không còn chút uất ức hay oán hận nào đối với hắn, nàng vốn muốn vĩnh viễn trôn chặt những suy nghĩ này trong lòng, dự định sẽ cả đời dùng sự im lặng đối với hắn. Nhưng hôm nay, giữa cục diện điêu tàn thê lương như hiện giờ, nàng rốt cuộc đã ngay ở trước mặt hắn, nói ra tất cả yến tuân, từ nay về sau, chúng ta mỗi người một ngả. Người sống hay chết, thắng làm vua hay thua làm giặc đều không liên quan gì đến ta. Tương tự chuyện của ta cũng không tới lượt ngươi sen vào. Hùng phong phần phật thổi qua, khoát tung vạt áo của sơ kiều, sắc mặt thiếu nữ lạnh nhạt nụ cười tựa xương, ánh mắt như tuyết ngàn năm trên đỉnh núi, sau khi lạnh lùng phản chiếu hết mọi yêu hận trở nên không chút cảm xúc xa cách mãi không với đến. Một khắc đó Yến Tuân chợt nhận ra, dường như hắn sắp vĩnh viễn mất đi nàng, ý nghĩ này khiến hắn không cách nào khống chế sự hoảng hốt trong lòng. Nam nhân trầm giọng hỏi A Sở, muội tuyệt tình đến vậy. Yến Tuân, chớ nói chữ tình với ta. Sợ kiều lãnh đạm nhìn người trước mặt, bình thản nói, người không xứng. Năm tháng tang thương như sệt qua trước mắt hơn 10 năm, đủ để một mầm cây biến thành cổ thụ, đủ để thay một thời đại, đủ để thế gian xuất hiện một vị đế vương mới. Thời gian thật vô tình, nó như lưỡi dao nhỏ từ tốn mà lạnh lùng cắt đi từng sợi dây tơ chói buộc hai người, cuối cùng cứ một vết thương mãi cũng không lành sẹo trong lòng bọn họ. Hơn 10 năm trước, bọn họ từng nắm tay nhau vượt qua tuyệt cảnh. Trong bóng tối. Hai đứa trẻ như hai con thú con mất nhà cố sức tiếp thêm can đảm cho nhau, dương móng vuốt nhỏ về phía tất cả hiểm nguy rình dập muốn lấy mạng bọn họ. Cuối cùng, họ đã sánh vai cùng nhau mở đường máu thoát khỏi cái lồng giam kia từng bức thành lập thế lực cùng địa vị trong thời loạn. Thế nhưng, càng lên cao thì bọn họ càng xa rời nhau, đến khi quay đầu lại thì giữa hai người đã bị một hố to đầy máu và thi thể ngăn cách. Nếu ban đầu có thể dự đoán được kết quả này, bọn họ sẽ lựa chọn thế nào? Tiếp tục dựa vào nhau cùng nhau giết địch, đồng cam cộng khổ nương tựa vào nhau, chẳng lẽ chỉ để hôm nay chĩa kiếm về phía đối phương. Chiến ưng xòe cánh sẹt qua khoảng không cao vời vợi thoáng che khuất ánh mặt trời trong một khoảnh khắc. Hai vạn cấm quân mặc giáp đen chậm rãi rút đao ra khỏi vỏ chín ngàn tú lệ quân mặt không hề đổi sắc nhìn đối phương. Cuồng phong lại nổi lên, bốc tung bụi mù như chuẩn bị cuốn phăng đi mọi hồi ức tốt đẹp. Trời đất tiêu điều lạnh lẽo đến mức chim chóc bay ngang qua cũng không muốn quay đầu lại, chỉ hối hả vỗ cánh bay đi. Chỉ có chim diều vẫn quanh quẩn trên tầng không, tựa như đang đợi bữa tiệc thịnh soạn sau trận chiến. Bác Yến, mi cuối cùng vẫn không phải là nơi yên giấc của ta. Ta nỗ lực phấn đấu, hao hết bao tâm huyết nhưng chẳng qua chỉ đẩy mi từ hố lửa này sang hố lửa khác mà thôi. Cuồng Phong ào ạt thổi lên vầng trán trắng trẻo của thiếu nữ, tất cả chợt trở, trở nên mơ hồ. Trời đất bao la rộng lớn như vậy, Vì sao phải dõi mắt nhìn chỉ một nơi? Tâm đã lạnh vậy chẳng còn ai có thể tổn thương ngươi nữa. A Sở ta sẽ bảo vệ muội. Trước đó, từng có người thù thì nói với nàng, "A Sở tin tưởng ta." Sở Kiều nhắm mắt lại nuốt xuống giọt nước mắt cuối cùng, khi mở ra thì ánh mắt đã trở nên thanh thản. Trời cao vời vợi thấp thoáng bóng chim diều, 10 năm trôi qua như một giấc mộng, ai vẫn còn chìm đắm trong đó, ai đang rừng dưng đứng nhìn tất cả. Yến Tuân, chúng ta đoạn tuyệt từ đây. Cả người dịch và beta mệt nhoài nên hết ý kiến, chỉ chia sẻ một review rất hay của một độc giả con nick là nhóc nhỏ nhé. Truyện audio được đọc ở coookdoctruyen.com. Chương 156 tự do vạn tuế. Mây đen che khuất mặt trời khiến bốn bề chìm trong u ám, gió bắc điên cuồng quét qua trên chiến trường. Thời gian trôi qua một cách chậm chạp, gió đầu thu mang theo hàn khí đặc trưng của phương bắc càn quét khắp nơi. Từ dạng sáng đến giữa trưa, từ giữa trưa đến hoàng hôn, Máu tươi đã nhuộm đỏ bình nguyên hỏa lôi, hỏa vân hoa nở càng thêm rực rỡ, đẹp một cách yêu diễm. Vô số sinh mạng lúc sáng vẫn còn cười nói hiện nằm la liệt trên nền đất lạnh lẽo như băng. Mặt đất đã mất đi màu sắc vốn có, diều hâu quanh quần trên không trung, không ngừng lao xuống thỏa thuê hưởng thụ bữa thịnh yến hiếm con này. xác chết dài đầy bình nguyên, thương binh lê lết giữa biển thi thể, đau đớn gào thét thanh âm bi thương như sói hoang vừa lạc đàn. Nhưng nhiều hơn nữa chính là những quân sĩ không còn sức để kêu chỉ có thể nằm vật vờ trên mặt đất chờ chết, thỉnh thoảng bị quân y đang tìm kiếm người sống sót đá vào thì mới khẽ hừ một tiếng, biểu hiện mình vẫn chưa chết. Đến đêm thì trời đổ mưa phùn lất phất nước mưa lạnh giá rơi trên chiến trường, hắt lên những thi thể còn đang cháy trong chiến hào, khiến khói trắng bốc lên xèo xèo. Trình viễn dẫm lên đống thi thể mà đi, nhiều năm chinh chiến xa trường khiến khuôn mặt ẻo lả nhưng âm ưu của hắn như được phủ thêm một tầng bền bị kiên quyết phần đùi được băng bó sơ sài bằng vải bố trắng do bị trúng tên khiến bước chân của hắn có hơi khập khiễng dưới bầu trời chiều trên sườn núi không cao thân ảnh áo đen đang đứng dưới một gốc hồ dương trên đỉnh đầu là ưng kỳ bắc yến nhẹ bay phấp phới dưới chân là cỏ khô vàng úa cuốn qua theo từng cơn gió thỉnh thoảng tạo thành những vòng xoáy nhỏ ánh mắt tham thẳm của nam nhân tựa như đang chăm chú nhìn gì đó nhưng cũng như lướt qua chiến trường lướt qua đồng tuyết mênh mông mà nhìn về phía chân trời đầy mây Sau một thoáng sững sờ, Trình Viễn im lặng đứng yên tại chỗ, không tiếp tục tiến lên nữa. "Trình Viễn đó à, lên đây đi." Yến Tuân hờ hững lên tiếng, cũng không hề quay đầu lại. Trình Viễn đi lên sườn núi, khom người quỳ một chân xuống đất trầm giọng nói, "Khởi bẩm bệ hạ, Tú Lệ Quân đã đột phá phòng tuyến đông nam của Huyền Vũ quân rồi, Huyền Vũ tướng quân điều thêm hai đại đội vẫn không ngăn được thế công của Sở đại nhân." Kỵ binh Tú lệ quân vòng qua thế công trực diện của cấm quân trực tiếp chọc thủng cánh trái đội quân của huyền vụ tướng quân, mở đường chạy ra. Lúc chúng ta chỉnh đốn binh mã xong, muốn ngăn cản thì đã muộn, bọn họ đã chạy về phía tây bắc rồi. Yến Tuân chỉ lẳng lặng gật đầu, không nói tiếng nào. trình viện liếm liếm cánh môi khô nứt tiếp tục nói, có điều, mà tướng đã truyền tin cho cao tướng quân và lục tướng quân, bảo bọn họ đi lối tắt cản đường. Binh đoàn số 1 sẽ cử ra 3 vạn quân mai phục ở nội cảnh Tây Bắc cũng đã sắp xếp xong quân binh đón đầu ở Long Ngâm Quan. Thủy lộ thông đến biện đường cũng bị chúng ta canh chừng nghiêm ngặt. Tú lệ quân có mọc thêm cánh cũng chạy không thoát. Yến Tuân vẫn im lìm đứng đó, tựa như không hề nghe thấy gì. Trình Viễn hơi căng thẳng, nhỏ giọng hỏi giò, bệ hạ. Nói tiếp đi. Quân ta thương vong nặng nề, đại đội 7 của binh đoàn số 3 đã bị tiêu diệt hoàn toàn, đội trưởng của đại đội 4, đại đội 8, đại đội 11 đều từ trận, binh sĩ dưới chướng cũng từ thương hơn phân nửa. Tướng quân đỗ nhược lâm của đại đội 13 từ chối tác chiến, chỉ huy đã bị tạm giam nhưng binh lính hạ tầng vẫn không chịu nghe lệnh tham chiến. Giữ bọn họ ở đây chẳng những không có tác dụng mà còn hại chúng ta phải cử binh trông chừng nữa. Yến Tuân nghe đến đây mới xoay đầu lại, khẽ nhướng mày, trầm giọng hỏi, từ chối tác chiến vâng, đúng vậy. Trình Viễn nuốt ực một cái rồi lựa lời phân bua. Binh sĩ của đại đội 13 đều xuất thân từ cao nguyên thượng thận Gió lạnh khiến mưa phùn tạt lên sống mũi cao thẳng của Yến Tuân, hắn chậm rãi gật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Bệ hạ bắt giữ Tú Lệ Quân chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Nhưng mặt tướng có một câu, không biết có nên hỏi hay không. Mặt Yến Tuân vẫn không chút thay đổi. Nói đi. Vâng, nếu quân ta thành công bao vây sở đại nhân, xin hỏi bệ hạ chúng ta nên dùng phương thức tấn công thế nào ạ? Toàn lực công kích hay kéo dài thời gian chờ đối phương mệt mỏi tiêu diệt hay bắt sống? Xin bệ hạ nói rõ. Gió bên tai như chợt mạnh hơn, nam nhân lặng lặng đứng yên, mặc cho gió lạnh tạt lên thân thể, vạt áo bay múa phần phật. Chiến trường xa xa vẫn còn thấp thoáng ánh lửa kịch chiến cả một ngày đã thức đi nhuệ khí của binh lính, hiện tại chỉ còn cảm giác mệt mỏi dã rời cùng hình ảnh giáp trụ rách nát. Hai vạn cấm vệ quân, sau đó còn được chi viện bởi ba đại đội, vậy mà vẫn thất bại trước 9.000 tú lệ quân tìm đường chạy trốn. Dưới sự chỉ huy của sở kiều tú lệ quân tựa như lưỡi đao nhỏ, linh hoạt sắc bén gọt phá vòng vây của hắn, chuyện mà ba vạn hỏa vân quân của Hoàn Hoàn không thể, nhưng nàng lại dễ dàng làm được. Hắn không thể không thừa nhận trên phương diện quân sự, a sở quả thực chính là thiên tài hiếm có. Nàng luôn có thể khống chế cục diện chiến trận trong tay mình uy tín cùng địa vị của nàng trong quân đội, ngay cả hắn cũng không bị kịp. Yến Tuân chậm rãi thở hát ra một hơi, đáy lòng như bị sóng biển vùi dập. Hiện tại, hắn không rõ mình nên thấy may mắn vì nàng đã chạy thoát, vì bản thân không bị tình cảm chi phối làm lỡ chuyện hay là nên khổ sở vì nàng rốt cuộc đã rời bỏ hắn, không bao giờ quay đầu lại nữa. Cảm giác trào phúng dần dâng cao trong lòng khiến Yến Tuân bất giác cười lạnh, hắn hờ hững đưa mắt sang nhìn Trình Viễn, bất chợt hỏi Trình Viễn có biết tại sao nhiều người khuyên ta chớ nên trọng dụng ngươi nhưng ta vẫn bỏ ngoài tay không? Trình Viễn nghe hỏi liền kinh hoàng quỳ xuống, dập đầu nói, được bệ hạ yêu ái, mà tướng chết muôn lần cũng không đủ báo đáp. Bởi vì ngươi rất giống ta khi trước, Trình Viễn ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Yến Tuân. Ta biết cha mẹ cùng toàn bộ thân nhân của ngươi đều đã chết trong chiến tranh, vợ và muội muội ngươi thì bị binh lính đại hạ bắt làm quân kỹ ca ca ngươi cũng là tướng lĩnh của đại đồng, nhưng lại bị giết bởi sát thù của hội. Hai mắt trình viễn dần đỏ lên, hắn quỳ trên mặt đất, không nói bất kỳ chữ nào, hai môi trắng bạch. Ta biết ngươi muốn gì, cũng giống như ta, ta cũng biết mình đang mong muốn điều gì. Yến tuân ngước lên nhìn dáng chiều đỏ như máu đang dần bị mây đen nơi chân trời lấn át khẽ nhách môi, từ tốn nói, trong lòng ai cũng ấp ủ mơ ước, nhưng muốn hoàn thành tâm nguyện thì trước tiên phải còn sống. Bằng không, chết rồi thì có bao nhiêu tâm nguyện cũng đều bị bỏ dở. Trình viễn đột nhiên cảm thấy khóe mắt nóng lên, lúc nhận ra thì nước mắt đã che phủ tầm mắt. Nam nhân bị toàn bạc Yến mắng là tiểu nhân bị ổi siết chặt nắm tay, đầu cúi gầm. Một bóng diều hâu xẹt qua trên không trung, Yến Tuân ngẩn lên nhìn nó ánh mắt xa xăm dần mất đi tiêu cự. Hắn trầm mặc hồi lâu cuối cùng trầm giọng nói, sức chiến đấu của Tú Lệ Quân quá mạnh mẽ, không nên đối đầu trực diện, hãy mở cửa biên giới, vờ lộ tin ra cho Triệu Dương và ngụy Thư Diệp. Mùa đông sắp đến rồi, để A Sở thay chúng ta phá vỡ thế rằng co giữa Bác Yến và Đại Hạ đi vậy. Trình viễn thoáng kinh hãi, tâm tư thâm sâu như hắn cũng khó che nổi vẻ khiếp sợ trên mặt. Một lúc lâu sau, hắn mới nhỏ giọng nói quân hạ đóng ở nhạn minh quan hiện giờ đều là giáp binh hạng nặng, còn bên sở đại nhân đều là khinh kỵ binh, mà tướng không nghĩ đại hạ có thể kịp thời bày trận cản đường sở đại nhân. Thế thì hãy chỉ hoãn bước chân của nàng, dứt lời Yến Tuân liền xoay người đi về phía thành bắc sóc sừng sững, chiến mã toàn thân đen tuyền đi theo bên cạnh. Nắng chiều hát lên người nam nhân, đổ xuống một cái bóng thật dài, dư âm câu nói sau cùng của hắn theo gió bay quanh quất trên thảo nguyên. Truyền tin cho dân chúng ở Bắc Sóc Thượng thận Hồi Sơn, bảo rằng tú lệ đại nhân của bọn họ sắp sửa rời khỏi Bắc Yến. Một cơn cuồng phong hất tung vạt áo nam nhân, bảo kiếm bên hông phản chiếu nắng chiều ánh lên màu đỏ rực rỡ, hắn nặng nề đi từng bước một chậm rãi tiến vào thành trì to lớn nhưng tựa như lao tù kia ở đó có vô số xiềng xích bằng vàng đang chờ khóa chặt hắn lại. Khoảng đen nơi chân trời dần lan rộng. Tiếng diều hâu thê lương vẫn vang vẳng trên không trung, như âm thanh của thần chết đang bao phủ khắp bầu trời bình nguyên hỏa lôi. A Sở ta đã từng nói, tất cả mọi người có thể phản bội ta, chỉ có muội là không thể, bởi vì muội chính là ánh sáng duy nhất chiếu rọi thế giới tối tăm của ta. Hôm nay, mặt trời của ta đã không còn nữa. Bốn bề thọ địch tứ cố vô thân, đến khi không còn đường chạy, liệu muội có nhớ đến ta không? A Sở ta sẽ ở phía sau dõi mắt nhìn muội. Chiến trận ập đến một cách đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước các tuyến quân Bắc Yến vẫn luôn giữ khoảng cách với Tú Lệ Quân nên ban đầu Sở Kiều còn ôm ảo tưởng rằng Yến Tuân không đành lòng xuống tay với mình. Thế nhưng, lúc nhìn thấy dân chúng tay sách nách mang dẫn theo con cái đứng bên ngoài long ngâm quan, nàng thấy mình như chìm trong hầm băng sâu vạn trưởng, hoàn toàn tuyệt vọng. Trong nắng sớm, người dân liếu díu rồng rắn xếp thành một hàng dài vô tận, có người đẩy xe ngựa lớn chất đầy đủ hòm nhỏ hòm to, nồi nhiêu song chảo va chạm vào nhau kêu leng canh, có người vung roi lùa đàn trâu bầy cừu vào hàng, phụ nữ ôm con nhỏ khóc hoa hoa, bất đắc dĩ phải ngồi xuống trên đá cội ven đường cởi áo cho bọn bú, cũng có người gánh đầy khoai ngô đi theo làm lương thực dọc đường. Mệt mỏi, cực nhọc hoảng loạn, trên mặt bá tính hiện đủ loại sắc thái khác nhau. Nhưng khi nhìn thấy cờ xí của tú lệ quân, bọn họ đều không hẹn cùng nhau hô lên mừng rỡ, lập tức chen nhau tiến lên, hướng về phía đội quân vừa đến, kêu to, đại nhân đến rồi. Đại nhân ở đây này, một ông lão dâu tóc bạc trắng dẫn cháu chắt mình chen lên, mặt bọn trẻ đều đã đỏ bừng vì lạnh, hăng hái hỏi sợ kiều, đại nhân, chúng ta đi đâu vậy? Phải đó, đại nhân, chúng ta đi đâu vậy? Mà kệ là đi đâu, chúng ta đều theo cùng, không để đại nhân đi một mình đâu. Đại nhân, sao đi mà cũng không nói trước một tiếng vậy? Làm ta không kịp thu hoạch cả hoa màu, nhưng cũng may là ta nhanh chân, bằng không thì không đuổi kịp rồi. Các chiến sĩ của Tú Lệ Quân đứng giữa bình nguyên chống chảy, không ai nói gì, không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn sợ kiều. Thiếu nữ khoác áo choàng xanh thẫm ngồi trên lưng ngựa thân mình cao thẳng như một cây thương sắc bén. Nét mặt trầm tĩnh, không chút giao động của nàng khiến các chiến sĩ bất giác yên lòng. Không phải lo, đại nhân luôn tính toán như thần, nhất định đã sớm có sự chuông. Đại nhân, hạ tiêu thúc ngựa chạy lên, gọi nhỏ bên tai nàng. Sợ kiều chậm rãi quay đầu đi, khoảng cách giữa hai người họ đủ gần để hạ tiêu nhận ra vẻ hoảng hốt mơ hồ xẹt qua trong mắt nàng, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một tia buồn bã cùng thương tiếc. Sau nhiều năm ở cùng, hắn đã không còn chấp nhất dựa dẫm vào năng lực của người thiếu nữ trước mặt một cách mù quáng như ban đầu nữa. Hai năm qua, hắn chứng kiến nàng xa suốt tinh thần, nhìn thấy nàng khóc thấy được sự mềm yếu của nàng, biết được nàng cũng có lúc mờ mịt không biết nên làm gì. Nàng không phải là chiến thần bất bại như trong lời đồn, rất nhiều lúc nàng chỉ là một cô gái trẻ tuổi cố chấp ngây ngốc nhận quá nhiều trách nhiệm cùng áp lực lên vai, thậm chí muốn khóc cũng chỉ dám trốn vào một góc không người lặng lẽ rơi lệ. Nhưng tất cả những điều này không hề ảnh hưởng đến lòng trung thành của hắn đối với nàng, ngược lại còn khiến hắn sinh ra một loại tình cảm phức tạp như người thân, như huynh trưởng, như thuộc hạ hay tri kỷ. Nam nhân đưa tay ra, không nặng không nhẹ đặt lên vai nàng, trầm giọng nói, "Đại nhân, có Hạ Tiêu ở đây." Đúng vậy, Hạ Tiêu vẫn còn đây, Tú Lệ Quân cũng ở đây, nàng không chỉ có một mình. Nhưng ngay sau đó, Hướng nhạn minh quan đột nhiên xuất hiện bụi tung mù mịt thám báo hối hả chạy về hồi báo, đại nhân, 20 dặm trước mặt triệu dương đích thân thống lĩnh 10 vạn đại quân đang gấp rút tiến về phía này, nếu bây giờ chúng ta bước ra khỏi cửa khẩu long ngâm quan tất sẽ rơi vào phục kích của bọn họ. Nghe xong, sơ kiều quả thực muốn cười to thành tiếng. Yến Tuân à Yến Tuân, thủ đoạn quả thật tinh diệu. Mở cửa khẩu nhường đường. Không để hao phí một binh tốt nào, dùng dân chúng chỉ hoãn tốc độ của kỵ binh bên nàng, mượn tay đại hạ ngáng đường nàng. Đại hạ có nghi ngờ tính xác thực của tin tức thì cũng không thể để nàng tự nhiên dẫn Tú Lệ Quân tiến vào lãnh thổ của bọn họ, mà e cho dù bọn họ biết rõ Yến Tuân có mục đích khác cũng không thể bước ra ngay chiến. Hắn thấu hiểu tâm tư dân chúng thượng thận và hồi sơn, thấu hiểu suy nghĩ của nàng, đối với cách nghĩ của Triệu Dương thì càng rõ ràng hơn nữa. Trên chiến trường, nàng có thể dựa vào chiến thuật cùng kiến thức binh pháp cao minh giành chiến thắng được một hai trận quy mô nhỏ. Nhưng nếu tính đến khả năng mưu tính lòng người, sự khôn khéo trong việc lợi dụng tình thế hay tâm cơ thâm sâu, nàng còn kém yến tuân rất xa. Dân chúng cũng phát hiện phía đông xuất hiện khói bụi ngập trời, hoang mang dần lan rộng trong đám đông, cho dù bọn họ vẫn còn hết sức tin tưởng, một lòng tâm niệm có đại nhân ở đây, không việc gì phải sợ, nhưng nghĩ đến đại hạ binh cường tướng mạnh, còn tú lệ quân bất quá chỉ có 9.000 người, bọn họ liền bắt đầu tỏ vẻ băn khoăn Hạ tiêu quay người hướng về phía long ngâm quan, có chiến sĩ hô to, binh lính giữ thành, xin hãy mở cửa thành để dân chúng vào. Đều gọi hết ba lần thì mới có người hé đầu ra từ tốn đáp, bệ hạ có lệnh muốn vào thì xin mời binh sĩ Tú Lệ Quân vào thành trước. Quân hạ sắp đến nơi rồi, xin hãy để dân chúng vào thành trước. Bệ hạ có lệnh mời binh sĩ Tú Lệ Quân vào thành trước. Cùng một câu đáp lời đơn điệu, lặp đi lặp lại không đổi. Cuồng phong chợt thổi mạnh, hất bụi đất bay tán loạn trên không trung, sơ kiều ngước lên nhìn chiến kỳ hắc ưng cắm trên cổng long ngâm quan, bất giác siết chặt nắm tay. Đại nhân! Có binh sĩ thấp giọng gọi. Đại nhân, tiếng gọi càng lúc càng lớn, càng ngày càng có nhiều người vây quanh sờ kiều. Đại nhân, làm sao bây giờ? Dân chúng bắt đầu có người hoảng hốt lên tiếng hỏi. Đám trẻ con bị không khí căng thẳng dọa không khỏi sợ hãi hòa khóc. Đại nhân, làm sao đây? Đại nhân, kẻ địch sắp đến rồi. Đại nhân, vào thành tránh địch một lúc cũng được mà. Đại nhân, trở về xin lỗi bệ hạ đi, ngài nhất định sẽ tha thứ cho đại nhân. Đại nhân, chúng ta thề quyết tử chiến, xin đại nhân cứ ra lệnh Đại nhân, đại nhân, đại nhân, Yến Tuân, đây chính là cái người muốn đấy sao? Sợ kiều ngước lên nhìn bầu trời cao rộng, cười lạnh lùng, chút yếu mềm do dự còn sót lại tận đáy lòng đều bị hiện thực đập tan. Yến Tuân, ngươi đang hy vọng nhìn thấy gì vậy? Thấy ta tứ cố vô thân, thấy ta bốn bề thọ địch, thấy ta biến thành con chó vừa mất đi nơi nương tựa, bất đắc dĩ phải cục đuôi hoảng hốt chạy về bác Yến, sau đó mừng rỡ vẫy đuôi với ngươi. Yến Tuân, người đã quá xem thường ta. Các tướng sĩ, tất cả chuyện xảy ra mấy ngày vừa qua tin rằng mọi người đều thấy được." Sở Kiều thẳng lưng ngồi trên lưng ngựa, giơ tay ra hiệu đám đông yên tĩnh lại, sau đó chậm rãi nói, "Vua của chúng ta, Hoàng đế Bắc Yến đã phản bội lời thề từng lập với Giang Sơn Bắc Yến, chối bỏ mọi hứa hẹn từng lập trên đỉnh Hồi Sơn, hài cốt của dân chúng Trường Khánh vẫn còn đó, đại đồng hành trung thành thì bị hoàng đế tận diệt." Cố tiên sinh, Vũ cô nương, hoàn hoàn quận chúa đều đã chết thương biên tướng quân, Duệ hy tướng quân a đồ thiếu tướng cũng bỏ mình vì dã tâm của thượng tầng Bắc Yến, hiện tại, lưỡi đao của hoàng đế cũng đã hướng về phía chúng ta. Các chiến sĩ, trước mặt mọi người bây giờ là 10 vạn đại quân của đại hạ đang sẵn sàng chờ đón chúng ta. Sau lưng chúng ta chính là đại quân Bắc Yến đã biến chất, bọn họ cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ phỉ nhổ lên đầu chúng ta cười nhạo chúng ta hèn nhát vô dụng. Còn bên cạnh chúng ta, là dân chúng bị chính nước mình lừa gạt, ruồng bỏ. Các chiến sĩ, chúng ta nên hướng về đâu? Giọng nói lạnh lùng lanh lảnh vang trên bình nguyên hoang vu, không ai nói tiếng nào, tất cả đều ngẩn đầu lên, dùng ánh mắt sáng rực nhìn Sơ Kiều. Sơ Kiều đột nhiên nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chỉ tay vào đám lính canh giữa long ngâm quan, cao giọng hỏi, quay đầu lại làm tay sai cho kẻ độc tài, chịu cười nhạo bởi bọn người phản bội lời thề. Ruồng bỏ người dân của chúng ta, một mình chạy trốn hay là sông thẳng về phía kẻ địch đông gấp 20 lần chúng ta, giành lại tôn nghiêm cùng vinh quang của một người lính." Sợ Kiều ngẩng đầu lên, hét to các chiến sĩ. "Các ngươi có muốn sống không?" "Thưa muốn!" Bất kể là binh lính hay dân chúng, tất cả đều trăm miệng một lời. Tiếng giống vang vọng khắp tầng trời, kinh động cả chim chóc bay ngang. "Các ngươi nguyện làm phản đồ sao?" "Không hề, giữa cái chết và làm phản đồ, các ngươi chọn cái gì?" Tất cả cao giọng hô to, "Thề không phản bội đại đồng!" Sơ kiều đứng ngược gió, dơ tay hét to các chiến sĩ các hương thân, xin hãy theo ta, lắng nghe hiệu lệnh của ta. Nếu đã phải chết, hãy để chúng ta dùng máu tươi bảo vệ vinh quang của đại đồng. Dẫu đầu có rơi, máu có chảy tín ngưỡng của chúng ta vĩnh viễn bất diệt mãi mãi tồn tại. Bác Yến vạn tuế, đại đồng vạn tuế, tự do vạn tuế, ngàn vạn cánh tay đồng loạt giơ lên không chung, tiếng gầm như núi thở biển rền vang vọng bốn phía, đại nhân vạn tuế. Trường 157, bị ca ngàn. Năm nay mùa đông đến rất sớm, mới tháng 9 trời đã dáng tuyết tuyết rơi từng tầng phủ trắng lớp cỏ vừa nhú sau mưa. Quân hạ lại lùi binh, hiện đã bước sang ngày thứ ba kể từ khi thú lệ quân bị vây khốn, bằng quy mô quân đội của đối phương tiến độ tấn công này quả thật không như dự đoán. Triệu Dương chỉ một mực thận trọng vây quanh bên ngoài long ngâm quan, ngăn cản sở kiều tiến vào lãnh thổ đại hạ chứ không hề có ý tấn công. Hiện tại tâm trạng hắn rất phức tạp tấn công thì sợ mắc bẫy, nhưng hắn cũng sợ sẽ thật sự mất cơ hội giết chết Sơ Kiều. Dù sao thì trong hai năm qua tin Yến Tuân và Sơ Kiều bất hòa đã sớm lan ra khắp nơi, Triệu Dương không thể nào không hay biết. Đêm xuống, gió càng lúc càng mạnh, Sơ Kiều đứng trên dốc núi nhìn ra chiến trường hoang tàn ở xa xa. Gió nam ấm áp phả lên mặt nàng, khiến mái tóc dài xinh đẹp bay múa như cánh bướm liên tục chiến tranh suốt ba năm qua, long ngâm quan hiện đã được bồi đắp cao hơn nhạn minh quan cả mấy trưởng. giữa hai cửa khẩu là một bình nguyên trống trải cỏ mọc cao vút tuyết rơi bám vào ngọn cỏ trắng xóa. mỗi khi có gió thổi qua thảm cỏ rợn sóng như mặt biển trắng, phản chiếu ánh trăng màu bạc đẹp đến chói mắt. có đàn quạ bay sệt qua, một con chuối xuống trong bụi cỏ quắp lên vật gì đó, sắc trắng thoáng lóe lên rồi mất dạng chỉ nhìn thoáng qua sờ kiều cũng nhận ra đó là cái gì nàng lại đưa mắt về phía biển cỏ phủ thuyết kia bi thương cùng chán ghét chậm rãi dâng lên từ đáy lòng thảm cỏ ngút ngàn này đã trôn vùi bao nhiêu xương trắng bên dưới chiến tranh chính là một cái miệng khổng lồ hào ăn có khả năng cắn nuốt vô số sinh mạng chỉ trong thời gian ngắn nơi nào nó đi qua nơi đó chỉ còn lại hình ảnh nhà tan cửa nát gió lạnh heo hút âm u như chốn địa ngục và nàng có phải cũng chính là lưỡi đao tiếp tay cho nó hay không a sở trong bóng tối, phẳng phất như có tiếng thì thầm đang khẽ gọi nàng, A sở ơi. Đó chính là âm thanh nàng từng nghe rất nhiều năm trước thiếu niên rúc vào cạnh nàng, phủ thêm chăn cho nàng, nhẹ giọng hỏi, A sở, muội có lạnh không? Năm đó, gió vừa mạnh vừa lạnh thấu xương, bóng chim bay qua sông, trước mặt là đồng tuyết bao la trải dài ngàn dặm. Có lẽ, đời người chính là một ván cờ chưa kết đường hướng mông lung không rõ, bốn bề chắc trở, người chơi cờ không biết khi nào nên tấn công, khi nào nên thua tay. Lúc mới bắt đầu ván cờ, người chơi nào cũng ra sức hạ cờ, nhưng đôi khi, dù người đã tận lực hết mình thì đến phút cuối vẫn càng lúc càng xa thắng lợi. Sơ Kiều chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu chợt xẹt qua rất nhiều hình bóng, Ô Tiên Sinh chính trực ôn hòa, Vũ cô nương điềm tĩnh mà cơ trí, Hoàn Hoàn hoạt bát hồn nhiên, Tiểu Hòa Lương thiện trung hậu, Tiết Chí viễn không màng mạng sống cảnh báo cho nàng, Văn Dương vì bảo vệ quân kỳ mà bị xử từ Phong thịnh, Mộ Dung và Ô Đan Du vung đao liều mình lao vào giữa vòng vây địch rồi bị chết dưới mưa tên, các chiến sĩ Tú Lệ quân, dù còn sống hay đã chết bá tính ở Thượng Thận và Hồi Sơn thậm chí cả tàu Mạnh Đồng tự sát để tả tội và những trưởng lão đại đồng cổ hồ kia Các chiến sĩ của nàng, hành quân mà trong tay không lương thảo cũng không tiếp tế, phải dẫn theo ngàn vạn dân chúng tay không tất sắt ngay giữa trời đông lạnh giá. Từng phút một trôi qua, cốt sắt kẻ địch đã dần không còn kiên nhẫn, trẻ em la khóc vì đói, mây đen tụ ở chân trời, không khí ngưng đọc báo hiệu bão tuyết sắp đến. Sợ kiều ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bao la vô tận, như mơ hồ thấy được một đôi mắt khác, ánh mắt lặng lẽ nhìn nàng đã vĩnh viễn chìm dưới đáy hồ băng. Khi đó, mọi lạnh lùng cùng tức giận từng hiện hữu trong đôi mắt đó đều tan biến, thay vào đó là sự bình thản như đã nhìn thấu mọi chuyện, chỉ còn vấn vương lời dặn phải sống. Ta biết rồi, sợ kiều khẽ cong khóe môi, ngước lên nhìn tầng trời cao rộng, mỉm một nụ cười rồi nhẹ giọng nói ta sẽ kiên trì đến cùng. Dứt lời, nàng quay đầu lại nhìn quân doanh trải dài trước mặt lẳng lặng nói ta sẽ bảo vệ tất cả đến cùng. Mùa thu năm 778 theo lịch bạch thương, quân hạ lần đầu tiên chủ động bao vây Long Ngâm Quan, gần 13 vạn binh mã từ 4 phương 8 hướng kéo đến thuộc tập quanh Long Ngâm Quan. Dựa vào các loại vũ khí tầm xa tầm gần không ngừng được vận chuyển đến, báo hiệu nơi này sắp sửa diễn ra trận chiến với quy mô cực lớn. Lần này tuy vẫn là đối mặt với Sơ Kiều, người từng đánh bại mình trên cả hai mặt trận ở Xích độ và bắc sóc năm đó, nhưng Triệu Dương không hề lo lắng. Đầu tiên, lòng ngâm quan rất gần với nhạn minh quan, hắn lại chuẩn bị quân binh đâu vào đó, nếu phát hiện là bẫy thì cũng không mất quá nhiều thời gian liền có thể quay trở về. Thứ hai, lần này Sơ Kiều không có thành trì để phòng thủ, cũng không có công nỏ tầm xa chỉ bằng 9.000 khinh kỵ binh tú lệ quân và một đám người giả yếu bệnh tật muốn đối đầu với hơn 10 vạn quân toàn binh giáp hạng nặng của hắn quả thực chính là tự tìm đường chết. Thứ ba, trinh sát cài ở Bắc Yến cuối cùng đã trở về báo tin, 7 ngày trước Yến Tuân và Sở Kiều quả thực từng đụng độ ở ngoài thành Bắc Sóc chết hơn vạn người. Hơn nữa, hiện tại các nhân vật trù chốt của Đại Đồng Hành đều đã chết sạch chỉ còn lại một mình Sở Kiều. Nếu Yến Tuân làm tất cả những chuyện này chỉ để răng bẫy đánh lừa đại hạ thì Triệu Dương chỉ có thể nói thủ đoạn độc ác tàn nhẫn của Yến Tuân đã đạt đến tầng cao mới, không ai bị kịp rồi. Ngày 18 tháng 9, lúc trời chỉ mới hừng sáng, sương mù còn răng dày đặc thì chống trận đột nhiên gióng lên từng hồi vang rội, phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm, mạnh mẽ rội vào trái tim thấp thỏm của Tú Lệ Quân và chúng bá tính. Nắng sớm mới xuyên qua màn sương trắng, dọi lên bình nguyên mênh mông bắt ngát hàng hà xa số giáp quân đại hạ trải dài như đại dương đi từng bước thình thịch tiếng động đinh tai nhức óc vang vọng cả một vùng. Dân chúng hoảng hốt la lên túm tụng vào nhau kinh hoàng giữa bình nguyên mênh mông. Nhân số hai bên tựa như các bụi so sánh với núi đá. Trời ơi, có người nhỏ giọng cảm thán, cái gì vậy tuyết lở à? Chuẩn bị, đối diện chợt vang lên một tiếng hồ sắc bén, theo sau đó là từng hàng bộ binh tiến lên phía trước kỵ binh, khuyệu một chân quỳ trên mặt đất bầy tư thế sẵn sàng. Ném, trường thương lập tức vun vút bay lên không chung, vẽ một đường cong hoàn Mỹ rồi lao thẳng xuống dưới. Một đàn chim xấu số, số vô tình bay ngang bị mưa thương xuyên thủng. Máu tê bắn tung tóe ngay giữa trời, lông vũ bay tán loạn. Dân chúng dưới đất vừa hoảng sợ há miệng chưa kịp thét lên thì mưa thương đã lao xuống. Bốn phía nhất thời vang vọng tiếng kêu gào tuyệt vọng xen lẫn tiếng ngựa hí thê lương như một bản bi ca xuyên thấu trời xanh. Toàn quân giàn hàng, sung phong, giữa tình cảnh mưa thanh gió máu đó, sợ kiều vững vàng ngồi trên lưng ngựa tay dơ cao chiến đao, một mình một ngựa lao lên trước tiên. Tú Lệ Quân nhìn thấy cũng lập tức xông lên theo nàng, không một ai lộ vẻ do dự hay chần chừ. Trên mặt các chiến sĩ cũng có ít nhiều sợ hãi, nhưng bọn họ vẫn không hề lùi bước. Hạ Tiêu bảo vệ bên cạnh Sơ Kiều, lớn tiếng hô: "Các huynh đệ, không thể để bọn chúng tiến đến gần dân chúng thêm một bước nào nữa." Xung phong, tiếng hét đinh tai nhức óc của các chiến sĩ khiến người nghe nhiệt huyết sôi trào toàn thể người có mặt đều sững sờ từ dân chúng Bắc Yến vừa cất tiếng kêu hét tuyệt vọng cho đến đại quân Bắc Yến đứng chờ theo dõi diễn biến trên cổng Long Ngâm Quan và binh tướng của Đại Hạ bao gồm cả triệu dương không ai ngờ được chỉ với quân số ít ỏi nhường đó mà sơ kiều lại dám trực diện tấn công đại quân hơn 10 vạn người của hắn đối diện với biển đao gươm của địch mà không chút e dè. Sau thoáng bất ngờ, khi bình tâm nghĩ lại thì bọn họ mới nhận ra, địa thế nơi này là bình nguyên chống chảy không chỗ phòng thủ, nếu để quân hạ áp sát cửa khẩu sẽ liên lụy đến dân chúng, Sở Kiều đã lựa chọn làm như vậy chính là vì muốn bảo vệ phụ nữ và trẻ em vô tội sau lưng mình. Triệu Dương thoáng chấn động, một tia hoảng hốt chợt xẹt qua trong mắt nhìn tú lệ quân được thiếu nữ áo xanh dẫn đầu càng ngày càng tiến lại gần, máu trong người hắn dần nóng lên. Chúng tướng sĩ, chẳng lẽ dũng khí của các ngươi còn không bằng một nữ nhân sao? vị thống soái trẻ tuổi của đại hà quát to toàn quân sung phong trong nháy mắt biển người khoác giáp đen trượt gào to đồng loạt lao lên theo khẩu hiệu sung phong và chiến bào tung bay trong cuồng phong khí thế như đại dương nổi bão tản ra dàn trận sờ kiều ra lệnh nhưng cái gọi là dàn trận của tú lệ quân chỉ là sắp thành một hàng ngang thật dài đón đầu đại quân của địch. 9.000 chiến sĩ mặc chiến giáp đen, sánh vai nhau tạo thành một vòng tròn che trọn long ngâm quan ở phía sau kỳ hiệu hình mây lửa trên đầu vai đỏ rực dưới ánh mặt trời. Tay thủ chiến đao trước người, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, bọn họ nhìn vó ngựa mịt mù bụi của đại quân ở đối diện, sắc mặt bình tĩnh và trầm mặc như đá. Đây quả thực là điên cuồng tự sát, binh mã đại hạ càng lúc càng gần, bụi đất mù mịt gần đến mức như nghe được hơi thở phì phò từ mũi ngựa. Cuối cùng, hai đội quân mạnh mẽ lao vào nhau cuồng phong ngập trời, máu thịt cùng đao sắc tương giao, tiếng vũ khí va chạm chấn động cùng một lúc. Từng đợt tấn công liên tiếp không ngừng, bốn phía vông vẩy máu tươi, phòng tuyến mỏng manh như bị đá to vùi dập, máu tươi cùng tứ chi đứt đoạn chính là những gì còn lại sau mỗi tiếng gào thét thê thảm. Chiến trận kịch liệt khiến không gian như chìm trong bóng đêm u ám, ánh mắt các chiến sĩ tràn ngập máu tanh, mặt đất dần chất đống thi thể. Tiếng đao kiếm, tiếng vó ngựa, tiếng gào thét, tiếng kêu rên thê thảm, tiếng mắng chửi cuồng nộ cùng tiếng hô hào sung phong hòa lẫn nhau thành một âm thanh hỗn tạp chói tai đến không chịu nổi. Đao kiếm va chạm tóe lửa, người bị thương dần đã không còn cảm giác đau thôi rên gì lại vùng lên tiếp tục đánh chém. Nền tuyết trắng đã không còn nguyên dạng, mặt đất trải đầy tứ chi, lưỡi đao sớt mẻ cùng trường thương gãy khúc máu tươi hòa với tuyết tạo thành lớp bùn nhão đỏ tươi. Ánh mắt các chiến sĩ bị máu che mờ đã không còn nhìn rõ phía trước trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, đó chính là giết giết và giết. Những lời thiếu nữ nói trước khi lâm trận vẫn quanh quần bên tai bọn họ ai để kẻ địch công phá phòng tuyến sẽ chính là tội nhân của Tú Lệ Quân. Vũ khí đã gãy thì sông lên cắn đứt cầu kẻ địch không còn chiến mã thì chặt chân ngựa đối phương kéo bọn chúng xuống cùng. tràng diện càng lúc càng kịch liệt hạ tiêu cười phăng áo giáp nặng nề, vùng đao chém đứt đầu một gã quân hạ. Máu tê bắn lên mặt nhưng hắn vẫn không buồn để ý tiếp tục tìm mục tiêu kế tiếp. Bộ dạng hung hãn không ngại chết đó đã khiến đối phương sợ hãi, kẻ địch xung quanh đều nao núng lùi lại, không muốn trực diện đối đầu với hắn. Khả năng chiến đấu của mỗi chiến sĩ của Tú Lệ Quân đều mạnh mẽ hơn người thường, bọn họ đứng đó tựa như những cỗ máy chiến đấu vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Cho dù ngực có bị đâm thủng, đùi có bị chém phải, một tay có bị chặt đứt thì bọn họ vẫn như không hề có chút cảm giác. Có chiến sĩ bụng bị rạch ngang, phần ruột đồ cả ra ngoài nhưng vẫn tiếp tục sông lên phía trước. Binh sĩ đại hạ bị chấn động, đây quả thực không phải người, đúng vậy, đối thủ của bọn họ đã không còn là người, là một lũ điên, một đám ma quỷ thì đúng hơn. Triệu dương nghiến răng căm giận, lại là thế này, tại sao vẫn như vậy? Dường như lần nào cũng vậy, hắn không hiểu, nữ nhân kia rốt cuộc có ma lực gì, nàng ta rốt cuộc có chỗ nào đáng cho những tướng sĩ kia liều mình đến vậy có được mạnh tướng cường binh như thế chính là mơ ước xa vời của bất kỳ quân nhân nào loại mong muốn đó tiền bạc không mua được quyền thế không với tới uy hiếp cũng hoài công nhưng nàng ta lại dễ dàng làm được chống trận dồn dập đạo quân này ngã xuống lại có đạo quân khác tiến vào chiến trường đẫm máu kia bình nguyên ngập thi thể nền đất đã không còn thẩm thấu nổi khiến máu tươi chảy quanh co như suối nhỏ dưới đống xác người. Chúng tướng sĩ đại hạ lòng dối như tơ vò cho dù phía trước có là tường đồng vách sắt thì lúc này cũng nên bị đục thủng rồi mới phải tại sao cái phòng tuyến rõ ràng lung lay như sắp sụp đồ kia vẫn còn đứng đó, mặc cho bọn họ công kích hết lần này đến lần khác. Ba đội kỵ binh trang bị giáp hạng nặng đã bị tiêu diệt hoàn toàn, 5 đoàn bộ binh cũng bị đánh cho tan tác. Trước mặt phòng tuyến kia thi thể người đã chất cao gần ba thước tựa như một bờ tường thấp bé, chiến trận kéo dài từ sáng sớm đến giữa trưa nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc và phòng tuyến thoạt nhìn mỏng manh kia lại như càng lúc càng khó chọc thùng. Triệu Dương biết đó là vì binh sĩ bên hắn đã trùn chân e ngại, đối mặt với phương thức tác chiến điên cuồng như tự sát kia, ngay cả hắn cũng cảm thấy mạch máu ở thái dương đang đập thình thịch. Trời đất âm u đến cùng cực mặt trời một mực ẩn sau tầng mây đen, như cũng không nỡ tiếp tục chứng kiến cảnh tượng giết chóc tuyệt vọng bên dưới. Triệu Dương thậm chí đang hoài nghi có khi nào đây chính là quỷ kế của bác Yến. Đối phương muốn áp đảo tinh thần trước rồi mới đồng loạt tấn công nên mới cố ý dùng lực lượng tinh nhuệ như vậy. Nhưng nếu là thế, vì sao đến giờ vẫn không thấy đại quân phía sau cửa khẩu cử người chi viện? Suy nghĩ đủ đường cũng không hiểu được khi ý chí chiến đấu của binh sĩ đang dần giảm sút triệu dương bắt đầu sinh ra sợ hãi. Cứ coi như là đại hạ nhất định thắng trận này đi, nhưng kết quả bọn họ sẽ được cái gì chứ? 9.000 thi thể của Tú Lệ Quân, thắng một trận mà phải chật vật đến như vậy, ý muốn giết chết Sơ Kiều nhằm tiêu diệt kẻ địch khó đối phó nhất của bác Yến của hắn lúc này đã không còn cuồng nhiệt như trước nữa. Ngay trước khi mặt trời lặn kèn lệnh báo hiệu rút quân của đại hạ rốt cuộc cũng vang lên, đám binh sĩ đồng loạt hoan hô một tiếng rồi hối hạ thối lui, nhanh như thủy chiều rút. Và khi ấy Tú Lệ quân đã không ai còn sức truy kích. Cơ hồ là cùng một khắc quân hạ rời khỏi chiến trường, các chiến sĩ Tú Lệ quân đồng loạt ngã xuống tựa như bờ đê cuối cùng cũng sụp đổ sau khi chống đỡ cơn lũ to. Triệu Dương nhanh chóng phát hiện tình hình, ngay lập tức quả quyết quay đầu ngựa lại, hạ lệnh nổi kèn hiệu xung phong rồi một mình một ngựa chạy ngược lại, vừa thúc ngựa vừa lớn tiếng hô, "Các tướng sĩ, mau theo ta." Binh sĩ Đại Hà cuống cuồng quay đầu lại thì phát hiện phòng tuyến tường đồng vách sắt ngăn cản mình khi nãy đã biến mất. Chỉ cần có chút trí khôn thì ai cũng có thể hiểu rõ, tú lệ quân đối đầu với kẻ địch đông hơn gấp 20 lần đã sớm thế suy sức yếu, vừa thấy đối phương rút lui liền lập tức ngã quỵ. Đây quả thực là cơ hội ngàn năm một thuở. Vì vậy, đại quân liền đồng loạt quay đầu ngựa theo chân triệu dương sung phong. Toàn quân tập hợp, trong tiếng gió bắc vù vù, một giọng nữ trong trẻo chậm rãi vang lên âm thanh không nhỏ nhưng vẫn rõ ràng truyền vào trong tay mỗi người. Sau đó, trước ánh mắt không thể tin của binh lính đại hạ, đội ngũ kia lại từng người một lào đảo bỏ dày. Ai cũng giáp trụ rách vỡ, sắc mặt trắng bạch đứng cao thấp không đồng đều chiến đao trong tay đã sứt mẻ, đội ngũ lê tấm thân đã sớm rã rời, chậm rãi tiến về vị trí của mình, vai kề vai, từ một người, hai, ba, mười, trăm rồi đến ngàn người. Mờ hồ như một bức tranh được phục chế từng nét một các chiến sĩ người đầy máu lại một nửa đứng lên, lảo đảo xếp thành tường chắn Bức tường kia thoạt nhìn lung lay như một làn gió thổi cũng có thể đẩy ngã nó, nhưng khi tất cả đứng chung lại, sống lưng bọn họ liền bất chợt trở chợ nên thẳng tắp tựa như cổ thụ tạo nên cánh rừng trở nên sừng sững như núi cao. Hà tiêu đứng trước phòng tuyến, mạnh mẽ dơ cao chiến đao ra hiệu, hơn ngàn chiến sĩ đồng loạt hét to chiến đấu vì tự do. Tiếng hét đó to rõ như sấm sét đánh xuống bình nguyên, chấn động vạ vật át mọi tiếng hô sung phong cùng tiếng kèn hiệu của đối phương bước chân quân hạ không tự chủ đều khựng lại, đáy lòng đột nhiên sinh ra cảm giác tuyệt vọng đáng sợ có đánh cũng không thắng được. Không rõ là ai sinh ra ý nghĩ này trước tiên, nhưng thoáng cái nó đã lan truyền khắp toàn quân thông qua ánh mắt bọn họ nhìn nhau. Đứng trước kẻ địch toàn thân đầy máu, giáp trụ vỡ nát nhưng vẫn vô cùng kiên quyết kia tướng sĩ đại hạ đều bất giác vừa sợ hãi vừa tôn kính. Triệu Dương trầm mặc đứng yên tại chỗ, nhìn thiếu nữ toàn thân nhuộm máu, nhìn thân ảnh thẳng tắp tựa ngọn thương của nàng mà cảm thấy kính trọng tận đáy lòng. Triệu Dương nhảy xuống khỏi lưng ngựa, cười mũ giáp xuống, cuối cùng, thân ảnh cao quý của hắn cúi thấp lưng chào một cái thật long trọng, ngay ở trước mặt 10 vạn đại quân hạ, trước mặt 9000 tú lệ quân, trước mặt mấy vạn bá tính Bắc Yến ngàn vạn ánh mắt phía sau long ngâm quan. Binh sĩ đại hạ cũng theo chủ soái mình lặp lại động tác này. Đối mặt với những con người mình từng mắng là phản đồ này, Bọn họ kính nệt cúi chào rồi hầu như là cùng một lúc lặp lại khẩu hiệu xung phong của đối phương, chiến đấu vì tự do. Quân hạ rầm rập rời đi, để lại sau lưng chiến trường điêu tàn, gió thu lướt qua trên bình nguyên đầy máu tất cả như một giấc mộng vô thực. Tú Lệ Quân không ai động đậy, vẫn đứng nguyên tại chỗ như còn e ngại đại hạ lại đổi ý quay đầu một lần nữa sợ kéo kéo chiến đao nặng trịch chậm rãi tiến lên phía trước sắc mặt nàng trắng bệch như tuyết màu xanh trên áo đã bị thay bởi màu máu cũng không rõ là máu của nàng hay máu của người khác chúng binh sĩ cũng nhìn nàng ánh mắt ngơ ngác như vẫn chưa tin quân hạ đã rút lui thiếu nữ đứng đó gió thổi bay tóc mai tán loạn trên vầng trán mịn phả lên luôn mặt xinh đẹp đã sớm lấm lem nàng cất giọng khàn khàn làm động tác giống như triệu dương cúi mình thật thấp chào các tướng sĩ của mình nói rõ ràng từng chữ một các chiến sĩ chúng ta thắng rồi Một tiếng nước đột nhiên vang lên từ phía sau, sau đó liền ào ạt như đê vỡ càng lúc càng lớn, đó là dân chúng được bọn họ che chở hiện tại đang rơi lệ đầy mặt chạy về phía này. Dưới sự hướng dẫn của Hà tiêu tú lệ quân cũng đồng loạt khom lưng hành lễ với sơ kiều cất tiếng vang vọng đại nhân cực khổ rồi. Mọi người cũng vậy, trong không gian u ám bởi mặt trời bị che khuất sơ kiều đứng dậy, nước mặt lặng lẽ chảy xuống mặt. Quân hạ đã không còn liều mảng tấn công nhưng cũng không nới vòng vây để bọn họ rời đi. Tú lệ quân bây giờ mới chính thức rơi vào tình huống hai đầu bị vây khốn. Triệu Dương hiện tại đã có thể khẳng định tin tức là chính xác. Sơ kiều quả thật đã trở mặt với Yến Tuân. Bọn họ muốn rời khỏi Bắc Yến mà cửa long ngâm quan vẫn một mực đóng kín. Trừ khi chọn thủy lộ Nam Cương đi đến biện đường. Bằng không bọn họ cũng chỉ có thể xuyên qua phòng tuyến nhạn môn quan mà thôi. Trong khi đó Yến Tuân lại phong bế hoàn toàn thủy lộ Nam Cương. Tin tức quả thật chính xác. Ngày 20 tháng 9, trời bắt đầu giáng tuyết. Bão tuyết không lớn lắm nhưng lại rơi suốt hai ngày không ngừng. Lương thực dự trữ của Tú Lệ Quân đã cạn kiệt nếu không nhờ dân chúng mang theo lương thực thì bọn họ đã sớm chịu đói. Lều trại đều được phân cho người già, phụ nữ và trẻ em, mỗi lều nhét đến hơn 30 người nhưng mỗi ngày vẫn có người già và trẻ em bị chết cóng trong đêm. Hành quân vội vã nên không mang theo thuốc trị thương, các chiến sĩ bị thương không có thuốc thậm chí cũng không có được một chút nước ấm rửa vết thương. Sở Kiều chỉ có thể chơ mắt nhìn giá bốt cùng thương thế thức đi sinh mạng của thuộc hạ, những người mà ngay cả đại quân đồ sổ của địch cũng không thể cuột ngã. Mỗi khi thấy có người chết đi thấy trẻ con khóc lóc vì đói vì lạnh, nàng chỉ hận không lập tức chạy đến trước long ngâm quan, dập đầu xin lỗi Yến Tuân cầu hắn cứu những con người vô tội này. Trên môi bất giác nở một nụ cười bất đắc dĩ, Sở Kiều cảm thấy toàn thân dã rời không còn chút khí lực. Yến Tuân quả nhiên là người hiểu rõ nhược điểm của nàng nhất trên đời này. Hắn biết sợ kiều nàng không sợ đại hạ, không sợ chiến tranh, không sợ giết chóc, không sợ chết. Điều duy nhất nàng sợ chính là để người nàng yêu mến bỏ mạng vô ích vì mình. Hai ngày nay, nàng đã bốn lần dẫn binh tiến sâu vào nhạn minh quan, nhưng đều không công mà phải lui. Bởi triệu dương một mực giữ vững phòng thủ, không minh chiến nhưng vẫn chú ý đến bọn họ. Chỉ cần bọn họ tiến đến gần liền có mơ tên đón chào, kết quả lại có thêm mấy sinh mạng vô tội ngã xuống. Tối ngày 22 tháng 9... Trời nổi bão tuyết nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, từng cơn gió lạnh thấu xương không ngừng quét qua, chỉ gần nửa ngày đã có hơn 50 binh sĩ cùng 80 dân chúng bị chết khóng. Rốt cuộc đã có người không chịu nổi nữa, một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi đột nhiên rời khỏi doanh trải Tú Lệ Quân, ngay sau đó càng lúc càng có nhiều người chạy theo, lũ lượt như một cơn hồng thủy, lão đảo hướng về phía Long Ngâm Quan. Sống chết trước mắt nỗi sợ hãi với cái chết rốt cuộc đã chiến thắng lương tâm, bọn họ rốt cuộc rời bỏ các chiến sĩ vẫn liều mạng bảo vệ mình chạy về phía bồn thổ. Tú lệ quân im lặng đứng một bên, không ai lên tiếng cũng không ai ngăn cản, bọn họ chỉ trầm mặc nhìn người dân khóc lóc rời khỏi mình. Một ông lão tóc hoa dâm chạy đến trước mặt sờ kiều trong lòng ông có một đứa trẻ chỉ còn chút hơi tàn, xấu hổ ngước lên nhìn sờ kiều, muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể bật ra vài tiếng khóc nghẹn ngào. Mặt đứa trẻ đã trắng bệch sờ kìu biết, nếu không được sưởi ấm, rất nhanh đứa bé sẽ không cầm cự nổi nữa. Cổ họng như bị nghẹn lại, nàng không tức giận, không bi thương, cũng không hề hận bọn họ bội bạc. Thân là quân nhân lại không thể bảo vệ người dân ủng hộ mình, chỉ có thể nhìn bọn họ chết oan uổng, nàng không còn lời nào để nói cũng không đành lòng nhìn ánh mắt áy náy của ông lão kia. Bởi đối với họ, nàng còn áy náy nhiều hơn. Vì thế, nàng chỉ có thể lặng lặng cúi đầu, dùng sự im lặng biểu đạt tâm tình của mình. Thật xin lỗi, cửa long ngâm quan vẫn kép kín, đèn trên đầu thành dần sáng lên, bên dưới cửa khẩu, vô số người già, trẻ con, phụ nữ tụ tập lớn tiếng xin mở cửa, giọng cầu khẩn của bọn họ xen lẫn nỗi tuyệt vọng cùng sợ hãi cùng cực. Nói cho cùng thì bọn họ rốt cuộc cũng chỉ là người dân bình thường, chẳng qua chỉ hy vọng có thể sống tốt hơn một chút mà thôi. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, đổ trắng cả một vùng, đầu thành có tiếng quát lớn, không được đến gần. Mau lui lại, lui lại! Nhưng không ai để ý đến binh sĩ nọ, tiếng quát của hắn đã bị tiếng gào khóc của dân chúng lấn át, người dân không ngừng đập lên cửa thành, vừa đập vừa khóc to, mở cửa. Mở cửa, chúng ta là con dân Bắc Yến, vì sao lại không mở cửa cho chúng ta vào? Tiếng gào khóc xuyên thấu trời cao, binh lính chấn giữ long ngâm quan không khỏi hóa đá. Chiến trận hai ngày trước bọn họ đều thấy rõ, nên bây giờ không một ai nguyện ý cầm vũ khí chĩa vào chiến hữu cũ của mình cả. Hiện tại, nhìn thấy dân chúng kêu gào, bọn họ lại càng thêm dối rắm, không biết phải làm thế nào mới đúng. Mở cửa ra, dân chúng điên cuồng đập cửa, người ngã xuống liền có người khác liều mạng sông lên, dẫm đạp lên nhau. Tiếng kêu khóc thảm thiết vang dậy trên bình nguyên, trời đất trắng toát màu thuyết bút giá tiêu điều đến cực độ. Lùi lại, bằng không bọn ta sẽ bắn tên, binh lính trên tường thành cao rộng gian đe, chớ bắn, chúng ta chính là dân Bác Yến, cầu xin các người, hãy cứu con ta. Người phụ nữ chạy đầu tiên quỳ dạp trên đất, hai tay dơ cao đứa trẻ mới sinh còn trong tã lót kêu khóc thảm thiết, không cần cứu ta. Nhưng xin các người hãy cứu con ta. Mở cửa, mau mở cửa cho chúng ta vào. Sở đại nhân, binh lính trên đầu thành lớn tiếng hô, xin hãy quay lại. Người không quay lại chúng ta sẽ không thể mở cửa thành. Bệ hà có lệnh, chỉ cần người chịu trở lại, mọi chuyện cũ đều sẽ được bỏ qua. Sở đại nhân, tất cả mọi chuyện sẽ được bỏ qua. Hơn trăm binh sĩ giữ thành cùng nhau hô to âm thanh vang vọng như sấm dáng xuống bình nguyên mênh mông. Dân chúng như tìm được cứu tinh có người đột nhiên quay người về phía tú lệ quân quỷ xuống khóc to. Đại nhân. Xin hãy trở về. Đại nhân. Xin cứu chúng ta quay lại đi. Đại nhân. Xin hãy trở về nhận lỗi với bệ hạ. Đại nhân người phụ nữ kia chạy trở về, trong lúc vội vã bị vấp liền ngã lăn ra trên mặt đất, đứa bé trong lòng bị đụng đau liền khóc váng lên, tiếng khóc của bé nghe vô cùng đau lòng tại tự nhiên e thấy cái fray này rất tầu ca hợp cảnh, đau còn hơn cả mũi thương đau của quân hạ. Đại nhân cầu xin người cứu con ta. Đại nhân cầu xin người, xin người hãy cứu con ta với. Trời đất đen kịt tuyết rơi lạnh đến cùng cực tú lệ quân lặng lẽ đứng yên, trầm mặc nhìn chủ soái của mình. Tim sợ kiểu như bị sâu xé vỡ tan thành từng mảnh vụn, môi dưới bị nàng cắn chặt đến tué máu, hai tay lạnh như băng, đầu ngón tay khẽ run run. Yến Tuân, Yến Tuân, người đã sớm biết sẽ như vậy có đúng không? Người đã sớm dự liệu hết mọi chuyện có đúng không? Hiện giờ người đang đứng ngoài thành bắc sóc im lặng chờ ta trở về dập đầu nhận tội với người có đúng không? Bên tai không ngừng vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết ngàn vạn dân chúng đang quỳ trước mặt nàng, liên tục dập đầu với nàng, lớn tiếng cầu xin nàng. Những người mà mới mấy ngày trước vẫn còn dơ cao nắm đấm thể tận hiến với nàng, quả quyết hô to khẩu hiệu tự do vạn tuế, nhưng hiện tại cũng chính là đang khẩn thiết cầu xin nàng quay về nhận tội với Yến Tuân. Hiện thực tàn nhẫn, nhưng nàng lại không thể làm gì khác. Hai mắt nàng khô khốc, không thể chảy thêm giọt nước mắt nào nữa cảm giác khổ sở đang dài vò trong lòng. Số mệnh không ngừng đẩy nàng đến bờ vực tuyệt vọng, tựa như mỗi bước đi đều không tránh khỏi phải đụng đầu toạc máu. Đại nhân! Hạ tiêu kiên định đi đến đứng sau lưng sơ kiều, lo lắng nhìn nàng. Ánh mắt hắn nhìn nàng, mơ hồ ẩn chứa sự đau lòng cùng thương hại. Đại nhân Hạ tiêu muốn nói lời an ủi nhưng lại không biết mở lời thế nào. Diễn biến hoang đường cùng nực cười đến như vậy, thế giới rộng lớn nhường này, nhưng bọn họ lại không biết nên đi hướng nào mới phải. Hạ tiêu sở kiều cúi xuống thở dài, cảm giác như máu trong người đều đã đóng băng, nàng tuyệt vọng như muốn chết đi, nhưng vẫn kiên cường hạ lệnh truyền lệnh cho toàn quân chúng ta. Ngay lúc đó, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng võ ngựa rồn dập các chiến sĩ tú lệ quân lập tức quay đầu lại, liền nhìn thấy chiến kỳ đại hạ đang phấp phới tiến dần về phía họ. Triệu Dương đang dẫn quân quay lại tấn công bọn họ, truyền lệnh cho toàn quân. Theo ta đón đầu kẻ địch, lần đầu tiên trong đời, sờ kiều lại cảm thấy quân hạ đáng yêu như vậy. Nàng không rõ mình nghĩ vậy có đúng không, nhưng nàng chỉ muốn nhắm mắt bỏ qua không nhìn tới nữa, giống đà điều có thể cắm đầu xuống đất trốn tránh mọi chuyện. Đại hạ lại dẫn binh tấn công, không thể bận tâm chuyện khác nữa, nàng phải quay đầu mênh đón địch. Và cùng lúc đó, từ tận đáy lòng, nàng cũng lặng lẽ cảm ơn ông trời đã không bắt nàng đưa ra quyết định khiến nàng đau khổ đến cùng cực kia cho dù vì thế mà nàng sẽ phải trả giá rất đắt. Điện hạ, toàn quân đã sẵn sàng, có thể tấn công bất cứ lúc nào. Không cần, triệu dương điềm tĩnh nói, chúng ta chẳng qua chỉ diễu binh một vòng mà thôi. Dạ, gã tướng dưới chướng ngần ra, hỏi lại tại sao? Triệu Dương im lặng một lúc lâu, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào màn đêm mịt mù, hồi sau mới thấp giọng nói, không thể để nàng trở lại bác Yến. Cứ như vậy suốt cả đêm, đại hạ coi long ngâm quan như sân diễu binh của mình, thỉnh thoảng lại đi ra chạy một vòng, chạy xong lại rút trở về. Mãi đến khi tia sáng đầu tiên xuất hiện xua tan màn đêm, bão thuyết ngừng thổi thì tiếng kèn rút quân mới rốt cuộc vang lên. Sở Kiều mang các chiến sĩ mệt mỏi trở lại doanh địa, đón bọn họ là ánh mắt trầm mặc của vô số bá tính cùng từng dãy thi thể được xếp đặt ngay ngắn trước doanh trại. Những con người hôm qua hãy còn sống hiện tại nằm đó, như đàn cá rời khỏi nước, không chút sinh khí, tuyết lạnh phủ lên mặt họ, bao trùm vẻ mặt còn hằn vẻ tức giận cùng đau đớn cực hạn. Thấy chiến trường đã trở nên bình lặng, dần dần có người chậm rãi rời khỏi doanh trại, dòng người đông dần, từ khe nước biến thành dòng suối, từ dòng suối biến thành sông, từ sông nhỏ biến thành biển cả mênh mông. Bọn họ không đi về phía long ngâm quan mà hướng về phía nhạn môn quan của đại hạ. Quay lại, Bình An đứng cạnh sờ kiều đột nhiên lớn tiếng kêu lên cậu bước ra cố gắng kéo những người kia rồi lại bị họ đẩy ngã. Cậu nằm trên mặt đất nhưng vẫn cố nói to trở về. Đừng đi, không ai nghe lời Bình An nói. Mọi người dần đi xa, lúc đến trước mặt quân đội của Triệu Dương thì đều dơ cao hai tay tỏ ý đầu hàng, nói rõ mình chỉ là dân thường. Trong đại đội có người bước ra bảo bọn họ quỳ, ngàn vạn dân chúng liền tức thì quỳ xuống, dơ cao hai tay, dối rít dập đầu. Nghe được tiếng khóc đè nén cùng tiếng cười đắc ý của quân hạ vọng lại từ xa các chiến sĩ tú lệ quân sững sờ đứng chết chân. Có người lặng lẽ rơi lệ, nhưng không ai nói lời nào. Bọn họ có thể nói gì chứ? Khích lệ những người dân tay không thất sắt kia đi chém giết kẻ địch. Hay nói rằng bọn họ nhất định sẽ được cứu. Bão tuyết lại nổi lên tim Sơ Kiều càng lúc càng cứng lạnh như băng giá dưới đáy hồ sâu, ánh mắt nàng trở nên mơ hồ, trước mắt chỉ có chiến kỳ bay múa, hỏa vân đỏ chập chờn Trong không khí tiêu điều, mùa đông năm 778 cuối cùng cũng đến. Tiếng lòng của nâu, mặc dù biết bạn Triệu Dương cũng có hết đần mâu tiếp khác khi ngăn cản Kiều trở về Bắc Yến nhưng nâu cũng hết sức hoan nghênh bạn ý. chương 158 Thanh Hải Vương, ngày 25 tháng 9, gió giật mãnh liệt tuyết rơi kín trời. Trong ngoài cung điện đã bị tuyết phủ lấp đèn lồng đã sớm được treo lên, công nhân thị nữ mặc áo bông dày thả màn che tuyết xuống, màn lụa trắng bị gió thổi bay bay, nhẹ nhàng quét lên lớp bụi trên mặt đất. Trong điện không hề thắp đèn, chỉ có một vài ngọn đèn cầy đang lặng lẽ cháy, phát ra ánh sáng nhờ nhờ. Trên linh đường rộng lớn, một thân ảnh cao gầy đang lặng lặng ngồi trong bóng tối, ánh nến lúc mờ lúc tỏ hát lên người khiến nét mặt hắn nhìn không rõ, chỉ thấy trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh ngang vò rượu Hắn chưa bao giờ thích uống rượu, nhưng hôm nay, hắn đã ngồi trong này suốt 3 ngày liền uống rượu không ngừng. 3 ngày, đại điện Càn Lăng đã ngập trong mùi rượu, vỏ rượu chất đống thành núi nhỏ, nhưng vì sao hắn vẫn chưa say? cuồng phong bên ngoài vẫn cuồn cuộn, bão thiết bay tán loạn trong điện lờ mờ ánh nến khiến không gian càng thêm u tĩnh. Nam nhân lặng lặng ngồi một mình, nhưng bên tai vẫn như phảng phất nghe được tiếng chống trận tùng tùng nơi biên quan, nghe được tiếng đao sắc chém vào gió lạnh của các chiến sĩ cùng tiếng gào thê lương của dân chúng hướng về cố hương, cảm nhận được máu tươi đang đổ ra bao phủ tường thành vĩ ngạn của Long Ngâm Quan, bao phủ vạt cỏ xanh từng dùng để nuôi ra súc của Bình Nguyên lộng gió và trôn vùi chút tình cảm cuối cùng giữa bọn họ. Đúng vậy, hắn chưa từng say. Hắn vẫn vô cùng tỉnh táo, rõ ràng cảm nhận được sự trầm luân cùng vây hãm của bản thân. Trong thoáng chốc, hắn đột nhiên nhớ lại một đêm hè rất nhiều năm trước trong một gian phòng chật hẹp mũi vo ve của cung thịnh kim, không khí trong phòng oi bước đến không chịu nổi. Lúc đó, A Sở thường trở về rất trễ, bởi vì đám ma ma phòng bếp vốn thích sai nàng làm đủ mọi chuyện, nên ngày nào hắn cũng khoác áo ra đứng ở trước cửa oanh ca viện chờ nàng về. Đêm mùa hè trăng vừa tròn vừa sáng, đỉnh đầu có muỗi bay vo ve nhưng hắn lại cảm thấy lòng vô cùng thanh thản. Chờ chán thì hắn sẽ ngồi xuống bậc cửa, lấy ra một thanh gỗ mải lên phiến đá trên đất. A sở đã lớn, tóc mọc rất dài rồi nên hắn muốn làm cho nàng một cây châm. Lúc A sở về tới thì trời đã rất khuya, hôm đó nàng không cầu nhau vì sao hắn còn chưa ngủ như mọi ngày mà lại thần thần bí bí từ sau lưng lấy ra một cái chén nhỏ trong suốt thả vào trong tay hắn. Chén nhỏ được đẽo bằng băng, vành chén khắc hoa văn lưu ly tinh xào, ở giữa là đá bào cùng hoa quả cắt nhỏ đủ loại. Đá được bào rất nguyễn, trắng toát lành lạnh như tuyết mùa đông ở Bắc Yến vậy. Lúc đó, hắn cầm chén băng trong tay, mơ hồ nhớ lại năm đó khi cha mẹ còn sống, mùa hè mẹ sẽ luôn tự mình đẽo băng làm đá bào cho bọn họ. Hắn cực kỳ thích nên luôn giữ chặt chén băng, cả nhị thì cũng không giành được nhưng càng giữ chặt thì chén băng càng nhanh tan, cuối cùng chỉ còn lại một vũng nước mà thôi. Hắn ngẩng đầu lên, xuyên qua chén băng nhìn cô bé đứng đối diện mình. Nằm đỏ A sở mới chỉ 10 tuổi, vóc người còn rất thấp bé, nàng cũng đang cười tít mắt với hắn, trên người nàng mặc y phục vải thô màu lam trên chán đeo dây chuỗi thả một đóa hoa nhỏ màu đỏ xuống trên mi tâm dành cho cung nữ đại hạ khuôn mặt nhỏ xíu, hai má hồng hồng. Do cầm chén băng một lúc lâu nên tay nàng đã đỏ bừng, nhưng hai mắt sáng long lanh như sao, đến trăng tròn trên cao cũng không bị thịt. Hình ảnh đó đã lấn át mọi yêu thương, xua tan tất cả mây đen trong lòng hắn. Lúc ấy, Yến Tuân đã thề nhất định phải mau trưởng thành, nhất định phải đối xử tốt với người trước mặt cả đời, vĩnh viễn không để người khác ức hiếp nàng. Hắn muốn cho nàng cuộc sống nhung lụa như công chúa, khi đó tất cả mọi tâm nguyện và suy nghĩ trong đầu đều là dành cho nàng. Thời gian thấm thoát trôi qua, năm tháng như cánh tay vô tình che phủ ký ức cùng lời thề năm xưa. Có đôi khi, hắn cảm thấy cuộc đời hắn thật giống như cái chén bằng băng cuối cùng cũng sẽ tan thành nước kia, gia đình, cha mẹ, huynh trường cùng tỷ muội ân sư, chiến hữu người yêu cuối cùng đều sẽ rời xa hắn, như chén băng tan thành nước, nước tan ra sẽ nhanh chóng thẩm thấu xuống nền đất rồi biến mất con níu kéo đến mấy cũng không lưu giữ được. Yến Tuân ngẩn đầu lên, trước mặt là linh đường trôn quần áo và di vật của cha mẹ cùng thân nhân. Linh đường nguy nga rộng lớn nhưng chỉ cất giữ ít xiêm y cùng đồ vật thường dùng, đầu của bọn họ đến nay vẫn còn bị giữ trong miếu tội thần ở đại hạ còn thân thể thì đã sớm vào bụng sói hoang từ lâu. Nam nhân cầm chén rượu lên uống ực chất rượu cay trôi xuống học nóng bỏng như than cháy. Gió nhẹ chợt luồn vào trong đại điện khiến màn lụa lay độc, nhìn thoáng qua trông như ống tay áo của vũ cơ đang nhảy múa yểu điệu như là nước. Ánh mắt hắn vẫn rất thanh tỉnh, ngũ quan tuấn tú nhưng hơi thất sắc, đáy mắt như có mây mù che phủ. Nhìn kỹ thì bên tóc mai như có lẫn vài sợi bạc trong ánh nến, sườn mặt nam nhân càng thêm vẻ tang thương. Chỉ mới hai năm mà hắn đã mệt mỏi đến như vậy. Cuộc đời hắn quả thật như một mê cung, mỗi bước đi đều phải đối mặt với vô số ngã rẽ, dần dần người bên cạnh hắn đều ít đi. Cả người làm bạn tận lúc bắt đầu cũng đã chọn con đường riêng. Phụ thân Nam nhân bật thốt ra hai chữ tựa như một hòn đá nhỏ vừa phá tan mặt hồ tĩnh lặng. Phụ thân, người gạt ta. Yến tuân ngẩn lên nhìn bức họa trên linh đường, hình họa phụ thân rất sống động. Hắn nhìn người cha mình sùng bái tuổi nhỏ, lặng lặng nói, người nói bắc Yến là nơi yên bình, dù có và phồn vinh nhất thiên hạ. Người nói tất cả những điều người làm đều là để con cháu đời sau nở mày nở mặt. Nhưng người sai rồi, cải cách của người đã phá hủy bắc Yến, không những phá hủy bản thân mà còn phá hủy cả dòng họ Yến thị Tám năm ở Hoàng Thành ta đắm chìm trong ảo tưởng và sự tín nhiệm đó để sống sót, nhưng sau khi thập tử nhất sinh tìm được đường trở về bắc Yến, người có biết ta đã thất vọng đến mức nào không? Trong điện tĩnh lặng như tờ Yến Tuân lặng lặng nhìn hình phụ thân trầm giọng tiếp lời, bốn bề đều là vách đá, khắp nơi đều là sương tuyết giá lạnh. Phụ thân, người muốn an phận trong góc nhỏ của bản thân, coi đó là đào nguyên thế ngoại, có biết mình ngây thơ đến mức nào không? Cho nên hoàng đế mới không tha cho người, thiên hạ không tha cho người, ngay cả thuộc hạ cũng phản bội người, đơn giản vì phụ thân không có thực lực, không có thực lực thì làm sao có thể hoàn thành chuyện mà cả đế vương cũng không làm được kia. Phụ thân ta giết ô tiên sinh và vũ cô nương chỉ vì bọn họ một mực làm theo di trí của người trở thành chướng ngại vật trên đường đi của ta. Ta đã từng cho bọn họ cơ hội, nhưng đáng tiếc bọn họ lại không chịu quý trọng. Ta giết hoàn hoàn, chỉ vì đại đồng muốn ủng hộ nàng lên làm quân chủ thay thế ta, chỉ cần nàng còn sống, đại đồng sẽ không từ bỏ hy vọng. Ta giết các lão thuộc hạ của kia của người, chỉ vì bọn họ mắt nhìn thiền cận mà vẫn khăng khăng nắm giữ trọng quyền. Ta giết rất nhiều người nhưng cũng càng lúc càng tiến gần đến giấc mộng của mình hơn. Yến Tuân ngừa đầu uống cạn chén rượu, sau đó rót thêm một chén tưới lên mặt đất chậm rãi nói từng chữ một phụ thân ta nhất định sẽ không giống người. Yến Tuân vươn mình đứng dậy. Xoay người rời đi, vạt áo quét qua tầng bụi mỏng trên đại điện bước chân vừa kiên định vừa mạnh mẽ. Ánh nến chiếu lên bóng lưng để lại một cái bóng thật dài trên mặt đất. Sau lưng hắn chính là linh vị các bậc trung trinh của bác Yến, có phụ mẫu, có huynh trưởng cùng liệt tổ liệt tông Yến Thị, còn có các trung thần tướng lĩnh của bác Yến, có ô Tiên Sinh, Vũ Cô Nương, Tiểu Hòa, Hoàn Hoàn, Thương Biên, Duệ Hy, A Đồ, thậm chí cả các tướng sĩ liều mình để bảo vệ bác sóc như ô Đan Du và phong thịnh Nhiều ánh mắt như vậy đang lẳng lặng nhìn theo bóng lưng dần rời đi của hắn, trả lại sự tĩnh mịch cho nơi yên nghỉ của người đã khuất. Bước chân của hắn vô cùng vững vàng, không hề có chút do dự hay hối hận. Gió rét bên ngoài phả lên mặt ánh mắt đen nhánh của Yến Tuân càng thêm thâm thúy, hắn đang nhớ lại buổi chiều rời khỏi thành chân hoàng, a sở không chút từ nan trở về cứu Tây Nam chấn phủ xứ đang bị vây khốn trong đế đô. Có lẽ là từ lúc đó, hắn đã mơ hồ đoán được kết cục của ngày hôm nay. Hai người có lý tưởng và tín ngưỡng khác biệt, không cách nào dung hòa. Vì vậy, càng đi càng xa, cuối cùng sẽ không tránh khỏi bước lên hai con đường khác nhau. Mơ ước muốn thành, phải trả giá rất nhiều, mà cái giá hắn phải trả chính là việc không bao giờ còn là người trong trí nhớ của nàng nữa. Cảm giác vô lực dã rời đều bị hắn lặng lẽ đè nén toàn bộ. A Sở, khoảnh khắc muội rời đi, ta cũng biết cả đời này muội nhất định sẽ không thể đi cùng ta. Muội đã định sẽ đi trong ánh sáng, nhưng ta thì suốt kiếp cũng thoát không khỏi núi thây biển máu này. Ta không cách nào bay cao cùng muội nên mới muốn bẻ gãy cánh của muội, hòng giữ muội lại bên mình. Nhưng ta rốt cuộc vẫn thất bại. À sở tiếng nói trầm thấp nhẹ quanh quần trong đại điện trống trải tựa như tia sáng xuyên qua gió bắc lạnh lùng. Nam nhân đứng trước cửa đại điện ánh trăng chiếu lên sườn mặt tô rõ thần sắc tái nhợt một cách dị thường. Yến Tuân chậm rãi nhắm mắt lại, sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng mi tâm bất giác nhẹ trao, mặt như có sương mù dần bao phủ. A sở muội còn trở lại không? Ánh trăng lạnh như sương, mây mù nhẹ lơ lửng trên tầng không, hồi sơn cao mất không một bóng chim, nam nhân đứng trên đỉnh núi, quét mắt nhìn khắp lãnh thổ Bắc Yến, lặng lặng tự trả lời có lẽ nàng sẽ không trở về nữa. Bệ hạ, A Tinh đầy thị vệ ra, lào đào chạy đến quỳ xuống trên mặt đất kích động nói, bệ hạ xin hãy cứu cô nương. Bão tuyết đã phong kín lối vào long ngâm quan, mặt khác thì bị đại hạ vây khốn nhiều ngày cô nương sắp không cầm cự nổi nữa rồi. Yến Tuân chỉ ngước mắt nhìn lên dãy núi đổ sổ trước mặt lâm vào trầm tư. Bệ hạ cô nương đi theo ngài nhiều năm như vậy, vào sinh ra từ, một lòng một dạ chiến công của cô nương ai cũng nhìn thấy. Bệ hạ ngài thật sự nhẫn tâm giết cô nương sao? Ngài đã quên lời mình từng nói sao? Hai mắt đã đỏ ửng, A Tinh không ngừng dập đầu xuống đất trầm giọng nói, bệ hạ cầu xin ngài, xin hãy mở lòng, cầu xin ngài. A Tinh, tựa như lúc này mới phát hiện ra sự hiện hữu của A Tinh, Yến Tuân đột nhiên nhíu mày, mở miệng hỏi ta phải làm gì để cứu nàng. A Tinh nghe hỏi liền mừng rỡ, vội vàng đáp xin hãy mở cửa long ngâm quan, phái binh ra khỏi thành trợ giúp cô nương. A Tinh còn chưa nói hết thì Yến Tuân đã khẽ cao mày. Người cảm thấy ta mở long ngâm quan ra, nàng sẽ trở về sao? A Tinh nhất thời sừng sốt, im lặng suy nghĩ hồi lâu mới lầm bẩm: vậy, vậy xin hãy rút mọi canh phòng ở thủy lộ Nam Cương Thông với biện đường, để cô nương xuôi Nam mà đi. Xuôi Nam, ngữ khí của Yến Tuân vô cùng bình tĩnh, nghe không hề có chút giao động, hắn nhẹ nhàng hỏi ngược lại, đi rồi nàng sẽ không bao giờ trở về nữa, có đúng không? A Tinh trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời nữa. Yến Tuân khẽ nhách môi, nhẹ giọng nói, nói vậy có phải ta sẽ vĩnh viễn mất đi nàng ban đêm lạnh lẽo, A Tinh chợt cảm thấy toàn thân như bị khí lạnh ngấm vào, suy nghĩ hồi lâu, hắn đột nhiên đứng bật dậy, xoay người chạy đi, vừa chạy vừa nói to thuộc hạ đi khuyên cô nương trở về. Yến Tuân không ngăn cản A Tinh, mà thậm chí cũng không nhìn theo, hắn chỉ lẳng lặng đứng đó. Trời chợt xuất hiện mây đen che khuất vầng trăng, lại sắp có tuyết rơi. A giờ sắp không cầm cự được nữa rồi, nhà đầu ngốc đó, vì sao vẫn chưa quay lại, hắn cao mày nghĩ. Hiện tại, hắn như một đứa trẻ đơn thuần đang tự lừa mình dối người, tìm mọi cách gạt bỏ nhân tố chính trị, cho rằng bọn họ đang thỉnh thoảng giận dỗi gây gổ như thừa bé mà thôi. Hắn tức giận lầm bầm, tại sao còn chưa trở lại? Bên ngoài lạnh như vậy, nếu có thể quay lại quá khứ a sở, muội có chọn ở cùng ta nữa không? Khi đó, muội có ngờ mình sẽ lâm vào cục diện như bây giờ không? Nỗi hận của muội đối với ta bây giờ, sâu đến đâu vậy? Bệ hạ, Sau lưng vang lên một giọng nam trầm thấp Trình Viễn quỳ xuống, vẫn bộ dạng cung kính muôn thuở, lên tiếng, "Xin hãy hạ lệnh mở cửa thủy lộ để Sở đại nhân rời đi." Yến Tuân thoáng sững sờ quay đầu lại nhìn Trình Viễn. "Sao vậy? Sao cả ngươi cũng đến cầu xin cho nàng? Không phải vì Sở đại nhân?" Trình Viễn bình tĩnh nói, "Thuộc hạ là vì bệ hạ." Dứt lời hắn lại dập đầu xuống đất kiên định nói, "Bệ hạ, xin hãy cho bản thân một con đường sống." Tìm Yến Tuân chợt như bị ai đâm thủng, đau đến cực độ. Nếu sở đại nhân chết trong tay Bệ Hạ cả đời này Bệ Hạ sẽ không cười nổi. Bệ Hạ cũng từng nói, trong lòng ai cũng ấp ủ mơ ước, nhưng muốn hoàn thành tâm nguyện thì trước tiên phải còn sống, sống mới còn hy vọng. Bằng không chết rồi thì có bao nhiêu tâm nguyện cũng đều phải bỏ giờ. Yến Tuân im lặng hồi lâu, thân ảnh cao lớn của hắn đứng trên đỉnh núi, gió lạnh thổi tung vạt áo lông tựa như chiến ưng đang dương cánh chuẩn bị bay. Trình Viễn tại sao lại nói những lời này với ta, ngươi chẳng phải chưa từng có giao hào với A Sở sao? Thuộc Hạ và Sở Đại Nhân chưa từng có qua lại, lúc trước Thuộc Hạ thậm chí còn đắc tội với Sở Đại Nhân nữa. Chẳng qua khi đó chỉ là vì bị buộc đến đường cùng, để tự vệ nên muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Hiện tại Sở Đại Nhân đã không còn sức uy hiếp Thuộc Hạ nên Thuộc Hạ cũng không muốn thấy nàng chết. Và quan trọng nhất là Trình Viễn ngầm đầu lên nhìn thẳng vào mắt Yến Tuân trầm giọng nói thuộc hạ không hy vọng chuyện này trở thành gông xiềng trong tim bệ hạ. Thế gian này, chỉ bệ hạ mới có thể giúp thuộc hạ đạt thành tâm nguyện, cũng chỉ bệ hạ mới có thể khiến thuộc hạ chân chính thần phục. Lòng chung của thuộc hạ đối với bệ hạ tuyệt không thay đổi, cho dù bệ hạ phạm lỗi tày trời, bị cả thế gian vứt bỏ thì thuộc hạ cũng nguyện đi theo bệ hạ cho đến thân thể thành cho. Bệ hạ muốn giết sạch người trong thiên hạ, thuộc hạ sẽ là người đầu tiên vung đao, bệ hạ muốn dùng thi thể lấp đầy biển đông, thuộc hạ sẽ là người đầu tiên chém đầu mình ném xuống. Thuộc hạ nửa đời luồn cúi, làm kẻ vô sỉ bất nghĩa chỉ vì vẫn chưa tìm được người chân chính đáng giá để đi theo. Nhưng hôm nay thuộc hạ đã tìm được bệ hạ chính là hy vọng, là tín ngưỡng của thuộc hạ, vì vậy thuộc hạ không hy vọng bệ hạ sống cả quãng đời còn lại trong hối hận. Bệ hạ xin hãy để nàng đi. Dòng ký ức đột nhiên sôi trào trong nháy mắt Yến Tuân chợt nhớ lại tất cả những gì đã trải qua suốt 10 năm qua. Cuối cùng dòng ký ức đó đều hội thụ thành một hình ảnh ở ngay trước mắt đưa bé gái bỏ dậy từ trong vũng máu, dùng ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn bản thể thiếu niên của hắn. Tìm khẽ nhói đau, hắn mỉm cười, nhẹ đưa tay lên như muốn vuốt ve khuôn mặt vuốt ve tóc mai dối bời của hình ảnh cô bé trong ký ức. Hắn sẽ vĩnh viễn nhớ khi ánh mắt bất khuất kia, hắn cuối cùng cũng phải. Nam nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại, từ từ chặt bỏ từng đoạn ký ức chặt đứt mọi tình yêu cùng tâm niệm của bản thân mà cảm thấy tim chảy máu đầm đìa. Truyền lệnh bảo khâu tướng quân mở thủy lộ Nam Cương thả bọn họ đi. Bệ hạ, một tiếng thét chói tay đột nhiên truyền đến, lính truyền tin lào đảo bỏ lên bậc thềm, vừa chạy vừa kêu to, biên cương cấp báo. Biên cương cấp báo. Yến Tuân cùng Trình Viễn đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy gã lính truyền tin hoảng hốt quỳ xuống, dâng thư lên báo cáo, Phó tướng Tề Thiếu Khiêm canh giữ thủy lộ Nam Cương gửi thư cấp báo, ngày 16 tháng 9, thủy lộ Nam Cương thình linh bị tập kích, đồng thời cảnh nội Bắc Yến cũng xuất hiện kẻ địch không rõ lai lịch ngăn cản mọi đường truyền tin tức liên tiếp đánh chiếm 13 châu quận của ta. Chủ soái thủy lộ Nam Cương là Khâu tướng quân đã từ trận toàn bộ tướng lĩnh từ cấp thiếu tướng trở lên cũng đều chết trận, thương vong lên đến hơn 3 vạn người. Hoàng hôn hôm qua thủy lộ bị công phá, chúng ta giao chiến với kẻ địch bị yếu thế, thuộc hạ khó khăn lắm mới lấy được con chiến mã cuối cùng đột phá vòng vây chạy về báo tin cho bệ hạ. Khâu tướng quân có cố chấn giữ cương vị, tuy chiến đấu đến chết nhưng cũng không thể bảo toàn quân uy Bắc Yến ta. Năm vạn binh sĩ đóng quân ở thủy lộ Nam Cương đều đã thất thủ. Đã xảy ra chuyện gì? Ngày 17 tháng 9 thủy lộ bị tập kích tại sao chúng ta không hề có chút tin tức nào? Trình Viễn đứng bật dậy, tức giận hỏi: Viên lính truyền tin sợ hãi trả lời tất cả quan binh đều bị vây hãm trong cảnh nội, kẻ địch thế không hung hãn, liên tiếp công phá mấy châu quận liền kề, chúng thần căn bản không kịp thời đưa tin. Vậy quan viên cùng dân chúng ở các quận huyện phụ cận mé Tây Nam cũng không một ai phát giác sao? Sao lại để chiến báo bị trì hoãn đến độ này? Lính truyền tin cẩn thận ngước mắt lên lén nhìn Yến Tuân một cái, thật lâu sau mới nhỏ giọng đáp, đa phần mé Tây Nam đều thuộc cao nguyên thượng thận, chưa kể 10 phần đã hết 9 phần bỏ nhà đi theo Sở đại nhân, cho dù có người ở lại, bọn họ nghe nói có kẻ địch từ bên ngoài muốn tới cứu Sở đại nhân, ít ra họ cũng không giúp che giấu, nhưng căn bản không một ai thèm báo lên trên. Thậm chí tất cả quan viên địa phương còn bị dân chúng chói gô lại hết. "Cái gì?" Trình Viễn giận dữ quát to, "Bọn chúng muốn làm gì chứ? Muốn tạo phản à?" Quân đội thì sao, binh lính đâu, đều chết hết cả rồi sao. Thấy chỉ huy của mình bị ngu dân bắt trói mà chẳng thèm quan tâm. Chuyện chuyện này thuộc hạ nghe nói quân địa phương lén phụ trợ quân địch tấn công thủy lộ còn cung cấp tin tình báo cạn kẽ. Bằng không thủy lộ Nam Cương sẽ không thất thủ dễ dàng như vậy. Có lý nào lại như vậy? Hiện tại thế nào rồi? Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, trình viễn vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Yến Tuân không chút dao động chậm rãi hỏi, thủy lộ bị công phá, hiện tại tình hình ra sao? Lính truyền tin đầu đầy mồ hôi, quỳ xuống run rẩy nói, thuộc hạ nhận được tin tức thủy quân biện đường không rõ vì sao hai tin từ trước đã sớm trầu trực bên ngoài cửa khẩu vừa mở liền bỏ thuyền tràn lên bờ, hiện tại đã áp sát long ngâm quan rồi. Là ai lĩnh binh? Dạ, là đại hoàng của biện đường. Tất cả bao nhiêu nhân mã? Không dưới 20 vạn. Khoảng cách gần khiến Yến tuân nghe được tiếng hít vào sợ hãi của trình viễn bên cạnh. Nam nhân chậm rãi nheo hai mắt, khôi phục lại vẻ uy nghi của bậc đế vương tựa như người vừa đứng trên đỉnh núi nhìn ra bầu trời xa xăm không phải là hắn. Lý sách tự mình lĩnh binh đến, lập tức trình đốn binh mã, binh đoàn số 1 và binh đoàn số 2 toàn bộ theo ta đến long ngâm quan. Ba canh giờ sau, đại quân Bắc Yến nhanh chóng thụ tập dưới chân hồi sơn. Hồi Sơn là dãy núi bọc quanh cao nguyên thượng thận, cách thủy lộ Nam Cương không quá nửa ngày đi ngựa cách Long ngâm quan cũng không quá xa. Yến Tuân cưỡi trên lưng ngựa vạt áo lông đen tuyền bị gió thổi bay phần phật. Trình viễn theo ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi bệ hạ kẻ địch tấn công cửa khẩu ngày 16 tháng 9 là người của biện đường sao. Không phải, Yến Tuân lắc đầu ánh mắt trở trở nên thâm trầm. Từ biện đường đến Bắc Yến xa xôi cách trở cho dù lý xác nhận được tin ngay ngày ta và A Sở xảy ra xung đột ở cao nguyên thượng thận cũng không thể chạy đến cửa khẩu chỉ trong vòng 16 ngày. Nói như vậy, là nhóm người khác được tin trước âm thầm báo tin cho biện đường, sau mới dẫn quân tấn công thủy lộ mở đường cho quân đội biện đường. Trình viễn cao mày, vậy thì là ai mới được? Đại hạ, không thể nào, là ai à? Ánh mắt chợt trở, trở nên lạnh như băng Yến Tuân chậm rãi hỏi còn ai có thể dễ dàng xuất hiện trong cảnh nội bắc Yến ta như vậy. Trình viễn cả kinh thất thanh kêu lên thanh hải vương. Thanh hải vương, Yến Tuân giết ba chữ này qua kẽ răng cuối cùng thản nhiên nói cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt. Sao mai trên trời khẽ lóe, trời dần hừng sáng. Bệ hạ, xa xa truyền đến tiếng cấp báo, một gã lính truyền tin gấp gáp thúc ngựa chạy lại, lớn tiếng hô to, mười giảm phía trước phát hiện quân địch không rõ lai lịch. Bao nhiêu người, kẻ địch kéo dài từ bờ nam sang bờ bắc, phong tỏa đường đi của quân ta, dài đến 10 dặm, 13 sư đoàn bộ binh, 8 sư đoàn kỵ binh, 17 đội giáp binh, chưa kể cung tiễn cùng phòng thủ không rõ, khoảng 15 vạn trở lên. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều không nhịn được mà thét lên kinh hãi. Nhân số khổng lồ như vậy lại im lặng không tiếng động xuất hiện trong cảnh nội bắc Yến. Nếu hôm nay không vô tình phát hiện cục diện sẽ trở nên đáng sợ đến cỡ nào. Không như những người khác Yến Tuân không hề lo lắng, hắn biết đối phương xuất hiện ở đây chính là để ngáng đường quân hắn, tranh thủ thời gian cho lý sách rút về biển đường. Hắn như mơ hồ đoán được thân phận của đối phương tuy trong lòng có không cam tâm và kinh ngạc nhưng nhiều hơn hết chính là cảm giác sảng khoái. Cũng tốt, hắn đã sớm biết sẽ có ngày này, là kẻ địch thì thống khoái đánh một trận cho rõ ràng vậy. Người của hắn, hắn có thể tha nhưng tuyệt đối không để cho người khác cứu. Sương sớm chậm rãi bao trùm cả vùng đất, đội quân giáp đen uy vũ chậm rãi hành quân. Yến Tuân khoác áo choàng đen, im lặng thúc ngựa đi lên phía trước. Nhìn thấy đối phương cũng xuất hiện một bóng dáng tuấn tú cao giáo bước ra khỏi hàng ngũ. Mặc dù xa như vậy nhưng Yến Tuân vẫn lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Tầm mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc, Yến Tuân cười nhạt, khẽ nhướng mày, trầm giọng nói, "Đã lâu không gặp." Chương 159, biển người lớp lớp. Sơ kiều bị đánh thức bởi tiếng vó ngựa ồn ào tựa sấm, nhanh như vụ báo. Ba ngày không có gì bỏ bụng ngoại trừ nước tiết cộng thêm cái lạnh cắt ra cắt thịt, sơ kiều hiện tại đã như nỏ mất đà. Nàng cầm lấy đao lao ra khỏi doanh trướng, bên ngoài sáng rực ánh đuốc, trước mặt là vó ngựa cuồn cuộn như sới thông cả một vùng, tiếng huyên náo vang bên tai không ngừng. Nàng nghe được có người gọi to tên mình, quay đầu lại thì thấy hạ tiêu hai mắt đỏ ngầu, môi đang mấp máy nói gì đó. Thân thể hạ tiêu đầy máu. Không rõ là máu của hắn hay của người đang đuổi giết hắn. Sợ kiều cảm thấy đầu kêu ong ong không ngừng, không rõ bản thân đang nghĩ gì, muốn cố nghe xem hạ tiêu nói gì nhưng làm thế nào cũng nghe không hiểu. Đây đã là lần thứ tư triệu dương tập kích doanh trải. Đại hạ dường như cũng đã không còn kiên nhẫn, bên tai đều là tiếng chém giết hộ vệ bên cạnh nàng lần lượt ngã xuống. Càng ngày càng có nhiều kẻ sông về phía này ào ạt tựa thủy chiều một hộ vệ lao đến chắn trước người sơ kiều tên nhọn xuyên qua đầu người đó rồi dừng lại trước mũi nàng máu tươi nhỏ xuống từng giọt bảo vệ đại nhân có ai đó cao giọng hô to nhưng binh lính ở xa đã không đến kịp khắp nơi đều là xác binh lính máu nhuộm đỏ mặt đất gió lạnh thấu xương tuyết rơi trắng trời sơ kiều tự nhủ đã không còn đường lui thì cứ như vậy đi nàng nhẹ gật đầu khàn giọng lẩm bẩm cứ vậy đi cứ như vậy Mưa tên chi chít bay ngập trời, xé gió kêu vùn vụt sờ kiều ngẩn đầu lên nhìn màn tên chết chóc bay đến gần, nhất thời có hơi hoảng hốt. Nàng có lẽ sắp chết rồi. Trong khoảnh khắc thời gian như ngừng lại, ký ức cuồn cuộn quay về, nàng nhớ lại cuộc đời mình, được tổ chức chọn ra từ cô nhi viện, trải qua 10 năm khổ luyện thi vào học viện quân sự rồi gia nhập sở tình báo, liên tục ám sát nằm vùng, cuối cùng hy sinh vì nước, sau đó đi đến thời loạn thế này, lại một lần nữa trải qua khoảng thời gian 10 năm dành giật sự sống. Sơ Kiều đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt mỏi đến độ chỉ muốn buông xuôi bỏ mặc tất cả. Những năm gần đây, cho dù đối mặt với tuyệt cảnh thế nào, nàng chưa từng thôi hy vọng cầu sinh, nhưng hiện tại nàng lại bỗng nhiên không muốn tiếp tục chém giết nữa. Trong đầu không ngừng quanh quần suy nghĩ, nàng mệt quá rồi, cứ vậy đi, cứ thế này nghỉ ngơi cũng tốt. Đại nhân, Hạ Tiêu Trừng muốn nước mắt khi thấy Sơ Kiều đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn mưa tên lao về phía mình mà không hề tránh né, thân thể sưỡng ra như một trụ băng. Hạ tiêu cảm thấy tim như bị xé nát, hắn điên cuồng vung đao kẻ địch hai bên không ngừng ngã xuống, máu tê bắn đầy người hắn. Nhưng đối phương liên tục sông lên như thủy chiều, ngăn cản bước chân hắn, hắn trốn không thoát bớt không ra chỉ có thể chơ mắt nhìn mưa tên lao vun vút về phía nàng. Tất cả quân lính bác yến trên cổng long ngâm quan cũng trợn tròn mắt nhìn hình ảnh này. Một binh sĩ trẻ tuổi tái xanh mặt nhũn chân khuyệu xuống trên mặt đất nhìn thiếu nữ mặt tái nhợt bi thương khóc to, sở đại nhân hắn cũng là binh sĩ xuất thân từ cao nguyên thượng thận cũng có cha mẹ thì muội được sở cứu cứu ra khỏi trại nô lệ nhưng hắn lại là một kẻ nhát gan trong khi tú lệ quân chiến đấu bên ngoài hắn không dám lên tiếng thời điểm đại hạ liên tục tập kích doanh trại hắn không dám lên tiếng bão tuyết càn quét doanh trại hắn không dám lên tiếng lúc dân chúng gào khóc ở dưới thành hắn cũng không dám lên tiếng nhưng giờ phút này lời mẫu thân lại quanh quẩn trong đầu Ăn quả nhớ người trồng cây, sở đại nhân chính là ân nhân của chúng ta. Trên cổng long ngâm quan vang dậy tiếng kêu gào rung động cả bình nguyên, khiến tuyết bay càng thêm hỗn đột. Nửa tháng này, toàn Bắc Yến đã được chứng kiến một quân đội trung dũng không ai bị kịp. Còn hiện tại, cả trời đất cùng chứng kiến giọt nước mắt chua cay của một cô gái. Mưa tên bay lên cao cuối cùng vẽ một vòng cung trên không trung rồi lao thẳng xuống dưới, khí lực cùng tốc độ được đẩy lên cao nhất. Tất cả mở to mắt vạt áo của Sơ Kiều bị gió tốc lên, nàng hơi nheo mắt tóc mai bay tán loạn trên chắn, đầu óc vốn trống rỗng lại chợt xuất hiện một đôi mắt đang chăm chú nhìn nàng, người đó đang mở miệng nói với nàng, phải sống, phải sống. Sơ Kiều mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt tựa xương. Ta rốt cuộc đã không kiên trì nổi nữa rồi, ta tới tìm ngươi có được không? Thế rồi, âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, phía Tây Long Ngâm Quan chợt xuất hiện vô số bóng đen đu dây nhảy xuống, trên trăm thanh loan đao lập tức bay ra, lao thẳng về phía mưa tên đang rơi xuống từ trên cao. Thoáng chốc toàn trường liền trở nên náo loạn, những bóng đen nhanh chóng đạp tuyết xông ra, lộ rõ là một nhóm người mặc y phục xanh sẫm, thân thủ vừa nhanh vừa mạnh, bước chân nhảy vọt như mãnh thú, dưới ánh đuốc, trên mặt có hình xăm đỏ sậm, ánh mắt sáng quắc như sói, dũng mãnh tấn công quân hạ đang còn ngơ ngẩn. Quân Hà còn chưa kịp phản ứng thì hướng tây nam lại truyền đến tiếng động long trời, mặt tuyết bị vó ngựa hất tung. Thiên quân vạn mã xông đến trong tiếng chống trận rồn rập. Kỵ binh tinh nhuệ ảo đến khoái đao vung ra bốn phía, chiêu thức sắc bén, đằng đằng sát khí. Binh sĩ cùng khoái mã đều trang bị ngân giáp cùng lưỡi đao đen như mực, rõ ràng là quân sĩ biện đường. Một bóng giáp bạc xông thẳng vào trận địa, vị đế vương trẻ tuổi đột nhiên ôm lấy sơ kiều lên ngựa chạy ra khỏi trung tâm chiến trận, vòng tay siết chặt, tựa như muốn bóp nát nàng. Mặt giáp của hắn lạnh lẽ như băng, hơi thở nặng nề phả ra khí trắng. Tiếng chém giết bên tai xa dần, hàng vạn hàng nghìn ánh đốt sáng ngời chạy theo hai người ấm áp như mặt trời ban trưa. Cuồng phong dịu dần, bên tai liên tục vang lên tiếng trầm thấp của lý sách ngữ khí của hắn điềm tĩnh nhưng vẫn ẩn chứa chút lo sợ mơ hồ. Nam nhân nhẹ nhàng lặp đi lặp lại, không sao rồi, không có chuyện gì nữa rồi. Sợ kiều không hề muốn khóc, đáy lòng vẫn còn chìm trong hoảng hốt nhưng trước mặt như cảnh mộng khiến nàng bất giác rơi lệ, những giọt nước mắt lan dài trên mặt sáp trước ngực lý sách. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu như có hình ảnh trăm ngọn núi lửa bùng nổ cho bụi và nham thạch hừng hực không ngừng thiêu rụi mọi thứ cuốn vạn vật chìm xuống vực sâu không đáy. Nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi mở miệng chỉ có thể phát ra tiếng nức nở vô nghĩa. Lý sách người biết không? Bố tiên sinh chết rồi, vũ cô nương chết rồi, rất nhiều người đã chết. Yến Tuân đã giết rất nhiều người, người nói xem, hắn có giết luôn cả ta không? Lý sách ra cắt nguyệt cũng đã chết là ta hại chết hắn, người có biết không, là ta hại chết hắn. Lý sách người nói rất đúng, bác Yến thật sự rất lạnh, lạnh đến mức con người cũng bị chết tâm, lời thề cũng bị đóng thành băng. Bốn phía đột nhiên biến thành trắng xóa, sờ kiều chậm rãi tựa vào ngực Lý sách mệt mỏi lịm đi. Lý sách cúi đầu nhìn người trong lòng, nhìn khuôn mặt gầy gò tái nhợt của nàng mà thấy lòng như phát điên. Nghĩ lại lúc vừa đuổi tới, nhìn thấy mưa tên ngập trời bắn về phía nàng, hắn đã sợ đến cuồng dại, nếu hắn đến chậm một bước, chỉ một bước thôi. Gió lạnh tạt lên người cả hai, Lý sách cởi áo lông xuống bọc sờ kiều vào trong ngực. Nàng thật gầy, cuộn trong lòng hắn, nhỏ bé như một đứa trẻ vậy. Lý sách ngẩng đầu lên nhìn bão tuyết bay đầy trời, nhìn đại quân hạ đằng đằng sát khí trước mặt nhìn long ngâm quan sừng sững ở đối diện không kìm được nỗi thức giận đang dâng lên trong lòng. Yến Tuân, người nhẫn tâm đến vậy sao? Người nhẫn tâm đến nước này? Thánh thượng, đại hạ cử người đến chất vấn vì sao đại đường chúng ta lại nhúng tay vào nội chính của đại hạ thuộc hạ nên trả lời thế nào ạ? Thị vệ xuống ngựa chạy đến hỏi. Lý sách ôm chặt Sơ Kiều, lạnh lùng đáp lời, nói với triệu dương, Lý sách ta muốn mang người đi, muốn gì thì mời đến đường kinh tìm ta sẽ đợi. Thánh thượng đã dẫn người đến, thiết do tiến lên, theo sau hắn là một nam tử trung niên có hình xăm đỏ thẫm chính là thủ lĩnh đáng người ra tay cứu Sơ Kiều khỏi mưa tên khi nãy. Sắc mặt chợt trở nên hòa hoãn hơn, Lý sách gật đầu nói, đã phiền các ngươi rồi. Nam nhân có hình xăm trên mặt cúi đầu đáp lời chúng ta ít người, nếu không có bệ hạ thì sở đại nhân đã gặp nguy rồi. Cũng nhờ các ngươi kịp thời ra tay cứu giúp món nợ lần tay chấm sẽ ghi nhớ, ngày khác nếu có cơ hội nhất định sẽ hồi đáp. Không dám, tại hạ cũng chỉ phụ mệnh làm việc. Lý sách khẽ nhướng mày từ dò hỏi chủ nhân ngươi là. Chủ nhân chúng ta đã ngăn chân đại quân Bắc Yến, cũng đã sắp xếp tiếp ứng ở cửa khẩu, mời bệ hạ mau lên đường, chúng ta sẽ ở phía sau cản đường kẻ địch cho ngài. Lý sách chậm rãi gật đầu, ánh mắt thoáng trở nên thâm trầm, thấp giọng nói, đại ân không cách nào đền đáp các người hãy bảo trọng. Dứt lời liền mang đại quân biện đường cùng binh sĩ còn sống sót của tú lệ quân cấp tốc rời đi. Binh lính canh giữ long ngâm quan hiện giờ có không đến 6 vạn, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lý sách dẫn 20 vạn đại quân đường hoàng sông đến rồi đường hoàng rời đi, nhất thời không biết có nên ra khỏi thành truy kích hay không. Tướng chỉ huy quân thù thành do dự một lúc lâu cuối cùng cắn răng nói, mau lên, mau đi xin chỉ thị của bệ hạ. Chúng binh lính nghe lệnh thì thở ra một hơi, may quá chờ xin chỉ thị trở về thì đám sát tinh kia đã biến đi từ đời nào rồi. Không đến nửa canh giờ sau, đại quân của Lý Sách cũng đến được cửa khẩu, một đội ngũ chừng 2.000 người đang lẳng lặng chờ sẵn. Người của Lý Sách đi qua trao đổi mấy câu, đội ngũ kia để lại một chiếc xe ngựa rồi lập tức rời đi. Tiết do trở lại bẩm báo, bọn họ nói, đã chuẩn bị sẵn ngựa và lương thực đủ cho chúng ta đi tiếp 20 dặm đường nữa, còn nói bác Yến lạnh lẽo, xe ngựa là để bệ hạ ngồi cho ấm. Vén dèm xe lên thì thấy khoang xe rộng rãi, chải đệm gấm êm mịn, sàn xe bằng sắt phía dưới có đặt hai chậu than nên bên trong ấm áp như trời xuân. Một góc xe còn có một bếp lò nhỏ, cái âu trên lò đang bốc khói, mở ra thì thấy là cháo gà nhân sâm còn nóng hồi. Bệ hạ thanh hải vương này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Lần này hắn ra quân ồ ạt như vậy, thật sự chỉ muốn cho biện đường chúng ta một nhân tình thôi sao? Lý sách lặng lặng nhìn âu cháo gà kia, hồi lâu cũng không nói gì. Sợ kiều được đặt nằm trên nệm, khuôn mặt nhỏ tái xanh đến đáng thương tựa như cảm giác được khí ấm, nàng nhẹ thở ra một hơi rồi cuộn mình lại như một chú thỏ con, dần chìm vào giấc ngủ say. Thiết do, nếu là ngươi, người nào sẽ vì ngươi làm tất cả những chuyện này? Thiết do thoáng ngây ra, nghĩ nửa ngày mới chậm rãi nói, e chỉ có mẹ thần mà thôi, ngay cả vợ thần cũng chưa chắc sẽ làm được. Lý sách nhẹ cong khóe môi mỉm một nụ cười rồi nói, đúng vậy, người có thể làm như vậy vốn không nhiều. Bệ hạ biết là ai sao? Ừ, Lý sách gật đầu quay lại nhìn dãy núi hùng vĩ chìm trong tuyết trắng ở xa xa, nói giọng lấp lửng, nếu lúc trước chỉ hơi nghi ngờ thì bây giờ đã có thể khẳng định. Vận mệnh khó lường, mỗi người đều có số kiếp riêng của mình. Nếu số đã định hắn cần gì phải vạch trần chung cuộc. Lý sách nhẹ mỉm cười, dáng vẻ hào sảng thoáng ẩn chứa chút tang thương. Ra cắt nguyệt ta quả thật không bị kịp ngươi. Trước lúc bình minh thì bão thuyết sốt cuộc cũng dừng lại, nhưng mặt trời vẫn chưa ló dạng nên bốn bề vẫn còn chìm trong âm u. Trên đỉnh núi cao ngất nam nhân khoát trường bào xanh thẫm, dơ cánh tay để tuyết quyên đáp xuống. Loại chim có tiếng hung dữ nhất thanh hải này lại ngoan ngoãn đậu lên tay nam nhân, tuyết quyên toàn thân trắng toát chỉ riêng ba chiếc lông dài ở đuôi là có màu đỏ tươi xinh đẹp như máu. Mở thư ra, một dòng chữ khó coi như cũ đập vào mắt đường hoàng đã mang binh theo thủy lộ trở về, vô sự, chớ nhớ nhung. Sắc mặt nam nhân vẫn hết sức bình tĩnh, ánh mắt vẫn trong trẻo nhất quán như cũ. Hắn dĩ nhiên nghe được ý chế diễu của thuộc hạ đối với mình. Ai vô sự chứ, ai chớ nhớ nhung chứ. Nam nhân nhấc bút hồi đáp không cần quay về chết ở đó đi Viên tướng trẻ tuổi nhận lấy thư liền vui vẻ cười đến lộ hai hàm răng trắng noãn Hắn phất tay nói với đám thuộc hạ đang kêu khổ thấu trời Rút rút lui thôi chúng ta về nhà nào Thất tướng quân nhớ vợ sao Một hán từ khoảng hơn 40 cười to Vài hắn chúng tên cũng chỉ vừa được băng bó xong Hiện tại lại cười ha ha như không có chuyện gì Hình xăm con rắn trên bắp tay khẽ động đẩy khi hắn cười Lão côn đồ, rùa lão cả đời cũng không biết mùi vị tương tư là gì. Mẹ nó chứ, đám bác Yến khốn kiếp kia đúng là dữ thật. Một gã tướng khoảng hơn 30 đi tới trời cực lạnh nhưng hắn lại mặc áo hờ nửa phần vai, trước ngực còn lộ băng vài trắng, hiển nhiên cũng vừa bị thương. Ông đây có tranh đoạt vợ với bọn chúng đâu, mụ nội bọn chúng, vậy mà lại cứ liều mạng lao vào ông. Người được gọi là thất tướng quân cười nói, người không có đoạt vợ với bọn bọn họ nhưng chủ tử thì có. Đi thôi, chúng ta cũng không phải tới đây chỉ để đánh trận. Nhớ dặn khiết lang sắp xếp ổn thỏa đường lui, mỗi người đều biết vị trí của mình rồi đấy, chuẩn bị rút lui thôi. Người bị thất tướng quân mắng là lão côn đồ hầm hực đứng dậy, vừa đi về vị trí của mình vừa lầm bầm, ta đây cảm thấy chủ tử đánh trận này thật không thỏa đáng, chưa kịp nhìn vợ một cái đã để người khác đoạt đi, có phải chúng ta đánh không lại bọn chúng đâu, thật tình, đi chuyến này bị lỗ rồi. Đám người dần rời đi thất tướng quân đứng yên tại chỗ, nghe người nọ nói thì thoáng sừng sốt, im lặng suy nghĩ một chút mới nhẹ giọng nói thiếu ra chỉ không muốn đánh cực tính mạng của người nọ thôi. Đúng vậy, trong tình hình đó, càng kéo dài thời gian thì càng không có lợi cho người nọ. Cho dù đánh thắng mà người nọ không an toàn thì có ý nghĩa gì? Thất tướng quân nhớ đến người vừa nhìn thấy trên chiến trường, đôi mắt trẻ tuổi thoáng nheo lại, lộ ra chút hận ý. Món nợ này, sớm muộn gì cũng phải được thanh toán. Lúc Lý Sách mang sờ kiều lên thuyền thì đã là buổi sáng của ba ngày sau, mặt trời vừa mới mọc đường chân trời tỏa sáng rực rỡ. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, thủy lộ nam cương nằm ở phía tây nam đại lục khí hậu vô cùng ôn hòa, nước sông êm đềm, xanh ngắt một màu. Thuyền lớn xuất phát trước tiên, pháo hiệu rền vang chân trời, hơn ngàn chiến thuyền nhổ neo rời bến, khiến mặt sông cuồn cuộn sóng. Trải tầm mắt là vô số cánh buồm trắng tinh treo giữa nền trời màu thiên thanh. Xuất phát thiết do cao giọng hô to, ngữ khí kéo dài mang theo sự phấn khởi được về nhà. Lý sách đứng ở đuôi thuyền, một thân hoa phục rộng rãi màu xanh biếc mũ quan tuấn tú tà mị, phong thái hào sảng bất kham Hắn hơi ngước lên nhìn dặng núi cao ở xa xa, như thoáng thấy được một thân ảnh cao ngất trên đỉnh núi. Thời tiết thay đổi, mặt sông như có gió thổi từ đỉnh núi xuống, mang theo hương tuyết trong trèo cùng mùi cỏ xanh thơm ngát. Lý sách đột nhiên nở một nụ cười rào hoạt như hồ ly, để lộ hàm răng sáng bóng. Sau đó trước ánh mắt kinh hãi của toàn thể thuộc hạ, hắn hướng về phía đỉnh núi phất một chiếc hôn gió vô cùng nồng nhiệt. Đám thuộc hạ đều lộ vẻ mặt riêng, Thiết do sầu não hỏi bệ hạ nhìn thấy thôn nữ lên núi đốn củi hay sao vậy? Lý sách quay lại vui vẻ nói to ý: Làm sao ngươi biết? Mọi người bất đắc dĩ thở dài. Bệ hạ ai lại không biết chứ? Mặt sông êm đềm, thuyền căng buồm đón gió lướt băng băng. Mặt trời vừa lên tỏa ánh sáng ấm áp ra bốn phía. Trên đỉnh núi, Nam tử lặng lặng đứng đó, nhìn thấy rõ ràng động tác khiêu khích của Lý Sách thì khẽ nhíu mày nhưng vẫn không quay đầu rời đi. Tuyền dần đi xa nhưng hắn vẫn đứng yên một chỗ, gió trên đỉnh núi thật yên bình, không bi thương cũng không u sầu. Gió núi thanh tĩnh thổi qua người hắn, khiến vạt áo cùng cây bóng trên mặt đất khẽ lay động, không khí hòa lẫn mùi cây cỏ cùng núi rừng và hương tuyết trong trèo, vô cùng dễ chịu. Trong thoáng chốc nam tử chợt nhớ đến ánh mắt của nàng, ký ức lại dâng trào như cỏ dại mọc lan tràn sau mưa thần sắc hắn trở nên ôn hòa thoáng chút ngơ ngẩn mất hồn. Cho đến giờ, hắn vẫn không cần nàng biết đến sự hiện hữu của mình. Nếu có thể, hắn nguyện ý nằm xuống trải đường thầm lặng đưa nàng đến trốn yên bình. Đó là ngày 29 tháng 9 năm 778, ngày mùa hoa cúc nở rộ ở kinh đô biện đường toàn thành như dợp trong màu vàng rực. Đoàn thuyền xuôi nam, chậm rãi lướt về phía kinh đô Sa Hoa. Phần 11 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở Cổ Úc đọc gocdoctruyen.com.